Xin chào các khán giả tập bến của kênh MC Tiến Phong ở trên Youtube ờ, Tối nay mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo chí Tôn tập số 126 Mọi người nói chuyện nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn thú vị thì hãy ủng hộ Phong bằng cách like video Và hãy đăng ký kênh MC Tiến Phong để các bạn có thể được cập nhật các tập truyện mới nhất và nhanh nhất do Tiến Phong thực hiện nhé Bây giờ thì xin mời các bạn đến với tập tiếp theo ngày hôm nay Vương Đạo Trí Tôn tập 126 2 tháng sau. Kim Mộ Tông, Kim Ô Điện. Điền sư trung nhìn Hoàng Hữu Tiền. Giờ còn có người đến hối đoái nữa không? Không thấy. Bỗng đột nhiên không còn ai. Hệt như là Kim Ô Tệ trên thị trường chợt tan biến hết sạch vậy. Hoàng Hữu Tiền thần tình cổ quái nói: "Chúng ta tổn thất bao nhiêu linh thạch?" Điện sư trung trầm giọng: "Hiện tại, 3000 vạn cân linh thạch." Sư huynh dùng làm thế chấp phát hành tiền giấy Chỉ còn lại một nửa Hoàng hữu tiền sắc mặt khó coi nói Tổn thất 1.500 vạn cân tinh thạch sao Thu hồi được bao nhiêu kim mũ tệ Điện sư trung hỏi Cộng thêm phần chúng ta còn chưa phát hành Tổng cộng là Thu được 3.100 ức kim mũ tệ Hoàng hữu tiền nói Vậy còn 2.900 ức kim mũ tệ Còn xuất lại đang ở đâu Tại sao lại không ai đến rồi Ô hữu đạo nhớ mày nói Ta cũng không biết Chỉ biết là không thấy đâu Tợ hồ chỉ trong một đêm Trên thị trường đã không còn bóng dáng kim ô tệ Hết sạch rồi Hoàng Hứa Tiên Nhú Mãi nói 2.900 ức kim ô tệ Nói hết sạch là liền hết sạch sao mà họ không muốn đối hối đoái linh thạch sao Đoạn thời gian trước Không phải là nơi nơi toàn là người muốn tranh nhau hối đoái linh thạch sao Giờ sao lại không thấy Số còn thiếu đang ở trong tay ai Ô Hứa Đạo khó hiểu hỏi Cơ mặt Điền Sư Trung đột nhiên co rúm. Ta biết rồi Ở trong tay của Vương Khả Cái gì? Ở trong tay Vương Khả Hoàng Hữu tiền kinh ngạc 2.900 ức kim ô tệ Vừa khéo <cười> Vừa khéo Vương Khả thủ đoạn của ngươi được lắm Lúc ngân hàng kim ô không có tiền Ngươi lên lén bơm vào 2.800 ức Lúc tiền giấy tràn lan khắp bên ngoài ngân hàng kim ô Ngươi lại mua về kim ô tệ <cười> Vương Khả Tiền tặc tử nhà ngươi Tiền của ta Phụt một tiếng Điền sư trung khí gấp công tầm Phun ra một búng máu thế Vâng khả thừa loạn Mua về kim ô tệ sao Đường sở không phải hắn thế chấp vai nợ 2.800 ức sao Sao lần này lại mua 2.900 ức Ê hú đạo nhớ mày nói Hắn mua về nhiều hơn 100 ức kim ô tệ Vừa đúng bằng với tiền lợi tức Hắn vay một năm Hắn tính sẵn hết mọi thứ cả rồi Kỳ hạn một năm vừa tới Trả lại cả gốc đẫn nãy, vừa đúng 2.900 bất kỳ một tệ. Không thừa không thiếu một chút, chỉ là một đồng. Hoàng Hữu tiền sắc mặt khó coi. Nói cách khác, Sư Huỳnh đã mất một nửa linh thạch. Cũng tức là 1.500 vạn cân linh thạch là đều bị Vương Khả đoạt đi. Vương Khả chỉ tay trái bắn ra, tay phải mua vào liền kiếm lời 1.500 vạn cân linh thạch. Ôi đạo cả kinh kêu lên Trong đại điện, chúng nhận tưởng trường không thở nổi. Tại sao lại có thể như vậy? Vương cả căn bản không giao thủ với chúng ta Căn bản không đụng tới chúng ta Lại móc đi một nửa tiền trong ngân hàng Hơn nữa biết rõ rằng Vương cả cướp đi Xong chúng ta vẫn không cách nào có thể tìm được sơ hở Không lấy được mượn cớ hắc trưởng lão kinh ngạc nói Một ngàn năm trăm vạn cân linh thạch sao? Không Vương Khả cướp đi càng nhiều Hắn không chỉ đoạt một ngàn năm trăm vạn cân linh thạch của ta Hắn đoạt càng nhiều Trong mắt của Điền Sư Trung Chợn trừng tưởng như là muốn đứt ra Sư huyện, Không phải chúng ta chỉ tổn thất trừng đó thôi sao Hoàng hữu tiền biến sắc Cao Úc Thần Vương số 1 Văn phòng Vương Khả Đã có báo cáo thống kê tài chính Vương Khả Người đoán trừng lần này chúng ta kiếm được bao nhiêu <cười> Trường Đình Nhi kích động Kêu lên. Trường Đình Nhi Đừng làm nhảm Nói đi Trường Chính Đạo ở bên thúc dục nói lúc trước thế chấp vay nợ 2800 ức kim ô tệ, bán đi, thu hoạch được 5168 vạn 400 cân đinh thạch. Sau đó hai tháng qua, mua về 2900 ức kim ô tệ, tiêu phí 606 vạn 8400 cân đinh thạch. Cho nên kỳ kết tổng đó. Vậy tính tổng đã phát thực 4500 vạn cân đinh thạch. Trương Chính Đạo cả kinh lên tiếng. Đúng vậy, 4500 vạn cân đinh thạch còn nhiều hơn cả dự tính của ta. Tốt. Cũng trách bọn họ đầu bị lừa đá. Không ngờ lại đi đai đổi tỷ suất hồi đoái. Vương Khả hưng phấn cười to. Con số này, dù là với Vương Khả cũng khiến hắn kích động không thôi. Nhiều tiền như vậy, nhiều tiền như vậy. Tại sao có thể như thế? Chẳng phải Điền Sư Trung chỉ tổn thất 1.500 vạn cân đinh thạch thôi sao? Giờ ngươi lại kiếm lời 4.500 vạn cân đinh thạch, tranh đạch tận 3.000 vạn. 3.000 vạn cân đinh thạch này từ đâu mà ra? Trường chính đạo kinh ngạc nói Từ trong túi đệ tử các đại tiên môn Thập vạn đại sơn Trường Đình Nhi cười nói Các đại tiên môn thập vạn đại sơn Chính mà lưỡng đạo Cũng bồi đi vào 3.000 vạn cân hình thạch Người mà vết được sao Vương Khả Cái này của ngươi còn gọi là ăn thịt nữa sao Người đây là nuốt sống nuốt sống tiền của tất cả mọi người Trường chính đạo cả kinh kêu lên Đây chính là chính chiến tranh tiền thể Đáng đợi Điền Sư Trung Còn nữa Ngươi hiểu là một chuyện Đệ tử chính ma lưỡng đạo Tại thập vạn Đại Sơn thu lỗ 3.000 vạn cân đinh thạch Nhưng mà không phải thu lỗ cho ta Mà là thu lỗ cho Điền Sư Trung 4.500 vạn cân đinh thạch này của ta Tính ra đều là móc từ túi Điền Sư Trung Vương Khả cười giải thích nói Ý gì Điền Sư Trung không phải chỉ thiệt hại 1.500 vạn cân đinh thạch thôi sao Trường chính đạo khó hiểu 1.500 vạn cân đinh thạch Là phần thiệt hại hữu hình Của Điền Sư Trung 3.000 vạn cân còn lại là phần thiệt hại vô hình. Ta nghĩ, sau lần thiệt hại nặng nề này, ngân hàng Kim Ô, siêu thị Kim Ô, Kim Ô Tệ, tử thị đại tử Vương Triều đều đi đất. Hiện tại, sợ rằng Kim Ô Tông cũng phải xứt đầu mẻ chán rồi. Trong mắt của Vương Khả chấp qua một tiêm mong đầy. 4.500 vạn cân linh thạch mà chúng ta kiếm được này, đều tính hết lên đầu Điền Sư Trung. Trường Địa Nhi kinh ngạc nói, Siêu thị Kim Ô Điền sư trung đứng ở trong một văn phòng Tại siêu thị Kim Ô Đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Nhìn về hướng siêu thị vốn náo nhiệt phi phạm tiếng người huyên náo Mà lúc này đây lại chỉ còn là một mảnh tiêu điều Tất cả thương gia đều đã rút đi sạch sẽ Tên đệ tử tiên môn Rút vật phẩm cũ cuối cùng của mình ra khỏi quầy Đi ra siêu thị Kim Ô Hùng hăng nhổ một ngụm đầm Mới hạ giận phần nào Sư Huynh, đừng nóng giận, chúng ta đi nhanh thôi Một người ở bên khuyên đồ Mẹ kiếp Đám siêu thị kìm một khốn nạn này Lão tử bán máu đến ủng hộ bọn hắn Bọn hắn lại cướp tiền của ta Đồ xúc sinh, đồ xúc sinh. Sư Huynh Thì đương sơ ta đã nói với Huynh rồi Bảo ngươi chờ một chút Tốt nhất là vẫn nên ở lại siêu thị thần Vương thì Hơn Dù thực lực Vương Khả không bằng được Điền Sư Trung Nhưng mà hắn hành sự công bình chính. Ngươi lại cứ nói Điền Sư Trung đoạt mối làm ăn với Vương Khả Vương Khả chắc chắn là sụp Siêu thị thần Vương không trụ được lâu Đấy giờ thì thế nào Thì ta nào biết Lúc ấy Vương Khả giảm bớt quầy hàng bán chân nguyên huyết Thậm chí là đóng cửa những quầy hàng kia Ta cho là hắn đã sợ Điền Sư Trung Hắn làm vậy chẳng phải là chứng tỏ không chấm chọc giận Điền Sư Trung sao Ta sao mà ngờ được chứ Điền Sư Trung để ăn Làm ăn chẳng giữ chữ tín tí nào cả Đúng vậy Mẹ nó Mặt thấy sắp chuộc về được đại sư huynh từ bà giáo Chúng ta liều mạng kiếm chút kim ô tể hàng ngỡ đột nhiên mất giá mà giáo không chịu bán nữa, đúng là tức chết ta mà. Được rồi, đừng nói nữa. Siêu thị Kim Ô này cả đời ta cũng chắc không quay trở lại. Chúng ta lập tức đi siêu thị Thần Vực. Nghe nói siêu thị Thần Vương mở lại quầy hàng cho chúng ta bán Trần người huyết và vật phẩm cũ đấy. Ai nói không phải. Nghe nói hiện tại quầy hàng siêu thị Thần Vương bị tranh đoạt dữ lắm, gần như tất cả người bán thương gia đều chịu thiệt hại ở siêu thị Kim Ô, quay trở về siêu thị Thần Vương. Siêu thị thần vương đề cao uy tín lên hàng đầu, Là nơi tốt đành thực sự cho chúng ta Thần vương tệ mới thực sự là đồng tiền mạnh Tuy thời hối đoái Không hạn ngạch Tiền như thế mới khiến cho người ta yên tâm chứ Còn mẹ nó Ta điên rồi mới chạy sang cái siêu thị kim ô này Xúi quẩy xúi quẩy Đi đi mau đi Nghe được đoạn hối đoái Sau cùng giữa hai tên đệ tử tiên môn kia Lại ngước nhìn gió mát thổi phất phơ Tán lá cây khôi héo trước mặt Sắc mặt của đền sư trung Rất là khó coi Đen kịt như đã đáy nổi Không còn Một tên thương gia cũng không còn Cái đám vô lương tâm này Sư bá bỏ tiền ra cho bọn hắn đổi kim ô tệ Bọn hắn còn không biết đủ sao Lại dám chửi bới sau lưng chúng ta Sư bá xuất ra tận 1.500 vạn cân đinh thạch đổi cho các người Các người không niệm tình thì thôi Lại còn ghi hận sao Hắc trường lão tức giận bắn trời Sư huynh Ta đã nói rồi Ngươi đừng có đổ cho bọn hắn Ngươi bỏ tiền ra Bọn họ lại không niệm tới ý tốt của ngươi Không ngờ lại rút sạch khỏi siêu thị Kim ô Đúng là đám hỗn đàn mà Ô Hiếu Đạo trường mặt nói Toàn bộ đều rút sạch sang bên kia sao Siêu thị Kim ô sầm tiệm sao Siêu thị Kim ô sầm tiệm Một người cũng không còn Ngay cả đệ tử Kim Âu Tông chúng ta cũng không còn Tiểu Bạch Người cũng rút đi Điền Sư Trung mắt lạnh nhìn Bạch Trường Lão bên cạnh Nét mặt bạch trâu lão cứng lại. Sư bá Ta còn phải trả nợ mà Sư tôn thúc ép chặt quá Ta còn thiếu nợ sư tôn 200 vạn cân linh thạch Ta cũng đành chịu thôi Người đành chịu sao Phí bổ phẩm của ngươi còn hơn nửa năm qua đều là sư huynh cấp cho Bằng không người sao trả được nhiều đến như vậy Sư huynh còn cho ngươi bao nhiêu lợi bổ phẩm Thế mà đến thời khắc quan trọng ngươi lại quay đầu nương nhờ siêu thị thần vực Người bị chán sống à Ô hiếu đạo trường bắt quát Không phải là ta không muốn lưu lại Sư bá Chính người cũng thấy đấy mà Dù ta có ở lại đâu thì có tác dụng gì chứ Còn có người mua nữa đâu Trên thị trường hết sạch tiền rồi Ta tìm ai mà mua bây giờ Bạch Trường Lão okay, cười khổ nói Tất cả mọi người Tại trường đều trầm mặt Tiếp tục phát hành kim ô tệ Nhưng mà Vô dụng Chúng nhân đều đã mất đi lòng tin đối với kim ô tệ Không ai muốn giữ kim ô tệ nữa cả Thứ đó giờ chỉ có đứa ngu mới cầm Làm giấy vệ sinh đầu ngại cấn tay Kim ô tệ không người lưu thông Như thế dù có người ở lại siêu thị kim ô bán đồ Thì cũng không có người mua Vậy nên dù chúng nhân tức giận Lại cũng đành chịu không biết phải làm sao Nhìn bộ dạng da bọc xương bây giờ của bạch Trường Lão Đền sư chung muốn oán hận Thì cũng oán hận không nổi Lần này bị vương khả hại thẳng Kim ô tệ không dùng được Nhưng mà chúng ta có thể phát hành tiền giấy khác không Điền sư trung hữu mày nói phát hành tiền khác à? e là cũng vô dụng thôi lần này vương khả triệt để đánh sụp uy tín của kim ô tệ ngân hàng kim ô kim ô tông không đầy đủ uy tín đảm bảo ai còn sẽ dùng tiền giấy của ngươi giờ đúc sắc mặt chúng nhân tại trường đều đang rất khó coi sư huynh hỏng rồi lại là hoàng hữu tiền đạp bước sâu vào trong phòng sao thế lại có chuyện gì Điền sư trung chán nản nói Tử thị đại tử Vương Triều đã xảy ra chuyện rồi Hoàng hứa tiền thần tình đáng chát nói ha! Trong mắt Điền Sư Trung bỗng trốc trọn trừng Tử thị đại tử Vương Triều Là nơi thèn chốt giúp hắn thu thập tiên thiên công đức Làm sao lại xảy ra chuyện chứ Kim mô tệ biến thành giấy lộn Đường xử không chỉ là mỗi đệ tử tiên môn bán tháo Mà ngay cả phàm nhân cũng bán tháo Nhất thời kim mô tệ vốn có thể hối đoái vàng bạc Bỗng đột nhiên là hiếm biếm chỉ Thậm chí là biến thành giấy đi Tất cả phàm nhân cũng ghét bỏ kim ô tệ, không có chịu sử dụng kim ô tệ nữa. Từ thị đại thứ Vương Triều dùng kim ô tệ phát cấp bổng lộc cho quan phủ, lại không người cầm, thậm chí náo loạn lên. Quân đội, bách quan, nha dịch và các nhân viên quan phủ đều ồn ào, nói là muốn khôi phục lại chế độ bổng lộc vàng bạc, không cần kim ô tệ nữa. Thế là náo loạn trời. Hoàng hữu tiền cười khổ nói: "Náo loạn trời." Điền sư chung trầm mặt xuống: "Đúng vậy. Một ít tham quan quyền thần còn có thể lợi dụng quyền lực kiếm tiền từ nơi khác nhưng mà các tướng sĩ thì sao quan viên tầng đáy bình thường thì sao thanh quan thì sao không phải là quyền thần thì sao phải biết những người này mới là đại đa số quân đội các nơi đồng loạt làm phản bởi vì không phát được tiền lương còn không bao dẹp yên sợ rằng thiên hạ sẽ đại loạn hoàng hữu tiền đò lằng nói bọn họ không muốn kìm ôn tệ sao vì sao không muốn kim ôn tệ điền sư trung trừng mắt nói bọn họ nói kim ôn tệ không đáng tiền thậm chí khả năng biến thành giấy trắng, đến cả gia đình đều không nuôi được thì cầm về làm cái gì? Bọn họ muốn đổi lại chế độ bổng độc bằng vàng bạc linh thạch như trước." Hoàng Hữu Tiền gấp gáp nói. "Vậy thì đổi cho bọn hắn." Điền sư Trung trợn mắt nói. "Nhưng bởi vì phát hành kim ô tệ, quốc khố đã trống rỗng rồi, lần này chẳng phải những chúng ta bị vương khả cầm đi 1500 vạn cân linh thạch, tiền lưu động trên thị trường cũng bị vương khảo hút sạch vào túi. Lúc trước khi kim ô tệ còn hưng thịnh, quan viên, vương thất, quý tộc dồn dập cầm vàng bạc linh thạch tích trữ đi đổi kim ô tệ kết quả kim ô tệ đột nhiên biến chỉ toàn bộ tài sản tích lũy của bọn họ bỗng chốc rút nước đều bị vương khả cướp đi trong quốc khố trừ đống kim ô tệ của chúng ta thì chả còn thứ gì nữa khi kim ô tệ biến chỉ bọn họ liều mạng đổi thành linh thạch sau đó cất kỹ như là bèo giấu cất vậy giờ không còn tiền lương để phát trừ phi hoàng hữu tiền sắc mặt khó còn ấy trừ phi cái gì điền sư trung hít mặt nói Trừ phi sư huynh ngài lấy thêm linh thạch phát đi ra Lấp đầy thiệt hại của tử thị đại vương triều Cục diện mới có thể ổn định Bằng không Ta sợ tử thị đại tử vương triều sẽ sụp đổ Hoàng hữu tiền đòi lặng nói Để cho ta lấy thêm tiền phụ cấp sao <cười> Người không thấy sao Lúc hắn đổi kim mô tệ Ta xuất ra 1.500 bạn cân linh thạch Lại không ai cảm tạ ta Còn sau lưng mắng ta Giờ còn muốn ta bỏ tiền cho tử thị đại tử vương triều Nằm mơ đi đền sư trùng hung tật đấy, chính hắn bóc đột cướp đoạt một đời giờ lại phải bỏ tiền đi ra làm từ thiện sao? đi con mẹ nó! Không có lượng lớn vàng bạc đinh thạch đi tru cấp, từ thị đại tử vương triều tuyệt đối rất sụp đổ, quân đội đồng loạt làm phản, trăm quan bãi nghiệp, toàn bộ nhân viên vận hành vương triều đều đình công, từ thị đại từ vương triều trật để loạn. Lúc này nếu lại có quân đội bên ngoài xâm lấn từ thị đại tử vương triều như vậy, cái kia hoàng hữu tiền không dám tưởng tượng không hay tổ sư vương thị đại tử vương triều tập trung binh lực ở biên giới chính thức xuất binh tiến công từ thị đại tử vương triều một tên đệ tử kim ô tông Hớt hải chạy vào bẩm báo ở trong phòng chúng nhân im tiếng đồng loạt nhìn sang hoàng hữu tiệp ha <cười> quả nhìn tới quả nhìn tới sao vương khả có thể bỏ lỡ cơ hội này hết thầy đều là bẫy dập của hắn hắn đã sớm có mưu đồ đánh chiếm từ thị đại tử vương triều hắn đã sớm có chuẩn bị hắn chẳng những hủy đi siêu thị kim ô mà còn muốn thôn tính từ thị đại tử vương triều bây giờ từ thị đại tử vương triều căn bản là không ngăn được không không phải là không ngăn được mà là không muốn ngăn hiện tại từ thị đại tử vương triều đã, đã loạn thành một bầy còn ai đi quản còn ai đi quản nữa đâu sắc mặt hoàng hữu Tiên khó coi nói điền sư Trung siết chặt nắm đấm đây là lần đầu tiên hắn chịu thiệt hại nặng nề đến như vậy sư huynh Từ thị đại tử vương chiều sụp đổ, vậy công đức của ngươi? hữu đạo nhìn Điện sư Trung, thảng thốt hỏi. Điện sư Trung duỗi tay phải ra, qua cầu công đức đã tàn biến, chẳng sót lại chút gì. "Vương Khả, Người khinh người quá lắm." Điện sư Trung sắc mặt khó coi nói. Từ hơn nửa năm trước, Vương Khả sợ nó bắt đầu đào hố cho chúng ta xong. Sau. sau đó một mực dẫn dụ chúng ta rơi vào trong hố, ta còn đang thắc mắc sao lúc ấy hắn khách khí như vậy chứ? rồi có người muốn đoạt đi sinh ý, hắn cũng vẫn tươi cười hoàn nghênh. còn nói cái gì mà cộng đồng phát triển, xúc tiến kinh tế phồn vinh, tất cả đều là đánh rắm. hắn chỉ muốn ăn bánh một mình. trước là hủy đi kim ô thể, sau là hủy đi siêu thị kim ô, ba là hủy chính quyền tử thị đại tử vương triều, bốn là hủy tiên thiên công đức của sư huynh. đúng là lòng dạ độc ác mà. ồ đảo sắc mặt khó coi đấy. giờ còn lại được gì chứ? Ngân hàng Kim Ô, Hắc Trường Lão trầm mặt xuống. Không hay, tổ sư, Ngân hàng Kim Ô bị đệ tử các đại tiên môn nện chút tiền tài còn sót lại bên trong đều bị cướp sạch rồi. Một tên đệ tử Kim Ô tông tất tả chạy tới nói. Cái gì? Điền sư trung trợn mắt. Hủy, hủy sạch. Ngân hàng Kim Ô bị hủy sạch. Người của chúng ta cũng bị đánh. Đối phương là vô số đệ tử tiên môn đồng loạt tiến tới, ai nấy đều cha mặt. Chúng ta chỉ thấy được một ít người Có Nguyên Anh Cảnh Có Kim Đan Cảnh Bọn họ ai cũng đều phẫn hận Rút ngút trời Kêu gào đòi trả lại tiền mồ hôi nước mắt Còn đánh cho chúng ta một trận nữa Cướp sạch hết thầy tiền tài vật phẩm có giá trị trên người chúng ta Tên đệ tử Kim Ô kia Nức nở nói Là đệ tử tiên môn nào Bọn hắn tránh súng rồi sao Điền sư Trung chừng mắt nói Chính bà lưỡng đạo đều đủ cả Đệ tử các đại tiên môn cũng có Như thế, nhất thời, cường giả tất cả tiên môn trong thập vạn đại sơn đều tới vậy Tên đệ tử Kim Ô Tông kia Hốt Hoàng nói tiếp Đều tới Sắc mặt Điền Sư Trung rất khó coi Đây là dẫn lên công phấn Cường giả tất cả tiên môn thập vạn đại sơn đều tới Thế này thì làm sao là báo thù cho được Làm vậy khác gì là khiêu chiến với tất cả mọi người Các đại tiên môn quả thực không có cường giả nguyên thần cảnh Nhưng ở bên ngoài thập vạn đại sơn Bọn họ cũng có chỗ rửa nếu mình liều lĩnh đi báo thù, sợ rằng sẽ kéo đến tai nạn cảm lớn. năm là vương khả lại hủy đi ngân hàng kim Âu. ô. lão đạo sắc mặt khó coi, nói tiếp lời giang dở lúc nãy. đệ tử chính mà lưỡng đạo, các đại tiên môn đều thức cấp ngân hàng, đến cái nước này rồi, ngân hàng kim ô còn mở tiếp được sao? siêu thị kim ô sạch bóng người, từ thị đại tử vương triều chìm trong hỗn loạn. Vương thị đại tử Vương Triều Thừa loạn xuất binh Đem ra tử thị đại tử Vương Triều Khó mà giữ được Tiền thiên công đức lại cũng không tụ lại được Ngân hàng Kim Ô thì bị cướp sạch không còn Đến cả nhân viên công tác bên trong Cũng bị cướp bóc hành hùng Tiền giữ liên Biên không ngừng Đến đây ai cũng nhìn ra được Lần sau chấp mô thức vận chuyển của công ty thần Vương này Chẳng nghĩa là không thành công Mà ngược lại còn kết thúc trong ảm đạm Đền sư Trung xếp chặt năm đấm Trong lòng chất đầy lừa giận Ngày đó Vương Khả khách khí với chúng ta Luôn mồm nói muốn giúp chúng ta Chỉ là vì đào hố gài chúng ta nhảy vào Hắn không phải là muốn giúp đối thủ cạnh tranh lớn mạnh Hắn rõ ràng muốn trình chết đối thủ cạnh tranh mà Ôi hữu đạo sắc mặt khó coi nói Vương Khả Tên hốn đàn này Khiến bạo công sức của chúng ta bỏ ra bấy lâu đều đổ sông đổ biển Còn ôm về một đống nợ Hoàng hữu tiền sắc mặt khó coi Cũng mày hiện tại còn chưa lan đến Kim Âu Tông Hắc trồng lão nhú mày nói Đúng vào lúc này Có một tên đệ tử Kim Âu Tông vội vàng đi tới Tổ sư Không hay rồi Kim Âu Tông xảy ra chuyện Tên đệ tử Kim Âu Tông kia lò lắng nói Xảy ra chuyện gì Họ hước tiền trường mắt Ngay vừa rồi Đám đệ tử các đại tiền môn cướp ngân hàng kia Như là ước hẹn từ trước Đồng đoạt xung tới Kim Âu Tông hiện tại chính đang tiến hành đánh kim ô tông ý đồ chưa cắt linh sơn vào khỏi kim ô tông tên đệ tử kim ô tông kia nôn lòng đấy hỗn xược ai dám tổ gan như vậy Điền sư trung chừng mắt nói không biết đệ tử chứng mà lưỡng đạo đều đủ cả bọn họ đều phát điên các người còn không quay về sợ rằng kim ô tông sẽ tên đệ tử kim ô tông kia gấp gáp thúc giục đi Điền sư trung hết đơn một ngày sau Đền Dư Trung dẫn một đám người đứng ở trước cửa Kim O Điện, lạnh lùng nhìn theo bóng lưng đám người vừa rời đi. Hỗn đặt, nếu chúng ta trở lại chễ một bước, Kim O Tông Điện bị bọn hắn cùng phá sao? Hắc Trường Lão dương mắt nhìn phương xa. đệ tử các đại tiên môn đều có, chính mà lưỡng đạo giờ còn liên hợp lại rồi sao? Ô Hiểu Đạo kinh ngạc nói. Bọn họ kêu gào khẩu hiệu đòi trả lại tiền bán máu, trả du hình đệ bị cầm tù, trả lại tiền. Thế mà lại đi làm cái chuyện cướp bóc, Cướp ngân hàng xong còn muốn đến cướp Kim Âu Tông. Có thể trăm tên đệ tử Kim Âu Tông bị luật sạch. Đám tặc tử này. Hoàng hữu tiền phẫn hận nói. <cười> Không chỉ hết thầy bố trí của ta bị Vương Khả hủy mất. Bây giờ Kim Âu Tông cũng thành thơi. Mà người thập vạn Đại Xuân đánh kêu đánh kêu giết. Được. Được lắm. Vương Khả. Người được lắm. Điền sư Trung lại đùng đấy. Sư Huỳnh, hiện tại đệ tử Kim ô Tông ta đã không dám rời Sơn Môn. Ai biết đột nhiên từ đâu bật ra đánh nhánh. Hoàng Hiếu Tiền lò lặng nói. Rõ ràng là Vương Khả cướp đoạt tiền bọn họ. Rồi bỏ cái gì lại đi đổ hết trách nhiệm lên đầu chúng ta? Ô Hiếu Đạo căm hận nói. Đi, chúng ta đi tìm Vương Khả. Món nợ này không thể cứ vậy mà bỏ qua được. Điền Sư Trung lạnh lùng. Đúng, cả đám khi thế hùng hẳn. Thiên làng Tông Thiên lang Điện Vương Khả Mạc Tam Sơn Lý Bắc Đấu lần nữa tụ lại Vẫn chưa có tin tức của Tông Chủ sao Lý Bắc Đấu trầm giọng hỏi Mạc Tam Sơn lắc đầu Quay sang nhìn Vương Khả Cùng vì thật cứ thế mà tan biến Cũng đã hơn nửa năm Lại một chút bóng dáng cũng không thấy sao Không có Người của ta cũng đi tìm Nhưng mà một mực không thấy tin tức Vương Khả lắc đầu thờ dài người dụng tâm đi tìm chưa? Mặc Tam Sơn nhúm mày nói. Sao ta lại không dụng tâm? Mặc Tam Sơn, ngươi lại muốn gây chuyện à? Vương Khả trừng mắt nói. <cười> người của ta tra được siêu thị Kim Ô dẹp tiệm, ngân hàng Kim Ô bị cướp, Kim Ô tệ cũng bị triệt để phế. Mạc Tam Sơn trầm giọng. thế thì liên quan gì thế ta? Vương Khả trừng mắt nói. <cười> đám người mà ngươi bố trí kìa mặc dù hành sự cực kỳ bí ẩn. Nhưng bạn người của ta vẫn chú ý tới người đang đảo bán kim ô tệ. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói: "Mạc Tam Sơn, Vâng cả đảo bán kim ô tệ thì Bắc Mới gì tới ngươi?" Lý Bắc Đấu nhíu mày nói: "Lý Bắc Đấu, người không biết hơn nửa năm qua đã xảy ra chuyện gì đâu. Đoạn thời gian này, tất cả tiêu điểm đều tập trung vào kim ô tệ. Bao nhiêu người bị cuốn vào, đèn dư trung đều bị làm cho xuất đầu mẻ chán một trận tranh đoạt bán tháo tiền giấy, cuối cùng ai cũng thiệt." Chỉ Vương Khả là kiếm lời. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Ta kiếm lời cái gì? Ta kiếm lời hay không kiếm lời thì mắc mớ gì tới ngươi? Vương Khả trừng mắt. Tử thị đại tử Vương Triều đi đất. Không bao lâu nữa tiểu biểu ca của ngươi liền có thể nhất thống đại tử Vương Triều. Siêu thị thần vương của ngươi càng là khuôn phục trạng thái nhận khí náo nhiệt như trước. Người thành là người lớn nhất, giàu nhất. Trong chuyện này, người nhất định đã làm ra vô số bố trí. Mạc Tam Sơn trầm giọng. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì Lý bắt đầu nhú mày Ta muốn nói Vân Khả căn bản không chịu tốn tâm tư đi tìm cùng về Tầm tư quán đều đặt hết vào đối phó Điền Sư Trung Mạc Tâm Sơn trừng mắt Vân Khả sừng sốt Chẳng lẽ cái thằng Mạc Tam Sơn này đoán ra được Ta rất rất nhiều tiền Bắt đầu đỏ mắt Ta đã phát động mọi người đi tìm tông chủ Ta tìm không thấy Thì biết phải làm sao Chẳng lẽ còn muốn ta đích thân đi ra khắp rán cáo thị Mạc Tam Sơn, ngươi bị thần kinh à? Vương Khả trừng mắt nói <cười> Mạc Tam Sơn hừ đại Gần đây Mạc Tam Sơn vì áp lực quá lớn Cho nên mới vô duyên vô cớ phát hỏa với Vương Khả Hết cách rồi Đối với chuyện đi tìm cung vi Lý Bắc Đấu và Vương Khả chỉ cần làm ra thái độ tận lực là được Nhưng mà hắn thì không Chủ trì Vương Sơn Ngày này phái người đến hối thúc Sắp bước đến mức độ khiến hắn phát điên rồi Hắn cũng rất đành chịu tìm không thấy thì biết phải làm sao chỉ đành biết thúc giục vương khả đi tìm hiện tại vương khả có sức ảnh hưởng lớn ở tập vạn đại sơn năng lực tìm người không biết đặc kiểu gì mà cũng lợi hại hơn mình người nói xem có tức không cơ chứ bản thân kinh doanh mạng lưới tình báo hơn trăm năm thế mà lại không sánh bằng mạng lưới quan hệ vương khả gom góp chỉ trong một đoạn thời gian ngắn ngủi đáng tiếc vương khả căn bản là không chịu nể mặt không tìm thấy thì điền bỏ đấy không tìm nữa điều này khiến cho mặt tam sơn rất phiền muộn được rồi, Mạc tam sơn người tức cái gì, tông chủ chỉ mất tích chứ có phải là bị hại đâu? thời gian nửa năm, thương thế của tông chủ chắc cũng đỡ nhiều rồi, lấy thực được tông chủ thì có thể có nguy hiểm gì chứ? người việc gì mà phải gấp? Lý bắt đầu nhớ mày, đúng vậy, làm cứ như là người muốn theo đuổi tông chủ vậy. thẹn chót là tông chủ đã là có tướng công rồi, người đừng có mà hy vọng. vân khả ở bên của trách, Mạc tam sơn đen mặt, ôm lấy một cái bụng phiền muộn. Cuối cùng Mạc Tam Sơn đành chỉ còn biết buồn bực ngậm miệng. Đúng rồi, sư huynh. Mộ Dung đục quang đi đâu mà không thích trở về. Thời gian bao lâu rồi mà còn nát lưu ở bên ngoài. Vương Khả hiếu kỳ nói. Ai mà biết được. Ra Ra hắn chính là lão đầu điên. Mộ Dung đục quang bị Ra Ra hắn bắt đi. Chắc là cũng chẳng có sung sướng gì đâu. Lý bắt đấu khinh thường. Không quay về thì thôi. Vương Khả gật đầu nói. Vương Khả. Đoạn thời gian trước sư tôn gửi thư Dặn ta nếu có thời gian thì chỉ điểm kiếm pháp cho người Gần đây vừa khéo ta có rảnh Hay là ta chỉ điểm cho người nhỉ Lý bắt đầu nói Nét mặt vương khả cứng lại Người chỉ điểm cho ta kiếm pháp sao Ta có điên đâu mà để người chỉ điểm Được rồi, sư huynh Người trăm công nghìn việc Còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý Hay là thôi đi, để sư đệ tự ngộ là được rồi Vương khả lập tức đầu lắc lửa như trống bòi Lần này là vì chuyện khẩn cấp mới trở về Hai ngày nữa ta lại phải rời khỏi thập vạn Đại Sơn Đến lúc đó liền không có thời gian trì điểm ngươi đồng Lý bắc đầu nói Sư huynh không cần đâu không cần đâu Vương Khả có vẻ mặt đau khổ Yên tâm Ta không dùng manh thần kiếm Gần nhất ta đều không thấy không mấy khi chạm tới manh thần kiếm Lý bắc đầu nói Tại sao Vương Khả hiếu kỳ hỏi Lại chợt thấy Lý bắc đầu bất ngờ rút ra manh thần kiếm Chuyên một tiếng Manh thần kiếm vừa xuất vỏ Bạch quang chiếu sáng khắp cả thiên lang điện Sư huynh Ngươi cẩn thận một chút đừng có làm bị thương chúng ta Vương khả lập tức giật lùi ra phía sau một bước Mạc Tam Sơn càng đã thối lùi liên tục ba bước Lý bắt đấu nhìn xuống manh thần kiếm trong tay nhíu mày nói Đoạn thời gian gần đây Lúc ta nhìn manh thần kiếm Trong lòng luôn cảm giác bất an. Ta cẩn thận nghiên cứu qua một lần Phát hiện mình như ở trong manh thần kiếm Có một luồng hung quang màu đỏ Không biết là xảy ra chuyện gì. Hung quang màu đỏ. Vương Khả sừng xuất. Mạc Tâm Sơn ở bên cũng nghiêng đầu nhìn lại. Không có. Nào có hung quang màu đỏ nào đâu. Sao ta lại không thấy được nhỉ? Chẳng phải là vẫn là kiếm quang sáng bóng như tuyết sao? Mạc Tâm Sơn hiếu kỳ nói. Ở chỗ này. Đỏ thế mà các người không nhìn thấy à? Lý Bắc Đấu kinh ngạc nói. Hai người lần nữa tiến sát lại. Sư Huynh. Có phải mắt người có vấn đề không? Làm gì có hồng quang? Vân Khả biểu tình cổ quái Các người không nhìn thấy à? Lý Bắc Đấu kinh ngạc nói Vân Khả và Mạc Tam Sơn đều lắc đầu Mắt các người bị mù à? Sao lại không nhìn thấy? Lý Bắc Đấu thất thành theo lên. Vân Khả, Mạc Tam Sơn đều nghẹt mặt Người nói chuyện thì nói chuyện sao lại mắng người ta? Hey, được rồi Các người không nhìn thấy thì thôi Dù sao ta cứ có cảm giác đây là một lồn hung quả Tựa như là đang cảnh cáo ta vậy Để ta đừng có lạm dụng nó quá nhiều Lý Bắc Đấu nhíu mày nói Vương Khả và Mạc Nam Sơn đều sửng xuất Có phải Lý Bắc Đấu này điên rồi không Yên tâm Ta không dùng banh thần kiếm Để ta chỉ điểm cho người chút kiếm pháp Cũng tính là hoàn thành với lời dặn của Sư Tuấn Lý Bắc Đấu hít thở một hơi Vương Khả lắc đầu Không cần, sự huynh không cần đâu Ta tìm người mới lạ đi. Vô duyên vô cớ kêu lấy thế được hung quang bầu đỏ Quay đầu đợi người trì điểm đứng hứng lên Lại đi rút ra manh thần kiếm thì biết phải làm sao Ta đâu muốn giết người Nhưng mà Lý bắt đầu khẽ như mày Hay là Mạc Tam Sơn gần đây chẳng bận việc gì Sao mới không tìm Mạc Tam Sơn một luận bàn một phép Trì điểm chút kiếm pháp toán Cũng tính là để thăng thực được thiên lang tông đấy Vân Khả khuyên đủ Mạc Tam Sơn đen mặt lại nhìn Vân Khả Luận bản cái khỉ khô Ai mượn Lý Bắc Đố chỉ điểm Ngày khi Lý Bắc Đố quay sang nhìn Mạc Tam Sơn Thiết Điều Vân đột ngột tiến vào Đại Điện Điện chủ không hay Điện Sư Trung lại dẫn người đến Cao ốc thần vương gây chuyện Thiết Điều Vân gấp gáp nói Cái gì Điện Sư Trung lại tới gây chuyện sao Lý Bắc Đố ngạc nhiên nói Đúng vậy Bọn họ khi thế hùng hùng như là thể muốn Đánh sập Cao ốc thần vương vậy Trường Địa Nhi ngăn lại cũng là vô dụng Bọn họ còn ép Trường Đi Nhi Giao ra định Hải Châu nữa Thiết Liệu Vân nói Cái gì Còn muốn định cấp đoạt định Hải Châu của ta Cái đám này Chỉ có vét mấy ngàn vạn cân linh thạch Mà chúng đã định chơi xấu rồi sao vương Khả trường mắt nói Lý Bắc Đấu Mạc Tam Sơn Thiết điều Vân Đồng đoạt trường mắt nhìn vương Khả Chuyện gì vậy Cái gì mà mấy ngàn vạn cân linh thạch thế Người vét tiền của Điền Sư Trung sao Lại còn nhiều như vậy à Quảng trường bên ngoài cao ốc Thần Vương số 1. Lúc Vương Khả Lý bắt đầu mặc Tam Sơn chạy tới, bầu không khí bên ngoài cao ốc Thần Vương xuống một đã trở nên căng thẳng dị thường. Đám đệ tử Kim Ô Tông thấy Điện Sư Chung làm đầu, lúc này ánh mắt đều trong mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm đám người về quảng trường đi đi, trưởng chiến đạo. Trưởng đình đi. giao Định Hải Châu ra đây. Hoàng Hữu Tiền trừng mắt. Hoàng Hữu Tiền, ngươi thật là không biết xấu hổ mà, ta thiếu nợ các ngươi Định Hải Châu lúc nào? Trong tay ta có hiệp ước Ta phụ trách bảo quản một năm Các ngươi làm thế này là có ý gì Không trả phí bảo quản thì thôi Sao có muốn đoạt đi định Hải Châu sao trương Đình Nhi tức giận mắng Đúng vậy Định Hải Châu lại không phải là của các ngươi, Trường Trinh đã ở bên nói giúp Vương Khả dùng định Hải Châu Làm thế chấp vay tiền Định Hải Châu được thế chấp cho chúng ta Hoàng Hữu Tiền nói Khó trách ngân hàng các ngươi sập nhanh thế Giờ mới qua được bao lâu Đã muốn nuốt khống vật thể của người ta Trương Địa Nhi trừng mắt nói: "Cái giám, vương khả lừa của sư huynh ta hơn 1500 bạn cân linh thạch, hắn còn mặt mũi đọ nhắc đến vật thế chấp của chúng ta, trước đây hắn cố ý gài chúng ta." Hoàng Hưu Tiền trừng mắt. Trương Địa Nhi đang định phản bác. "Ai lừa các ngươi? Ai lừa các ngươi?" Bất quá tiếng quát của vương khả truyền tới. Chỉ thấy vương khả, Lý Bắc Đấu, Mạc Tam Sơn lần nữa đi tới. "Vương khả!" Bọn chúng nói người là cướp tiền của ngân hàng Kim Ô đấy Trong đám đông bốn phía Có người kêu lên Ô là triệu tứ huynh đại sao Còn có cả tông chủ các đại tiên bồn nữa Các người cũng ở đây sao Vương Khả lập tức khách khí nói Đúng vậy Ta bị ngân hàng Kim Ô dọa cho sợ Giờ rất nghi ngại đối với tiền giấy vừa khéo trong tay có chút thần vương tệ Bèn đến đổi thử xem Triệu tứ cười nói Thế các người đuổi thế nào Thuận lợi không? Vương Khả cười hỏi Không có hạn ngạch Thì lại cố định Tùy thời hối đoái Tín dự đảm bảo Triệu tứ cười nói Vương Huynh Đệ đúng là người đáng tin mà Không sai Uy tín của Vương Huynh Đệ thì khỏi nói rồi Trước này chưa từng để người khác chịu thiệt bao giờ Tốt hơn nhiều cái gọi đám trắng trợn cướp tiền của người khác Đúng vậy Vẫn là thần vương tệ tốt nhất Nói một không hai. Kim ô tệ là cái thứ hại người Còn không biết xấu hổ đến của mắng thần vương tệ của vương huynh đệ Hừ, Cái thứ gì đâu ấy. Đám đồng bốn phía tán dương vương khả một phen, Sau đó lại không ngớt khen ngợi thần vương tệ Dần đối với đám kim ô tông Thì lại nhìn bằng ánh mắt vẫn hận Khinh rè lộ ra mặt Hoàng hữu Tiền trừng mắt Muốn lý luận Điền sư Trung lại dơ tay ngăn cản Điền sư Trung không tức sao Đương nhiên là tức chứ Lúc trước kim ô tệ của bọn hắn Cũng là nói một không hai Cũng là tỷ lệ cố định cũng không có hạn ngạch hối đoái hết thầy hết thầy đều là bị vương khả bức điền sư trung tao sao có thể không tức chỉ là điền sư trung còn có chút thành chủ nên không nhịn được thôi vương khả người còn dám đi ra sao ta còn tưởng ít chạy đi rồi chứ điền sư trung lạnh lùng nhìn vương khả tại sao ta không dám ra điền sư trung đám người các ngươi mới đúng là không có lương tâm lúc trước mời ta hỗ trợ ta không có nói hai lời Giới thiệu mối làm ăn giúp siêu thị Kim Ô các ngươi vì hỗ trợ các ngươi làm lớn mạnh, thậm chí siêu thị Thần Vương cũng có chủ động giảm bớt nghiệp vụ, chuyển rời một ít muối làm ăn sang cho các ngươi. Kết quả chính các ngươi làm không tốt, lại đến tìm ta gây sự. Bây giờ bao nhiêu người đang nhìn vào, các ngươi có thể giảng đạo lý một chút được không? Vương Khả trợ mắt nói. Đúng vậy. Lúc trước Vương huynh đệ giúp các người giới thiệu chúng ta đi qua, còn nơi nơi hỗ trợ siêu thị Kim Ô, chính các ngươi để đi gạt tiền chúng ta sau đó đến vụ khống vương huynh đệ đám người các người có biết số hồi đó cái gì không triệu Tứ kêu lên đúng vậy đúng vậy đám đồng dỗ lên từng mảnh tương quát vụ họa hết cách rồi kim ô tô đã nháo đến mức giận người oán mặc dù mỗi người bị kim ô tông gạt tiền không nhiều nhưng mà bị người khác gạt tiền bản thân điều này đã khiến cho người người căm hận giờ các người ác nhân vào cáo trạng trước chẳng lẽ còn muốn hủy đi siêu thị thần vương hiện tại chúng ta đang lương nhờ sao Các người đều bị Vương Khả lừa gạt Các người thua lỗ Chúng ta đều biết Nhưng ngân hàng Kim Ô cũng thua lỗ nặng Mất tận 1.500 bạn cân linh thạch, Tiền của các người Tiền của chúng ta Hết thầy đều bị Vương Khả đoạt đi Hết thầy đều tiến vào trong túi của Vương Khả Chúng ta đều là bị Vương Khả lừa gạt Hoàng hữu tiền, kêu lên Chúng nhận bốn phía Mặt đen lại Nhìn Hoàng hữu tiền, Hoàng hữu tiền, Người tưởng chúng ta là đồ ngu chắc Rõ ràng các người gai tiền của ta Giọng bảo cái gì lại đi đổ hết trách nhiệm đến đầu của Vương Khả Triệu tứ trừng mắt nói Đúng vậy Các người đây là vừa ăn cướp vừa la lặng Không biết xấu hổ Đệ tử các đại tiên môn trừng mắt nói Được được được Vậy hôm nay để ta giảng giải một chút cho các người nghe Tất cả mọi người biết được bộ mặt thật hiểm ác của Vương Khả Hoàng hưu Tiên trừng mắt nói Người đâu Vương Khả lập tức quát Làm sao Vương Khả Người không cho nói sao Người sợ sao Hoàng Hứa Tiên trừng mắt nhìn Vương Khả Người đâu? Đi kéo ghế ra đây Cho mọi người ngồi xuống từ từ lắng nghe Còn nữa, dâng nước trà, hạt dưa phục vụ Hôm nay ta mời khách Vương Khả nói Vâng Đám nhân viên cao ốc thần Vương Lập tức bận rộn chân không chạm đất Rất nhanh một đống lớn ghế ngồi được kéo ra Nước trà, hạt dưa, đậu phộng bày đầy bàn Phục vụ cho cường giả các đại tiên môn Ngồi xuống chậm rãi lắng nghe Được rồi Người bắt đầu nói đi chúng ta đang nghe đây. vâng cả cầm lên một nắm hạt dưa, Phất tay ra hiệu nói. hoàng hữu tiền gầy mặt. lúc này, ngay cả sau lưng điền sư trung cũng được dọn ra một chiếc ghế, trước mặt bàn đầy chứa đầy nước trà, hạt dưa khiến điền sư trung và đám đệ tử kim ô tông nhìn mà cơ mặt không ngừng co rúm lại cả. hoàng hữu tiền tức điền muốn lập tức phát tác, nhưng mà nhìn có vẻ nghi hoặc của đệ tử chính mai lưỡng đạo thập vạn đại sơn Hoàng Hữu Tiền cường hành áp chế lừa giận trong lòng Hít một hơi thật sâu Bắt đầu giải thích tỉ mỉ cho chúng nhận Hôm nay Ta phải lột trần bộ mặt hiểm ác của Vương Khả trước mặt mọi người Ta phải khiến cho các người biết được Vương Khả chính là một tên siêu lừa đảo Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói rắc một tiếng Bốn phía Vàng lên tính gạm hạt dưa xì xào Bầu không khí có chút quỷ dị Hoàng Hữu Tiên miêu tả lại chi tiết quá trình kim ô tông bị vương khả, từng bước, từng bước dẫn dụng. Ngữ điệu chất đầy căm phẫn. Đáng tiếc, chúng nhận bốn phía rồn rập, tỏ ra việc hoài nghi. Hoàng Hữu Tiên, người nói vương khả thế chấp vai nợ kim ô tệ, sau đó các người để in thêm 3.000 ức kim ô tệ, thế nên mới dẫn đến kim ô tệ lạm phát. Triệu thứ hỏi, không sai. Hoàng Hữu Tiên chầm giọng nói, Nhưng mà Vương Khả có bắt ép các người là in thêm 3.000 ức kimô mô tệ không? triệu Thứ hỏi Hoàng Hiếu Tiên nghẹt mặt Các người sửa đổi tỷ suất hối đoái Điều chỉnh tỷ lệ hối đoái ban đầu Khiến cho chúng ta tổn thất thảm trọng Cũng là do Vương Khả bắt ép sao? triệu tứ hỏi Hoàng Hiếu Tiên nghẹt mặt Người cho số ít tông môn đặc quyền Nới rộng hạn ngạch hối đoái Là do Vương Khả ép buộc à? Chậu tứ tiếp tục hỏi Hoàng Hiếu Tiên không biết nói gì Khoan nói Vương Khả có đảo bán kim ô tệ hay không? Dù hắn có đảo bán thì đã sao? Vương Khả hoàn toàn hành sự theo đúng quy định do ngân hàng các ngươi đặt ra. Vương Khả không trái luật. Hắn sai cái gì? Là các ngươi hại chúng ta. Sao các ngươi lại đổ với cho Vương Khả? Triệu tứ hỏi. Không sai. Vương Khả đâu có phá hoại quy củ. Khoan nói điều người kể đúng là sự thật hay không? Dù cho là đúng thì Vương Khả có lỗi cái gì? Hắn không xâm hại chúng ta. Là các ngươi xâm hại chúng ta. Các ngươi phát hành gấp đôi lượng tiền giấy thì phải nên có lượng linh thạch gấp đôi đảm bảo chứ các người gấp đôi linh thạch đảm bảo cứ dựa theo quy củ hối đoái các người phát hành gấp đôi lượng tiền giấy thì phải nên có lượng linh thạch gấp đôi để đảm bảo chứ các người gấp đôi linh thạch đảm bảo cứ dựa theo quy củ hối đoái cho chúng ta như vậy chẳng phải lợi ích hai bên đều được đảm bảo sao là chính các người phá hoại quy củ giờ đi trách người khác à một tên tông chủ nói không phải là vương khả hắn đoạt tiền của chúng ta chúng ta đều là người bị hại mà Hoàng Hiếu Tiên gấp gáp giải thích cho chúng nhận Là các người hại chúng ta Liên quan gì tới Vương Khả Triệu Tư nói Đúng vậy đúng vậy Hoàng Hiếu Tiên Những gì người nói nãy giờ đều là phán đoán chủ quan của người Từ đầu tới cuối Vương Khả đều đang giúp các người Các người quá được không đương tập Ác nhân cáo trạng chức Vương Khả giúp người Người lại muốn hại hắn Hừ, Đúng là quá phận mà Tiếng mắng chửi rụ lên bốn phía Khiến Hoàng Hiếu Tiên chật để ngay giải. Các người làm sao thế không hiểu lời ta à? đều là bị vương khả hại mà chẳng lẽ ta giải thích còn chưa đủ rõ ràng vương khả một mực bình tĩnh nhìn hoàng hữu tiền vương khả không sợ hoàng hữu tiền vu khống bởi vì toàn bộ sự kiện lần này hắn làm rất sạch sẽ không có bất kỳ nhược điểm nào đều là kim ô tông các ngươi phá hoại quy củ có thành mình trăm lần ngàn lần vạn lần cũng vô ích được rồi kể xong chưa kể xong rồi thì để ta giảng hai câu được chưa Vâng Khả đột nhiên thả xuống hạt dưa, đứng dậy nói. Người cũng muốn nói chuyện sao? Hoàng Hiếu tiền trợn mắt. Không sai. Vợ rồi ngươi đã giảng toàn bộ sự kiện cho mọi người. Ta liền không lắm lời nữa. Liên quan tới chuyện ta thế chấp vai nợ. Chắc hẳn mọi người đều đã biết rồi. Vậy ta cũng không cần nói gì thêm. Đương sơ. Đúng là ta thế chấp vay nợ một năm. Giờ còn chừng hai tháng nữa mới đến hạn Sẽ thấy các người không tuân theo quy củ. Ta sợ. Ta không thể tiếp tục đợi. Ngay hiện tại ta hoàn thành giao kèo hiệp ước Trả lại khoản vay kim ô tệ trước kỳ hạn cho các người Vương Khả nói Rất lời một đám nhân viên cao ốc thần vương Mang tới vòng tay chữ vật Từng đống kim ô tệ nhanh chóng được chất đống Trước mặt tất cả mọi người Hình thành nên một núi kim ô tệ Khiến ai đấy nhìn vào được không nhịn được Mướt một ngụm đất bọt Chúng dân chỉ rung động Lại không ai đỏ mặt Bởi vì kim ô tệ đã không đáng giá Đây chỉ còn là một đống giấy lộn mà thôi Sắc mặt đám người hoàng hữu tiên cứng đờ. Người đây là trả nợ cho chúng ta ngay trước mặt mọi người. Nhưng mà giờ người trả cho chúng ta thì được cái tác dụng mẹ gì chứ. Làm gì có ai thừa nhận kim ô tệ nữa. Người sợ hãi sao? Người sợ hãi cái giấm ấy. Ở trên hiệp ước viết rất rõ ràng. Ta vay nợ kim ô tệ thế nên cũng trả lại các người kim ô tệ. Ta thanh toán trước hạn, nhưng mà lợi tức một năm rất không thiếu cho các người. Tổng cộng 2.900 ức kim ô tệ. Các người kiểm điểm lại đi. bây giờ Ta muốn chuộc về định Hải Châu Nợ nần giữa chúng ta tính là chết để thanh toán xong Vương Khả phất tay thỉnh mời Nhanh kiểm đếm đi Trường Đi nhị ở bên cười nói Sắc mặt đám người Hoàng Hữu Tiền đen kịt như là đáy nồi Kiểm đếm Kiểm đếm cái con khỉ Giờ ai còn tin được mà đến cái đống giấy lộn này Đếm để làm gì đến phải làm giấy chùi đít à Vương Khả Người người khi người quá đáng. Hoàng Hữu Tiền trừng mắt Ở trên thân cao sát khí. Hoàng Hữu Tiên, ngươi muốn làm gì? Muốn thử xem kiếm của ta sao?" Lý Bắc Đấu quát lạnh một tiếng, đạp bước tiến tới. Manh thần kiếm xuất vỏ, sát khí chân thân và lửa giận trong lòng Hoàng Hữu tiền lập tức bị lụi tắt. Nัย mắt điền nhũn xuống như là con chi chi. Tiền điện Lý Bắc Đấu này không ngờ lại ra mặt cho vương khả sao? Đột nhiên, một tràng tiếng vỗ tay vang lên. Chúng nhân nhìn lại, chỉ thấy Điền sư Trung nhìn chằm chằm Vương Khả. Trên mặt lộ ra một tia cười nhẹ Vương Khả Một ngàn năm trăm vạn cân đinh thạch Ta vẫn nhận ta vẫn cầm ra được Ta cũng không để ý Lần này người đích xác đã khiến ta rõ ràng một điểm Với lĩnh vực mà bản thân mình không biết Tuyệt đối không thể xông loạn Tốt tốt rất tốt Ta không đòi ngươi số tiền kia Từ hôm nay trở đi Ngươi liền đi theo ta Ta thu ngươi làm nghĩa tử Sau này ta chính là nghĩa phụ của ngươi Mắt điền sư trung nói lên một tia kiên quyết Lợi này của Điền Sư Trung khiến tất cả mọi người sửng sốt, bao gồm cả chính Vương Khả. Vương Khả tròn mắt nhìn Điền Sư Trung, lỗ tài có vấn đề sao? Tiền điên ngươi được muốn làm cha ta sao? À, mình xin nghỉ tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên Youtube. Tối nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 127. Mọi người hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Điện Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Vương Đạo Trí Tôn, tập 127 Quảng trường Cao ốc Thần Vương số 1 Vương Khả trừng mắt nhìn Điền Sư Trung Đại tử các đại tiên môn cũng trừng mắt nhìn Điền Sư Trung Cái này... Đứa này điên rồi à? Một lời không hợp để muốn nhận con nuôi Vương Khả càng đã đen mặt lại Người mới là con của ta Vương Khả Ta rất ít khi nhận con nuôi Cho ngươi một cơ hội như thế là ân điển lớn lắm rồi đấy Bây giờ còn không mau bái lại đi Điền sư Trung trầm giọng nói Vương Khả quay sang nhìn Hoàng Hữu Tiền nói Lão Hoàng Điền sư Huynh này của ngươi Có phải là tinh thần gặp vấn đề à Nét mặt hoàng hữu tiên cứng lại Mặc dù ta cũng cảm thấy hắn không được bình thường cho lắm Nhưng mà ngươi muốn Ta phải trả lời như thế nào đây Vương Khả Ngươi có biết Có thể được ta nhìn chúng là phúc khí có nào không Ngươi còn chưa biết sự lợi hại của ta Ta không trách ngươi Ta lại cho ngươi một cơ hội Điền sư Trung lạnh lùng nói Cho ta một cơ hội sao Vậy ta thu ngươi làm con nuôi Ngươi có bằng lòng không Vương Khả hỏi Hỗn sợ. Trong mắt của Điền Sư Trung Trận Trừng phẫn nộ quán. Không phải tao hỗn sợ. Là người hỗn sợ vậy. Bàn chuyện làm ăn thì bàn chuyện làm ăn. Nói ân oán thì nói ân oán. Một lời không hợp liền nhận nghĩa tử Đây không phải là bệnh thì là gì? Vương Khả trừng mắt nói. Trương Nê Nhi ở bên lại lắc đầu nói. Hắn không có bệnh. Hắn thực sự là nhận mấy tên con nuôi đấy. Hả? Chúng nhân đồng đoạt quay đầu nhìn Trương Nê Nhi. Ở bên ngoài thập vạn đại sơn điền sư Trung muốn cướp đoạt tiền tài của người nào đó Liền đều trước tìm lấy một cái cớ Cái cớ của chính là nhìn trúng người kia Sau đó cường hành nhận con nuôi Tiếp nữa là tịch thu tất cả tài phú của con nuôi Đây không phải là lần đầu tiên Ta nghe nói qua Hắn tích lũy được lượng lớn tài phú nhờ cách này Sau đó đợi khi tài phú bị hắn nuốt sạch Những người con nuôi kia Liền bất minh bất bạch mà chết đi Trường Ni Nhi ở một bên cười lại nói Cướp đoạt tiền tài Người muốn cướp đoạt tiền tài công ty thần Vương sao Trường chính đạo nghe mà kinh ngạc không tôi Vương khả trừng mắt nhìn Điền Sư Trung Ta thấy qua không ít người cướp trắng của người khác Nhưng mà đây là lần đầu tiên nhìn thấy người nhận con nuôi Do ăn cướp của con nuôi Lão Điền Người thật là xấu đấy Điền Sư Trung hung hăng Trừng mắt nhìn cho nên Nhị Đấy đều là người ngoài hiểu lầm Những con nuôi kia của ta chỉ là gặp sự cố ngoài ý Vương khả Người chỉ là khác Ngươi yên tâm để ta sẽ chăm sóc bảo vệ cho ngươi. Điền sư Trung lắc đầu. Bảo vệ cái giấm. Hay là ngươi làm con nuôi của ta đi? Vương Khả trường mắt nói. Vương Khả. Ta đã cho ngươi một cơ hội rồi. Nếu ngươi không đáp ứng vậy thì đừng trách ta không để mặt ngươi. Điền sư Trung lại đủ. Ta và ngươi còn cần gì mà nể mặt? Vương Khả hỏi lại. Thứ không biết sống chết. Hôm nay ta phải để ngươi biết thế nào là trời cao đất dày. Điền sư trung lạnh lùng này Lúc nói chuyện Điền sư trung tiến lên trước một bước Một luồng khí thức cường đại phát tán ra Điền sư trung Người muốn làm cái gì Đám cường giả quanh bốn phía cả kinh kêu lên Chỉ thấy khí thức khủng bố của Điền sư trung bạo phát Hình thành từng đường cuồng phong Bước lùi tất cả mọi người quanh bốn phía ra xa Điền sư trung muốn ra tay sao Vương khả biến sắc Tên Điền sư trung này muốn hạ sát thủ sao Chờ chút Vương khả lập tức kêu lên Hả? Điện sư trung nhìn về phía Vương Khả Điện sư trung Người ở đây quá nhiều Chúng ta vào trong cao ốc thành Vương nói chuyện Người thấy như thế nào Vương Khả nói Điện sư trung sửng suốt Người muốn nói chuyện với ta Chúng nhân quanh bốn phía cũng tròn mắt nhìn Vương Khả Chuyện này thì còn có gì mà nói Ta không nghe lầm đấy chứ Nói chuyện sao Điện sư trung thần tình cổ quái hỏi lại Đúng vậy Việc này chẳng phải nên ngồi xuống tâm sự mới được Người muốn thu ta làm con nuôi Ta lại muốn nhận ngươi làm con nuôi Chúng ta khác biệt trong cách nhìn nhận vấn đề Đúng không? Nhưng mà lúc như thế thì tốt nhất là Đừng có đánh đánh giết giết Mà hẳn là phải bình tâm tĩnh khí Ngồi xuống tâm sự với nhau Hai bên bày sự thực giảng đạo lý Nói ra lý do nỗi khổ của bản thân từ đó cố cài tìm cái chung Gác lại cái bất đồng, Cuối cùng là đạt thành mục tiêu nhất trí Như thế là quan hệ cha con mới có thể lâu dài được Tránh dẫn ra tình trạng mặt ngoài đáp ứng Mà sau lưng lại không hài lòng Vương Khả khuyên nhủ Điền sư trùng và tất cả mọi người Ở bốn phía đều nghiền mặt Chuyện này Thì còn có gì để nói Người không phải là đang tán dốc thì là cái gì Hai người ngồi xuống nói chuyện Liền lại có thể nói ra Ai là cha Ai là con à? Người xem Nơi này nhiều người như vậy Nhiều lời không tiện nói ra chúng ta đi ra cao ốc thần vương chỉ có hai chúng ta ngồi ngồi xuống thảo luận chi tiết bằng không từng người từng người đỏ mặt tía tài tranh cãi với nhau chẳng có giải quyết được cái gì đâu phải bình tâm tĩnh ghế phải hợp tác vui vẻ làm người mà tâm tình thoải mái là được chứ cứ đánh đánh giết giết làm cái gì người nói đúng không nào vương khả nghiêm túc nhìn điền sư trung cơ mặt điền sư trung co rúng cả lại mẹ nó chứ Sao ta nghe mãi mà vẫn không hiểu Vương Khả muốn đơn độc nói chuyện với ta Tại sao Tại sao Đương nhiên là tại vì Vương Khả muốn tìm một chỗ không người Sau đó dùng đại nhật Bất nhật thần kiếm tiêu diệt ngươi Mẹ kiếp Còn mất ta gọi ngươi bằng cha sao Gọi con mẹ nhà ngươi Đi thôi Điền sư trung Đừng có quan tâm đến ánh mắt thế tục Quan hệ cha con ở đại sự Chúng ta đi vào nói chuyện Đi Vương Khả mời nói Bộ dạng nhiệt tình thỉnh mời của Vương Khả Khiến Điền Sư Trung rất không tự thải Để nói Điền Sư Trung không nhắc chân lên nổi Trong lòng thực sự không biết nên phải làm sao Đi Chúng ta đi vào nói một lần cho xong Không phải ngươi nói muốn nhận cha sao Giờ đến lúc thảo luận chi tiết Ngươi lại định rút lui Khó được mới tới một chuyện Không dễ dàng Điền Sư Trung đi đi nào Khó mới tới được một chuyện Không có dễ dàng Điền Sư Trung đi nào có muốn ta tới túng người đi nữa chắc Vương Khả tiến lại kéo Điền Sư Trung Bành một tiếng Thân hình bị Điền Sư Trung run lên Tránh xa Vương Khả Làm can Điền Sư Trung trường mắt Ngươi làm gì Không phải ngươi muốn nhận cha sao Chúng ta đi vào nói chuyện Ngươi lại không chịu đi là ý làm sao Vương Khả trường mắt nói Điền Sư Trung đen mặt lại Ngay bây giờ ngươi trả lời dứt khoát cho ta Có bái hay không Ngươi không đi vào nói chuyện Thì để muốn nhận cha Ngươi có chút thành ý được không? Vương Khả giận nói. <cười> Vương Khả? Ngươi đừng có mà giờ trò gian dối đối với ta. Điền Sư Trung lạnh đúng này. Là ngươi đừng ở chỗ này mà giờ trò gian dối mới đúng. Điền Sư Trung, thành danh của ngươi, ta đã sớm nghe thấy rồi. Ta khuyên ngươi, lập tức rời đi. Nếu còn dây dưa ở đây, đừng có trách ta không khách khí. Lý Bắc Đấu đột nhiên tiến lên trước một bước. Chị một tiếng. Nhà mắt liền rút ra manh thần kiếm Manh thần kiếm vừa xuất vỏ Chúng nhân quanh bốn phía lập tức biến sắc Mạc tam Sơn Trung Chính Đạo Ô Hữu Đạo Hoàng Hữu Tiên Đều rồn rập thối đuổi Cường giả các đại tiên môn cũng đồng thật biến sắc Sư huynh Không được không được Vương Khả cả kinh kêu lên Sư huynh Không phải gần đây ngươi nói không muốn sử dụng manh thần kiếm sao Trong manh thần kiếm có hung qua màu đỏ sao Cái lúc không có hung qua màu đỏ Liền đã cướp cò lung tung rồi Ngẫu nhiên chán người Giờ có hung quang Thì còn đến mức nào nữa Đúng vậy Lý Điện chủ Có chuyện gì thì cứ rõ ràng là được rồi mà Đừng có rút kiếm Đại tử tiên môn xung quanh bốn phía Đều tế cả ra đầu Thất thanh theo điểm Lý Bắc Đấu lại không thèm để ý Vẫn cứ lạnh lùng nhìn Điền Sư Trung Dám cướp đến đầu sư đệ ta <cười> Điền Sư Trung Với còn tiên tiến lên một bước nữa Đừng có trách ta không khách khí Lý Bắc Đấu lạnh lùng nói Không khách khí sao Ở trước mặt ta Sư tôn của ngươi Trần Thiên Nguyên Cũng không dám lớn đối như thế Chỉ bằng ngươi sao Điền Sư Trung lạnh lùng nói Sư huynh, Cẩn thận manh thần kiếm Nó rất là quái dị đấy Hoàng Hữu Tiên nhắc nhở Đồ chết nhát Một Thiên Nguyên Anh Cảnh Điền dọa người đến thế kia rồi à Manh thần kiếm thì làm sao Ta muốn đánh bại hắn Chỉ cần Điền Sư Trung lạnh giọng quát mắng Nhưng quát được một nửa Thân hình Điền Sư Trung đột nhiên hơi lắc Lưu lại một đạo tàn ảnh nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lý Bắc Đấu Sư huynh cẩn thận Hắn đánh lén ngươi Vương khả cả kinh kêu lên Oanh một tiếng Một tiếng rèn vang Ngược của Lý Bắc Đấu bất ngờ trúng trường Tức thì bay ngược ra sau Trang một tiếng Lập tức manh thần kiếm đổi chủ Về đến trong tay Điền Sư Trung Cái gì Chúng nhận bốn phía thất kinh phốc một tiếng điền sư trung người không tuân thủ cái cũ lý bắc đấu nôn ra một búng máu cả kinh kêu lên sầu Huynh người không sao chứ vương khả lập tức đỡ dậy lý bắc đấu chúng nhân quanh bốn phía đều kinh hãi nhìn điền sư trung trong nháy mắt vừa rồi tất cả mọi người đều không thấy rõ được điền sư trung đã làm gì để đánh bại lý bắc đấu thấy không khác biệt giữa nguyên thần cảnh và nguyên anh cảnh không chỉ là mỗi lực lượng mà còn có cả tốc độ Miễn là ngươi đủ nhanh Chỉ cần đối phương có một tiêu chủ quan Ngươi liền có thể chấp bắt quyết định thắng thua hmm. Người thân là nguyên thần cảnh Lại bị nguyên anh cảnh lý bắt đấu đè ra đánh Đúng là khiến cho ta phải xấu hổ thay cho ngươi Điền sư trung lại lùng náy Nhét mặt hoàng hữu tiền cứng lại Xô Tốc độ ta không đánh nhanh bằng ngươi Manh thần kiếm kia quá là tà môn ta, tà... ta môn Là do ngươi quá mức phế vật Thiên hạ đệ thập thần kiếm danh tiếng có lớn hơn nữa cũng không thay đổi Được thực tế rằng nó chỉ là vật chết Một thanh kiếm mà thôi Có gì mà không dễ khống chế Nhìn cái Điền sư Trung đại lùng nói Rất lời điền sư Trung Dơ tay vùng kiếm Đâm tới đi bắt đầu Trang một tiếng nháy mắt kiếm quang chiếu sáng thiên địa Đâm tới khiến tất cả mọi người dường như là không mở mắt ra đổi Thoáng chốc đó Chúng nhận chỉ thấy được một đôi tròng mắt Hung thần ác sát Lấp lánh trong bạch quang Đôi mắt kia như lợi thể muốn đẩy lý bắc đấu Và trụ chết Sự huynh Vân khả kinh khiếu cao lên đi bắt đấu Nhưng mà kiếm khí xung quanh quá mức khủng bố Áp chế khiến lông tóc ai nấy đều dựng đứng cả lên Trong lòng kinh hãi tột độ Bành một tiếng Tiếng kiếm đâm vào da thịt Nghe vào tai khiến ai nấy được biến sắc Kiếm quang tàn biến Chúng nhận không ngừng sợ khắp toàn thân Vân khả cũng kinh hãi sợ lên người mình Lại nhìn sang cả Lý Bắc Đấu Lý Bắc Đấu trừ vừa rồi nôn ra một búng máu thế như là không có bị thương ở đâu nữa Nhưng mà kiếm vừa rồi không phải đâm về phía Lý Bắc Đấu sao Manh thần kiếm quý vị Trên đợi kiếm chảy xuôi máu tươi Điền sư Trung cũng trường mắt nhìn Lý Bắc Đấu Còn Nguyên Đai Nguyên Kiệt đứng cách đó không sao Tại sao Tại sao không đâm chúng Điền sư Trung kinh ngạc nói Phốc một tiếng Sư huynh, Người đâm chúng ta Hoàng Hữu Tiên ôm lấy vết thương nơi bụng Không ngừng thổ huyết Thân hình cấp tốc giật lùi, Thân tình thống khổ Kinh dị hãi hùng Đệ tử Kim ô Tông đã lấy Hoàng Hữu Tiên Ai nếp đầu tròn mắt kinh ngạc Sau kiếm của Điền Sư Trung để đâm trúng Hoàng Hữu Tiên Không thể nào Không thể nào Kiếm này Rõ ràng người ta đâm là Lý Bắc Đấu Tại sao? Tại sao lại thế này? Điền Sư Trung kinh ngạc Bởi... bởi vì người không bịt mắt Người không dùng tâm nhìn xem Manh thần kiếm Không thể dùng mắt để nhìn Phải dùng tâm để nhìn Lê bắt đấu trầm giọng nói Sư huynh Đến lúc này rồi mình cứ còn tâm tình trì điểm cho hắn sao Hắn đang muốn giết người đấy Vương khả thần sắc cổ qua nói Không dùng mắt nhìn Dùng tâm đi nhìn Điền sư trung sầm mặt lại Lúc nói chuyện Điền sư trung như là không tin tà Lấy ra một mảnh vài Che khuất mắt của mình lại nữa à phốc một tiếng nhanh nhanh dẫn ta đi dẫn ta đi hoàng hú tiền vội vàng kêu lý hắc bạch nhị trưởng lão ở bên cả kinh kêu này đám đệ tử kim ô tông cũng rồn rập thối đuối ra sau đệ tử các đại tiên môn quanh bốn phía đều hoàng hốt giật luôn mẹ nó thần kiếm ngay cả người mình đều chặt người có thể mong chờ cái gì ở nó lúc đầu nhắm mắt lại là đủ nhưng đèn sư trung vẫn dùng vải che mắt như là một tia sáng cũng không thấy được trước mắt, chỉ còn lại là một mảnh tối om mở mịt. người xung quanh tiếp tục lùi lại, không có ai xem trọng liền sư chúng. bà vương khả càng lùi kéo lý bắc đấu không đoạn hậu rút lui. sư huynh đi máu đi máu, cái mảnh thần kiếm này của ngươi bị bệnh tâm thần rồi, ta không bảo vệ được ngươi đâu. vương khả lo lắng kêu lên, hùng quang màu hồng trên mảnh thần kiếm đỏ hơn rồi. lý bắc đấu kinh ngạc nhìn mảnh thần kiếm, cách đó không xa. Vân Khả quay đầu nhìn về phía Điện Sư Trung Đỏ Đỏ chỗ nào Căn bản không có màu hồng mà Không phải là manh thần kiếm này của ngươi có màu trắng sao Nào có màu hồng Vân Khả kinh ngạc Sư Huynh Sinh ra ảo giác sao Bỗng nhiên lúc này Điện Sư Trung Quay về phía Vân Khả và Lý Bắc Đấu Thứ ta nhìn thấy không phải là bằng mắt Lý Bắc Đấu ngươi ở nơi này sao Manh thần kiếm chạm cho ta Điền sư trung hét lên một tiếng. Đừng! Vương khả sợ hãi là lên. Manh thần kiếm lại chiếu sáng thiên địa đàn thư hành. Tất cả mọi người lập tức bị mù. Đồng thời lông tơ toàn thân dựng thẳng hết cả lên. Lần này điền sư trung không chế manh thần kiếm. Muốn một kiếm chầm đi bắt đấu sao? Vương khả biến sắc Lập tức dùng thân thể ngăn cản lại ly bắt đấu Mẹ nó! Ta phải bại lộ thần kiếm của ta sao? Oanh một tiếng. Âm thanh kiếm chạm vào huyết nhục vang lên. Tiếp theo bỗng nhiên banh thần kiếm rơi xuống đất. Đột nhiên Điền Sư Trung phát ra một tiếng khách thảm thiết Kiếm quả biến mất. Tất cả mọi người không ngừng sờ soạn thân thể của mình. Còn tốt. May mà ta không trúng kiếm. Vương Khả cũng lại sờ đến bản thân. Nguy hiểm thật. Ta không sao. Sư Huynh đâu rồi? Giờ phút này Lý Bắc Đấu cũng không có chuyện gì. Không bị trúng kiếm. Người nào trúng kiếm vậy? Sư Huynh! Sư Huỳnh sao rồi Bỗng nhiên Hoàng Hữu Tiên sợ ai kêu điện, Chỉ thấy Hoàng Hữu Tiên được hắc bạch nhị trường lão Nâng đỡ, Nhanh chóng chạy về phía điện Sư Trùng Một cánh tay của Điền Sư Trùng bị chém xuống Máu tươi văng khắp ở trên người Thảm không thể tả Cánh tay rơi xuống Cũng kéo theo manh thần kiếm rơi xuống Manh thần kiếm lập tức lăn đến dưới chân Lý Bác Đỗ Bị Lý bắc Đỗ nắm ở trong tay Vì sao Vì sao lại biến thành thế này Rõ ràng Rõ ràng ta chém về Lý Bắc Đấu mà Vì sao lại tự chặt đất một cánh tay của bản thân Nếu không phải vừa rồi ta trốn nhanh một chút Ta đã bị cái thanh kiếm này chấm thành hai nửa rồi Vì sao Vì sao Điền sư trung sợ hãi la lên Điền sư trung nhặt cánh tay của mình lên Lộ và kinh hãi Nhìn về phi Lý Bắc Đấu cách đó không sao Mấy người vương khả cũng trợn mắt nhìn về phía Điền sư trung Chuyện này Là tự mình chấm mình Mạnh thần kiếm hung ác lên Ngay cả kiếm giả huy động liên tục cũng chém Kiếm giả cầm kiếm cũng có thể một kiếm chém chính mình đó Lý bắt đầu dơ manh thần kiếm lên Manh thần kiếm là dùng tâm để nhìn Không phải dùng thần thức Dùng thần thức mà dùng mắt thì có gì khác nhau chưa Lý bắt đầu nói Người nói cái gì Điền sư trung ôm cánh tay cột của mình Lòng vẫn còn sợ hãi nói Ta nói người dùng kiếm sai rồi Điền sư trung Người muốn giết ta Đừng có trách ta khổ khách khí Lý Bắc Đấu lộ ra vẻ dữ tợn. Sư huynh, sư huynh, được, được rồi, được rồi. Điền sư chúng đã nhận quả báo. Người, người cho hắn một con đường sống đi. Vương Khả lo lắng khuyên nhủ. Vương Khả, không sao, ngươi yên tâm. Hùng quang bầu hồng trên manh thần kiếm đã biến mất rồi. Ta đã có thể sử dụng một cách bình thường. Để sư huynh giúp người xả hận nha. Lý Bắc Đấu giữ tận nói. Hùng quang màu hồng biến mất Vương Khả sững sợ Nào có cái gì đó hùng quang màu hồng chứ Tất cả làm gì có Sư Huynh Ngươi bị tâm thần à? Đừng Đừng Sư Huynh Cho ta một chút thể diện đi Được rồi Điền sư trung biết nói rồi đấy Được rồi quên đi Vương Khả không ngừng quên được Vương Khả sợ Liệu bắt đấu một kiếm giết chết chính mình Bản thân giết bản thân Vậy sao nói cho người ta Thì cũng không biết nói thế nào Vương Khả quay đầu nhìn về phía Điền Sư Trung Điền Sư Trung Người mau nói đi Nói người biết đối rồi đi Sư huynh ta lại muốn dùng anh thần kiếm đấy Sắc mặt Điền Sư Trung trở nên khó coi. Còn mẹ nó Vì sao lại trở thành như vậy chứ Bảo mình nhận sai sao Nằm mơ Chú ma nhất kích Lý bắt đầu chém ra một kiếm Đừng Vương Khả sợ hãi là liền Không được qua đây Hoàng Hữu Tiền cũng sợ hãi là liền Ánh sáng trắng chiếu sáng thiên địa Một cỗ cảm giác lạnh lẽo thấu xương Bao phủ toàn thân Điền Sư Trung Sắc mặt Điền Sư Trung Lập tức đại biến a Di Đà Phật Bỗng nhìn một tiếng Phật hiệu vang vọng quảng trường Chỉ thấy trước mặt Điền Sư Trung Xuất hiện một như lai Phật tổ Pháp tướng Tỏ ra kim quang lóa mắt Hai tay vùng ra Một cỗ khí tràng khổng lồ Giống như là muốn ngăn cản tất cả uy hiếp vậy Oanh một tiếng Mạnh thần kiếm đâm vào thân thể cố khí tức khiến cho người ta sợ hãi kia biến mất tất cả mọi người đều hoảng sợ sợ đến người mình lần thứ hai còn tốt may mà ta không có trúng kiếm Điền sư trung nắm lấy cánh tay cột của mình cũng toát mồ hôi lạnh hiển nhiên manh thần kiếm Qua mức xuất quỷ nhập thần như lai phật tổ pháp tướng Điền sư trung người cũng tu luyện đại nhật như lai phật công sao đây là nguyên thần của ngươi ta hiểu rồi năm đó các ngươi thẩm vấn ô long Người thầm vấn ra được công pháp Hơn 100 năm qua Người đã tự mình tu luyện cái thần công này Vương khả kinh ngạc nhìn như lai phật tổ pháp tướng Vương khả Ta đâm trúng ai đây? đi? Đi bắt đầu hỏi Tất cả mọi người đều nghệt mặt Người lại không biết mình đâm trúng ai sao Mặt của Điền sôi Chung co rút lại Nhìn đi bắt đầu Thần kiếm này của ngươi là cái gì vậy Căn bản không nghe lời ai cả Ta không trúng kiếm thì ai trúng kiếm Tất cả mọi người xung quanh đang nhìn nhau Rất nhanh Đã nhìn thấy một người mặc áo đen cách đó không xa Đang con người lại Là... là ta Người mặc áo đen nôn một ngụm máu Ôm lỗ máu trên bụng Là trụ trì đỗ huyết tự Mạc Tâm Sơn biến sắc Mạc Tâm Sơn đập tức tiến lên Đỡ lấy người mặc áo đen Mũ người áo đen rớt xuống Quả như là trụ trì đỗ huyết tự Phương Sơn Vương Sân, Sao ngươi lại ở đây? Vương Khả kinh ngạc. Chúng ta đang quyết đấu cùng Kim Ô Tông, độ huyết tự ngươi tới từ lúc nào vậy? Phương Sân được mặt tam sơn đỡ, sắc mặt khó coi nhìn Lý Bắc Đấu. Bản thân ẩn núp tốt như vậy, tại sao hết lần này tới lần khác lại bị Lý Bắc Đấu đâm trúng một kiếm chứ? Bản thân ngay các phòng bị cũng không phòng bị được. Ta tới tìm Thiên Lăng Tông có chuyện, ta, ta, Lý Bắc Đấu. Có phải người đã sớm phát hiện ra ta hay không Phương Sơn tiếp tục nôn ra móng Buồn bực nói Còn mẹ nó Thiên lăng tông kỳ lạ như thế Vì sao mỗi lần ta tới Đều không có chuyện tốt vậy Đây đã là lần thứ hai đâm chúng ta rồi Hả Ta không phát hiện người Vợ rồi chính là ngoài ý muốn Trước kia ta tung kiếm rất là chính xác Chẳng phải lần trước Hoàng Hữu Tiên đã bị ta chém trúng đó sao Ta chỉ quên bịt mắt lại thôi Tiếp tục lại một lần nữa Lý bắt đấu lập tức dùng vải bịt mắt lại Tất cả mọi người Hít một hơi khí lạnh Còn lại là một lần nữa Sư huynh Lần trước người chém trúng hàng yếu tiền Chỉ là trùng hợp thôi Nhiều lần như vậy mới chuẩn một lần Đứng lần khác đều không chuẩn Cái cái mạnh thần kiếm này của người bị mù đấy Sư huynh, bỏ đi Vương khả tận tình khuyên Được rồi, Lý điện trù Bỏ qua đi Mạc Tam Sơn đỡ phương sân Liên tục lùi về phía sau không được vợ rồi Điền Sư Chung làm nhục ta, còn muốn giết ta, lần này ta nhất định phải chém hắn. Lý Bắc Đấu lạnh lùng nói. Hoàng Hữu Tiền nhìn về phía Điền Sư Trung được rồi Sư huynh đừng có tức giận với hắn, chúng ta đi thôi. bọn họ đều là tiên điên, thiên đăng tông toàn là kẻ tâm thần, bỏ qua đi. Hoàng Hữu Tiền suốt ruột không ngừng lùi về phía sau. Điền Sư Trung cầm lấy cánh tay cụt của mình, nhìn Lý Bác Đấu sắp rút kiếm, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Lý bắt đấu Hôm nay Hôm nay coi như xong Ngày khác chúng ta sẽ tính lại nợ nần Điền sư trung lạnh đủ nói chu ma Lý bắt đấu sắp xuất kiếm Đi Điền sư trung hét to một tiếng Trong nhà mắt như lai phật tổ pháp tướng Bay về phía thể nội Điền sư trung Điền sư trung đạp chân xuống Mang theo một đám đệ tử kim ô tông Nhanh chóng bay lên trời Chờ một chút Các người không mang kim ô tại đi à Vương Khả lập tức kêu lên Hắc trường đảo lấy tay Quấn một cái Vô số tiền giấy dưới đất lập tức bay lên trời Ta vẫn còn kim mô tệ Đỡ năn song phạm Vương Khả nhìn về phía nơi xa hù hào <cười> Điền sư trung ở trên bầu trời phía xa Hư lạnh một tiếng Buồn bực tiếp nhận sự thật này Đừng đi Ăn một kiếm của ta Lý bắt đấu hù hào Sự huynh bọn họ đi rồi Được rồi bỏ qua đi vâng Khả khổ sở khuyên nhục Đúng vậy, Lý Điện Trù Tha được người thì nên tha Thu thần thông của người lại đi Một đám người cũng lập tức khuyên nhục Lý Bắc Đấu thở dài Lúc này mới dừng lại Lý Bắc Đấu tháo tấm bài che mặt xuống Nhìn chân trời phía xa Hừm. Coi như là bọn họ chạy nhanh Lần sau đừng có dơ vào tay ta Sư Huynh Đám người Điện Sư Trung không chạy hướng kia Mà là hướng bên này, ngươi xem Bọn họ còn chưa có bay xa đâu vương khả lập tức lôi kéo lý bắc đấu quay lại lý bắc đấu sững sờ quay đầu lại nhìn quả nhiên đám người điền sư trung còn chưa có bay xa gương mặt lý bắc đấu giật một cái sư huynh người ngay cả người ở hướng nào cũng không biết đã chuẩn bị xuất kiếm rồi sao cái gọi là dùng tâm đi nhìn chính là hoàn toàn mù chấm một kiếm sao vương khả trừng mắt nhìn về phi lý bắc đấu tất cả mọi người cũng tê dại ra đầu nhìn về phi lý bắc đấu người xuất kiếm như vậy sao Cái gì mà mù mờ chấm một kiếm Ta là dùng tâm nhãn đi nhìn Không phải là lần trước chấm trúng hoàng hiếu tiên rồi sao Ly bắc đấu bác bỏ Manh thần kiếm là ngẫu nhiên chấm người Người lại là ngẫu nhiên mù mờ chấm được Chẳng đã lần kia chấm trúng hoàng hiếu tiên Là trượt nhiều thành trúng sao Vân Khả trợn mắt kinh ngạc nói Đó là mèo mù vớ về trượt chết Là trùng hợp sao Người không hiểu Thì thoảng manh thần kiếm sẽ có sai lầm Nhưng mà phần lớn thời gian là nghe lời của ta. Ly bắt đầu lắc đầu. Vương Khả nghẹt mặt. Sư huynh, người đoán ta có tin hay không chứ? Chấm bao nhiêu lần chứ có một lần trúng. Người lại nói cho ta biết ngẫu nhiên là sẽ có sai lầm. Vương Khả nuốt một gụm đất bọt. đè cái đề tài này xuống. Lúc này mới nhìn về phía Phương Sân. Bị trúng kiếm cách đó không sao. Phương Sân cũng là tay bay vạ gió. Trốn ở một bên xem náo nhiệt. Không hiểu sao lại bị trúng bột kiếm. Phương Sơn kêu thả một tiếng. Rõ ràng Phương Sơn muốn kể khổ tìm Thiên Lang Tông tính sổ Lý Bắc Đấu nhíu mày không biết đi xin lỗi như thế nào. Phương Sơn đại sư, người tới Thiên Lang Tông à à không, người tới cả Ốc Thần Vương ta có việc sao? Chả lẽ người nguyện ý tiếp nhận đề nghị lần trước của ta? Điền đến Cao Ốc Thần Vương bán máu à? Thật sự là quá tốt mà. Một kiếm vừa rồi của sư huynh ta vừa vặn giúp người mở ra một lỗ hồng. Đừng có lãng phí, nhanh, dùng bình chứa đi. Đa tạ Phương Sơn Đại sư với đại chính đạo bị cầm tù cực khổ Mà làm ra công hiến Nhanh Các người còn thất thần ra đó làm gì Nhanh đi hỗ trợ đi Còn nữa Mạc tam Sơn Người không cần giúp Đại sư cầm máu Nhanh nhanh Để nó tiếp tục chạy Vương Khả nhật tình đi đến phía trước Mạc Tâm Sơn và Phương Sơn Đều nghệt mặt Bắn máu Bắn cái em gái nhà người ấy Ta là người thiếu tiền sao Ta cần phải bắn máu sao Ta đang giả đau lừa nhóm người các người Các người không nhìn ra sao Người muốn giảng hòa cho Lý Bắc Đấu, thì cứ nói là giảng hòa, nói ta bắn máu làm gì? Lý Bắc Đấu ra mặt, quả nhiên không phải tầm thường. Mặc dù nửa đường xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà không phải lần nào xuất kiếm cũng ép nuôi địch sao? Lần trước là Hoàng Hữu Tiền, Phương Sân, lần này là Điền Sư Trung, chỉ cần Lý Bắc Đấu xuất kiếm là hoàn toàn chạy mất dép. Hết lần này tất lần khác, giúp Vương Khả giải trừ đợt nguy cơ lớn. Chỉ là hình như là giờ phút này bị lừa bịp rồi Phương Sân trúng kiếm Giống như là muốn ăn vạ Lý Bắc Đấu có biết giải quyết như thế nào Vương Khả liền mở miệng Hóa giải nguy cơ Tránh ra Ai muốn bán máu Ai muốn bán máu Ta thiếu chút tiền ấy sao Phương Sân hét lớn đổi một đám nhân viên công ty thần Vương Đang bưng bình chuẩn bị chạy lên lấy máu Sư huynh Người xem Phương Sân Đại Sư huyết khí Vương Cường Thanh âm hùng trắng như vậy Hắn là không có chút trở ngại nào. Người không cần để ở trong lòng. Vương Khả khuyên nhủ, Phương Sân cách đó không xa, nghẹt mặt. Không có việc thì tốt rồi. Nếu bắt đấu gật đầu một cái. Thật ra cũng không thể trách sự huynh. Người xem, rõ ràng thân phận Phương Sân đại sư hiển hết. Lại trù máu bảo đen, trốn trong đáp người. Sau khi ngộ thương, lấy tù vi nguyên thần cảnh quán, chắc chắn có thể cầm máu trong nhảy mắt. Hắn lại ở kia mà giả bộ kêu thảm, khẳng định nó có âm ngược. Chuẩn bị ép người đáp ứng hắn một ít yêu cầu qua đám Sư Huỳnh Người cũng không cần quá thiện được Không nên trúng kế quán Vương Khả giải thích Vương Khả nói chuyện Khiến đệ tử các đại tiên môn xung quanh Nhao nhao như mày Nhìn về phía Phương Sân Không sai Người đã là nguyên thần cảnh Còn cần kêu thảm như vậy không Như này là có ý khác sao Sắc mặt của Phương Sân tối đen Ta có ý khác Nhưng mà ta cũng bị thương mà, ta là người bị hại Người đoán ra được rồi, người còn nói ra trước mặt công chúng là cái gì Chuyện này bảo ta giấu mặt đi đâu Sư đệ, người không cần lo Ta cũng đã gặp qua chuyện này ở bên ngoài thập vạn Đại Sơn Ta cũng không phải là quá thiện lương Nói như vậy, nếu không có người phát hiện tiếng kêu thảm lừa ta Ta sẽ bổ sung một kiếm Để thương thế của hắn xứng với tiếng kêu này Lý Bắc đấu giải thích Sắc mặt vương khả cứng đờ, <cười> Ta nhiều chuyện sao Sư Huynh cũng là người độc ác Khuôn mặt của Phương sơn cách đó không xa Cũng rùn lên Người còn muốn bổ thêm một kiếm Ta không sao Vừa rồi đau một chút Hiện tại hết đau rồi Phương sơn hít sâu một hơi nói Vừa nói Phương Sân vừa lấy tay điểm một cái Vết thương trên người nhìn cầm máu Bộ dạng kia liền khiến đám người cảm thấy cổ quái Phương Sân Đại Sư Ta còn chưa có hỏi Ngài làm như thế này là có ý gì Tại sao bỗng nhiên mặc áo bào đen trốn trong đám người Người là muốn đánh đến ai Vương Khả Hiếu Kỳ nói Mặt của Phương Sân đen lại Vương Thí Chủ hiểu lầm rồi Lần này ta tới Thiên Đàng Tông cầu cứu Cầu cứu Đám người không hiểu nhìn về phía Phương Sân Phương Sân gật đầu một cái Bây giờ độ huyết tử Loạn trong giặc ngoài Quần moa loạn vũ thỉnh cầu các đại tiên môn tiến tới viện trở loạn trong giả ngoài mặc tam sơn phối hợp nghi ngờ nói đúng ngày xưa thiên lang tông loạn trong giả ngoài bên trong có lòng cốt thoát khỏi tù này bên ngoài có ma tôn lãnh đạo ma giáo tiến công thiên lang tông thiên lang tông mời cường giả thập vạn đại sơn tới đây cùng nhau chống đỡ quần ma xâm lấn lúc trước Độ huyết tự ta cũng phái người tới bây giờ độ huyết tự ta cũng tao ngộ khốn cảnh như vậy tuyệt thế ma đầu độ huyết tự chân áp tên là lòng huyết gần đây sắp không chân áp được nữa rồi lòng huyết đang điên cuồng phá phòng mà sắc dục tiên liên hoa huyết quật càng thế luyện xong nghiệt lòng đào sắc dục tiên nguyên thần cảnh sắp bằng theo 200 tên thuộc hạ huyết ma nguyên anh cảnh xâm lấn độ huyết tự bên trong còn có lòng huyết phá phòng bên ngoài có sắc dục tiên công tử độ huyết tự loạn trong giặc ngoài giờ phút này là thời khắc nguy cấp nhất tại hạ mặt dày đã phái người đưa tiếp mời tiến với các đại tiền một còn ta thì tự mình đến Thiên lạng Tông mời Thiên Đang Tông viện chờ. Phương Sân tỏ vẻ mong chờ, nhìn về phía Lý Bắc Đấu. Lòng huyết sắc dục thiên, nội ngoại giáp công, người sắp không chịu nổi. Vương Khả câu mày nói, "Đúng, khổ không thể tả." Phương Sân cười khổ nói, "Trường chứng đạo từ các ốc thần vương cách đó không xa, đi ra nhìn về phía Vương Khả." Vương Khả Vừa rồi, người nói anh đội ngoại giáp công Phương Sơn Đại sứ. Bây giờ Hòa Thượng cũng biết chơi như vậy à? Tránh rằng một bên, chúng ta đang nói chính sự. Vương khả trừng mắt nhìn trường chính đạo. Về mặt Phương Sơn co rúm lại. Tiền trường chính đạo này nói cái gì vậy? Vì sao ánh mắt mọi người nhìn ta lại trở nên lạ vậy? Mạc Tâm Sơn đỡ Phương Sơn thờ dài, cất cao giọng nói. Các đại tiền môn chính đạo trong thập vạn Đại Sơn đồng khí liên trì. Một Phương gặp nạn bắt Phương trợ giúp. Phương Sân Đại Sư Người yên tâm Lúc trước Thiên lăng tông ta gặp nạn May mà có các người tới viện trợ. Lần này độ huyết tử các ngươi gặp nạn Thiên lăng tông ta sẽ không mặc kệ Hay Có người lớn tiếng khen mặt tâm sơn hay Vương khả cách đó không xa nhíu mày lại Gật đầu một cái Mặc điện trù hiểu rõ đại nghĩa Bây giờ hành tung của tông trù lúc ẩn lúc hiện Tạm thời không liên lạc được Lần này viện trợ độ huyết tử Sẽ làm phiền tây lăng điện người về phần mạc điện chủ nguyện ý dẫn bao nhiêu người đi toàn bộ dựa theo tâm ý của mạc điện chủ đừng có làm mất mặt thiên lang tông ta vương khả nói xong sắc mặt mạc tam sơn cứng đờ ta không nói ta đi mà ý của ta là lý bắc đấu đi ấy tại hạ thực lực thấp thiên lang tông có người mạnh hơn ta mạc tam sơn cau mày nói không có sư huynh lý bắc đấu của ta có nhiệm vụ khẩn cấp phải rời khỏi thập vạn đại sơn người cũng không phải là không biết Không phải vừa rồi ở trong sơn môn đã nói với ngươi rồi sao? Trừ bỏ sư huynh Lý Bắc Đấu tạ già, tông chủ không ở nhà, Mộ Dung Độc Quang cũng không ở nhà, Thiên Lang Tông chỉ có ngươi là tu vi cao nhất. Mạc Tam Sơn, ngươi đại biểu Thiên Lang Tông đi đi, là đại biểu khí phách Tông môn chúng ta, người cũng không nên chối từ. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Mặc Tam Sơn đen mặt lại, ta muốn đi, ta còn cần ngươi nói sao? Quan trọng là ta muốn Lý Bắc Đấu đi, tu vi của ta cao nhất sao? Mạc Tam Sơn suy nghĩ, phát hiện hình như là tu vi bản thân thực sự cao nhất. Thế nhưng ta đi thì có tác dụng gì? Mạc Tam Sơn còn muốn tiếp tục cái gì đó. Nhưng bỗng nhiên Phương Sơn bên cạnh, nhìn về Lý Bắc Đấu. Lý Bắc Đấu, mới phải rời khỏi thập vạn Đại Xuân. Không sai, có nhiệm vụ khẩn cấp, ta phải rời đi một đoạn thời gian. Thế nhưng ta sẽ thông báo tiền bối thiên Lang tông trở về. Lý Bắc Đấu gật đầu một cái. Vậy ngươi rời đi Ai tới Vương Khả bảo vệ Sắc mặt Vương Sơn khẽ động Ngươi đi Ngươi đi thì tốt Ngươi vợ đi Sẽ không ai tới bảo vệ Vương Khả Còn không phải làm mặt cho chúng ta nhào nặng sao Ta Ta cũng không định ở lại đây Nói không chừng Ta sẽ ra ngoài thập vạn Đại Sơn Chơi đùa cùng với sư huynh Nghe nói ở bên ngoài rất nhiều đồ tốt Vợ vạn đi trôm trìa À không đi mua sắm Vương Khả nói Sắc mặt Vương Sơn cứng đờ Ngươi và Lý Bác Đấu rời đi Vậy làm sao chúng ta tìm được ngươi Vương Khả Ngươi cũng muốn đi ra ngoài sao Lý Bác Đấu kinh ngạc nói Hả Ta đang có ý nghĩ này Dù sao cũng rất lâu rồi không gặp sư tôn Vương Khả nói Rời đi Thập vạn Đại Sơn vẫn còn một đống chuyện Làm sao bản thân có thể rời đi Nhưng mà nhìn thấy cái biểu tình kia của Vương Sơn Vương Khả biết hắn đã có ý đồ xấu gì đó Mẹ kiếp ta có thể để ngươi được như ý sao? Đương nhiên phải để ngươi dương mắt nhìn rồi. Vương Khả thí chủ, lần này ta cầu cứu Thiên Lang Tông chính là muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Phương Trần lo lắng nói, tá. Vương Khả hiếu kỳ nói, "Đúng, chúng ta muốn mượn sáu viên định hải châu của ngươi." Trần Nạp tuyệt thế ma đầu lòng huyết. Rốt cục Phương Sơn cũng nói ra tiếng lòng. Giờ khắc này làm sao Vương Khả Lý Bắc Đấu còn không rõ vì sao lúc trước Vương Sân muốn làm ra vẻ thê thảm lừa người Hóa ra Hắn muốn mượn 6 viên định hải châu. Trường Đề Nhi Vương Khả kêu lên Làm sao Trường Đề Nhi giống như đoán được cái gì đó trợn mắt nhìn Vương Khả Trả 6 viên định hải châu cho ta Thế chấp trò vai đã kết thúc rồi Vương Khả kêu lên Trường Đề Nhi tòa vẹt không tình nguyện Ta mới chơi không tới một năm Người đã muốn lấy lại rồi sao Lại nói ta là người đảm bảo Đám người Điền Sư Trung còn chưa thanh toán phí đảm bảo cho ta Ta trả một vạn cân linh thạch phí đảm bảo Nhanh trả ta Vương Khả trận mắt Thế nhưng Trường Địa Nhi vẫn tỏ vẻ không muốn như cũ Người quên hiệp ước rồi sao Người không trả gia đình Hải Châu Sẽ trở thành xính lễ Vương Khả trận mắt nói Sắc mặt Trường Địa Nhi cứng đờ. <cười> Cầm lấy đi Vừa nói Trường Địa Nhi Vừa lấy ra số viên định Hải Châu Đưa cho Vương Khả đa tạ Vương Khả thí chủ Phương Sân đập tức cười to nói Ai không nghĩ ra Mượn định Hải châu lại dễ dàng như vậy chứ Vương Khả lật tay Cắt sóng viên định Hải châu vào trong lòng ngực của mình Người cảm ơn ta cái gì Ta đâu có nói cho người mượn Vương Khả trận mắt Hả Phương Sân cũng trận mắt nói Người không cho mượn Vương Khả Tiền môn chính đạo thập vạn Đại Sơn đồng khí liền trì Lúc này ngươi còn che giấu pháp bảo của mình sao? Mạc Tâm Sơn lập tức của trách nói Đồ của ta liên quan gì tới ngươi? Vương Khả trận mắt nói Ngươi sắc mặt Mạc Tâm Sơn cứng đờ, Ta cho bọn họ mượn định Hải Châu, Ngộ nhỡ bọn họ không trả lại thì làm sao? Hoặc là bọn họ mượn xong bị người ta đoạt đi Ta đi tìm ai mà lấy lại? Đây là định Hải Châu Ít nhất giá trị 6.000 vạn cân ninh thạch Nói mượn là mượn à? Vương Khả trận mắt nói Vương khả thí chủ Giờ phút này độ huyết tự tha thực sự rất cần trọng bảo chân áp ma đồng Bằng không lòng huyết vừa ra Chắc chắn là sinh linh sẽ đổ thán Phương Sơn hít sâu một cái nói Ngươi là mượn hay là đoạt? Vương khả tò mò Phương Sơn nhất thời không hiểu Nhưng vẫn nói ra rất rõ ràng Mượn Tất nhiên là mượn Mượn thì dễ Người thế chấp cái gì cho ta À công ty thần vương quy định Thế chấp một vật giá trị gấp đôi cho ta là được Vương Khả trịnh trọng nói Phương Sơn sừng xuất Mẹ nó ta bị tâm thần à Vật giá trị gấp đôi Ta đã không ra khỏi thập vạn Đại Sơn mua một cách tuyệt thế trọng bảo trở về mà dùng Lại còn phải đi nhìn sắc mặt của người Người đã không có vật thế chấp Vậy không phải là đùa nghịch điêu manh rồi sao Vương Khả trận mắt nói Thập vạn Đại Sơn Đồng khí liên trì Chúng ta đều là chính đạo Phương Sơn có mời nói đừng đừng có nói chuyện tình cảm với ta. nếu sư huynh ta muốn mượn định hải châu, ta sẽ không nói hai lời lập tức cho mượn. bởi vì chúng ta là huynh đệ, ngươi và ta thì có quan hệ gì chứ? ở thần long đảo người muốn giết ta, trước đó ở các ốc thần vương người cũng muốn giết ta. nếu không phải là sư huynh ta giúp ta giữ thể diện, người sẽ động thủ. còn hôm nay nữa, người tới mượn bảo thì gọi là mượn bảo, người cứ theo quy củ đưa bái tiếp, quang minh chính đại mà tới. nếu mà người lại mặc áo bào đen lặng lẽ tới đây, như này không phải là muốn làm chuyện xấu sao? Còn trốn ở trong hàng ngũ đệ tử các đại tiên môn Người muốn làm chuyện xấu xong Để mọi người chịu oan ức thay người sao Vương Khả trợn mắt Cái gì Chúng đệ tử tiên môn xung quanh lập tức nhú mày Né tránh vương sơn Nghe Vương Khả nói chuyện Quả nhất là vương Sân là người dụng tâm ác hiểm Thập vạn đại sơn Đồng khí liên chi là không sai đúng trước thiên lăng tông gặp nạn Các người chỉ phái một đám tiểu đệ tử đến đây hỗ trợ Còn trụ trì ngươi Thì lại âm thầm chạy đến thần rong đào Đạo bảo tàng của ta, người cũng không nói đến là giúp đỡ. Giờ phút này thiên năng tông ta đã hết lòng rồi, để mặc tam sơn mạnh mẽ nhất tiến đến trợ giúp, ngươi còn muốn chúng ta thế nào? Dùng đạo đức ràng buộc cũng vô dụng. Ngươi làm trời nhìn, ngươi phải trả giá như nào mới có thể nhận được hồi báo chứ? Người cứ vì chính đạo, chúng ta không vì chính đạo sao? Vương khả ta không dám nói mình có bao nhiêu vĩ đại, nhưng mà ta có thể vỗ ngực nói dưới sự cố gắng của ta, số lượng đệ tử chính đạo giành được tự do khẳng định. Nhiều hơn so với người cũ Vương Khả trận mắt nói Không sai Vương Huynh Đệ mới là tấm gương của chính đạo Đồ huyết tự ngươi chỉ biết dùng đạo đức ràng buộc thôi <cười> Chưa có công lao gì cho chính đạo Lại cứ suốt ngày muốn chiếm lợi ích của Vương Huynh Đệ Sáu viên định hải châu của Vương Huynh Đệ Đáng giá bao nhiêu tiền Người dùng một câu đã muốn lừa đi sao <cười> Người có biết Vương Huynh Đệ phải vất vả như thế nào Mới lấy được sáu viên định hải châu này không Đúng là tên không biết xấu hổ Chỉ biết lừa gạt Đường đưa được nguyên thần cảnh, thế mà vừa rồi bị một chút vết thương da thịt để kêu dân như vậy, được không biết xấu hổ. Giữa âm thanh của trách, gương mặt của Phương Sân co rúm lại. Ta chỉ tới mượn bảo vật, còn chúng một kiếm, còn cần phải nhiều người của trách theo như vậy không? Sáu viên định hải châu này vốn là của ta mà, của ta mà. Cao ốc thần vương số 1. Cuối cùng mục đích của Phương Sân đã bị thất bại. Làm sao Vương Khả có thể cho mượn sáu viên định Hải Châu chứ? Vương Khả mang theo Lý bắc Đấu Trường Chính Đạo trương Đi Nhi Về tiếp văn phòng Bốn người uống nước trái cây Thông qua cửa sổ thủy tinh Nhìn Mạc Tam Sơn Ở phía xa An nổi Phương Sơn Tiễn Phương Sơn Vương Khả Người thực sự là muốn cùng ta ra ngoài thập vạn Đại Sơn đi dạo sao? Lý Bác Đấu Hiếu Kỳ nói Không có Nói cho bọn họ nghe mà thôi Gần đây ta bận muốn chết à? Làm sao mà có thời giờ? Vương Khải lắc đầu, trương chính đạo và trương đi nhi ở bên cạnh lộ vẻ cổ quái. Ngươi bận rộn sao? Tại sao chúng ta không thấy ngươi bận vậy? Ngay cả lúc trước lừa tiền điền dư chung cũng là trương đi nhi phụ trách mà. Không đi thì thôi. Ban đầu ta tưởng qua vài ngày nữa mới đi rồi, sợ rằng hiện tại phải tăng nhanh lộ trình rồi. Lý Bắc Đấu con mỉm nói, hả? Vì sao? Vương Khải hiếu kỳ, xem ra long huyết bị chân áp dưới độ huyết tự sắp thoát khốn rồi. Gia Gia Mộ Dung Đục Quang đã từng gặp giận dò chúng ta Nói lòng huyết thoát khỏi tù này Phải thông báo cho trở về Để tránh có đại nạn phát sinh Lý Bắc Đấu con mày nói Gia Gia Mộ Dung Đục Quang sao Chính là tổ sư khai lập thiên lang đông Sắc mặt vương khả khẽ động Không sai Nhìn bộ dạng phương sân như vậy Chỉ sợ lòng huyết thực sự sắp thoát nạn tù này Người không đi là tốt nhất Ngộ nhỡ có chuyện gì ngoài ý muốn chắc không tốt Lý Bắc Đấu gật đầu một cái Lòng huyết rất nguy hiểm sao Vương Khải Hiếu Kỳ nói Lòng huyết là huyết ma. Trong những số loại tà ma có được tiên thiên thần công Chúng có mặt ở khắp nơi Là loại tà ma ngoan cố nhất Bởi vì chỉ cần thực lực đạt tới nguyên thần cảnh trở lên Sẽ là vô cùng khó giết Đây không phải chuyện nguy hiểm Mà chuyện nguy hiểm là Hình như nơi lòng huyết bị chân áp Có một cái ô tuyển Nếu như hắn luyện hóa cái ô tuyển này Thực lực sẽ mạnh đến mức độ có thể làm cho người ta sợ hãi Nhiều năm trôi qua, nhưng mà chúng ta lo lắng nhất, vẫn là tên lòng huyết này. Lý Bắc Đấu giải thích nói. Ô tiền là cái gì? Vương Khải hiếu kỳ nói. Chỗ ta có một cái hộp, người tự nhìn đi. Trường Đệ Nhi bên cạnh nói. Vừa nói Trường Đệ Nhi lấy ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, mùi vị gây mũi bọc lên. Chỉ thấy trong hộp có một loại chất lỏng đen kịt sẹn sẹn, nhìn qua giống như là có độc. Hộp ô tuyển này cũng không có nhiều. Hơn nữa, chưa được tế luyện, dễ dàng bốc cháy. Cho nên nhìn nói, hả? Vương Khả Hiếu Kỳ nói, thiên hạ này, có nhiều chỗ uẩn dục linh thạch, nhiều chỗ uẩn dục loại ô tuyển này. Ô tuyển bị những người khác nhau lợi dụng, có uy lực khác nhau, chỉ có thể hóa thành hòa diễm ngập trời, đầm lầy vô tận, núi đá kiên cố, cũng có thể hóa thành huyết thải ngập trời. Đây chính là ô tuyển, một loại đồ vật kỳ diệu, Mặt thiên nhiên sinh ra Lý Bắc đấu giải thích Vương Khả nhìn chằm chằm hộ ô tuyển hồi lâu. Cái này Không phải là dầu hỏa sao Vương Khả trận mắt kinh ngạc nói Dầu hỏa Mọi người nhìn về phía Vương Khả Không đúng So với dầu hỏa nhiều linh khí hơn một chút Nhưng đây chính là dầu hỏa mà Sắc mặt Vương Khả Trở nên cổ quái Là dầu hỏa đã thế qua trên địa cầu Thế nhưng bởi vì trên địa cầu không có linh khí dồi dào, cho nên tác dụng của dầu hòa không bằng ô tuyển trước mắt. Trước kia người đã thấy qua à? Lý đầu Hiếu Kỳ nói. À, nghe nói qua, nghe nói qua. Đây là lần đầu tiên gặp. vâng cả lội về mặt cổ quái. Ô tuyển chôn sâu trong lòng đất, như là vật tư chính lược to lớn. Vì sao năm đó Long Hoàng chiếm đến thập vạn Đại Xuân? Cũng được bởi vì dưới đất có ô tuyển, Hộp ô tuyển này của Trương đê Nhi Không đáng bao nhiêu tiền Nhưng mà nếu vô thiên cái địa Vô cùng vô tận ô tuyển Thì đó lại là tài sản to lớn lý bắt đầu nói Vân Khả gật đầu một cái Đây là tự nhiên Nhớ lại một vài ông trùm giàu mò trên địa cầu Có ai mà không phải là kẻ có tiền chưa Khả năng bên trong sa mạc Có một cái tiểu ô tuyển Nhưng mà cho dù là tiểu ô tuyển Vậy cũng không có tầm thường Chỉ sợ cực kỳ nguy hiểm Hơn một trăm năm trôi qua, nếu như bị long huyết luyện hóa, sẽ là cực kỳ đáng sợ. Cho nên lần này độ huyết tự đại loạn, cực kỳ nguy hiểm. Ta phải lập tức đi ra ngoài một chuyến. Lý Bắc Đấu trịnh trọng nói. Tốt, vậy Sư Huynh cẩn thận một chút nha Vương Khả nói. Lý Bắc Đấu gật đầu một cái. Sư Huynh, hai cái vòng tay chức vật này đưa cho ngươi. Đây là cho Sư Tôn, ngươi giúp ta mang đến cho Sư Tôn. Nói là đồ đại hiếu kính. Vương Khả lập tức lấy ra Hai cái vòng tay chữ vật đưa cho Lý Bắc Đấu Vương Khả Không cần, chúng ta không thiếu tiền Lý Bắc Đấu cười nói Cầm đi, đây là một chút tâm ý của sư đệ, Còn đây là ta biếu kính sư tôn Vương Khả trợn mặt nói Được Vậy ta không khai khí Vương Khả, người chú ý an toàn Ta sẽ nhắc nhở ra ra mộ Dung lục quang Trở về nhất định sẽ trồng nòm tốt cho người Lý Bắc Đấu gật đầu một cái Sư huynh đi đường cẩn thận nha Vương Khả trịnh trọng nói. Lý Bắc Đấu lại gật đầu. Yên tâm, ta biết rồi. Hiện tại bên ngoài rất loạn. Nếu người có thể thì mau chóng tăng cao Tu Vi đi. Ta cảm thấy nhược ô quan chi kiếp. Nói không chừng lần sau gặp mặt. Ta đã đột phá huyền quan. Ngươi đừng có rớt lại phía sau là được. Được. Vương Khả lộ về cổ quái. Tu Vi tăng cao sao? Ta không muốn tăng cao Tu Vi, mẹ kiếp. Mỗi lần tăng lên một cảnh giấy, là Lý hỏa sẽ biến thành một bước dài ta còn chưa thu nhặt hết, khu phạm nhân cũng không đủ công đức, ta tăng lên cái dám mà. Lý Bắc Đấu tạm biệt Vương Khả một phen, liền rời đi. Vương Khả, người cho Lý Bắc Đấu bao nhiêu tiền vậy? Trường Chính Đạo hâm mộ nói, liên quan gì đến người? Đây là tiền của ta. Vương Khả trợn mắt, thế nhưng Lý Bắc Đấu không giúp người cái gì mà, ta giúp người bao nhiêu cái lại cho cho chút tiền như vậy à? Trường Chính Đạo buồn bực, cái dám. Thời điểm Điền Sư Trung muốn đối phó ta Sư huynh ta là người đầu tiên nhảy ra muốn quần nhau vì hắn người làm sao Người quay đầu chạy về các ốc thần Vương trốn Còn giống nhau sao Vương Khả trận mắt Không phải Là Lý Bác Đấu rút manh thần kiếm Ta không chạy chẳng đã bị để bị đâm sao Lần trước ta đã bị đâm một lần rồi Trường chính Đạo trận mắt cãi Tốt Đừng có nói nhả nữa Nhìn xem tên tạc hòa thượng Phương Sân kia đã đi chưa Vương Khả trận mắt nói Ba người đi tới Quả nhiên, Mạc Tâm Sơn và Phương Sơn đã biến mất. Trương đề nhỉ đưa cái hộp dầu hỏa kia của người đây. À không, cái ô tuyển gì đó của người, cho ta nhìn một chút. Ánh mắt Vương Khả, sáng để nói. À, mình xin nghỉ tập này đây nha mọi người. Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào. Xin chào mọi người. À, tối nay mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn, tập số 128. Mọi người chuyện hãy ủng hộ Phong bằng cách like Cũng như là giúp Phong chia sẻ các video bộ chuyện này nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Các bây giờ thì Mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện ngày hôm nay Trong một mảnh sân lâm bên ngoài thiên làng tông Phương Sân chịu đựng thương thế Nhìn mặt Tâm Sơn đưa tiễn mình Trụ chỉ Với yên tâm ta sẽ lập tức sắp xếp người Tiến đến chỗ giúp độ huyết tượng Mặc Tâm Sơn trịnh trọng nói An bài thì dám Ai cần người đi Phương Sơn trận mắt nói Hả Mạc Tâm Sơn cao mày Khẳng định Long Huyết sẽ thoát khỏi tù này Ta giống chống cô trương mời người tính Chính là vì làm chứng Thuận tiện đoạt 6 viên định hải châu trong tay của Vương Khả lại Kết quả Cái tình Vương Khả lại đã khôn khéo như thế Phương Sơn cao mày nói Hắn không phải là khôn khéo Là hẹp hòi Là thiết công kê Mạc Tâm Sơn ở một bên giải thích Cái gì mà thiết công kê? Người cũng là Thời gian dài như vậy Người cũng không tìm được cung về Giao cho người mấy việc nhỏ Người đã làm xong chuyện nào? Phương Sơn trợn mắt nói Mặc tâm Sơn nghẹt mặt Mọi thứ đều là trời xu đất khiến Đâu cũng có chuyện gì liên quan tới ta Người bị Lý Bắc Đấu đâm một kiếm Người tìm Lý Bắc Đấu đi Người tức ta làm cái gì? Không phải là Vương Khả muốn đi cùng Lý Bắc Đấu ra thập vạn Đại Sơn sao? Phương Sơn trầm giọng nói Đúng vậy, hắn vừa mới nói. Mạc Tâm Sơn gật đầu một cái. Người lặng lẽ đi theo, tìm một cơ hội tiêu diệt Vương Khả, sau đó thu hồi định Hải Châu. Phương Sơn trầm giọng nói. Cùng ra ngoài. Mạc Tâm Sơn biến sắc. Nói nhạc. Coi như người bại lộ hành tung thì cũng không thành vấn đề. Hơn nữa địa phương đi bắt đấu đi thì chỉ có đệ tử Thiên Lang Tông mới có thể tiến vào. Người không đi, ai đi? Phương Sơn trầm giọng nói. Ta rời khỏi thập vạn Đại Sơn. Thế vậy độ huyết tự thì sao? Mạc tam Sơn coi phải nói. Phương Sơn hít mắt lại nói. Người không cần quản chuyện độ huyết tự. Đã nói với người rồi. Lần này chỉ là đi ngang qua sân khấu. Diễn biến một màn kịch thôi. Ta tự có tính toán. Hả? Mạc Tâm Sơn sững sợ. Có ý gì? Diễn một màn kịch à? Đi ngang qua sân khấu là có ý gì? Đi nhanh đi chăm chú theo dõi lý bắc đấu và vương khả phương sơn trầm giọng nói được mang tâm sơn gật đầu một cái rất nhanh hai người tách ra phương sơn thở dài một hơi trở lại khách sạn lang tiên chấn cách đó không xa nghỉ ngơi một lát trong khách sạn có một đám hòa thượng mà khắc bảo canh chừng phương sơn nhanh chóng nhắm mắt chữa thương nửa ngày sau phương sơn hít mạnh một hơi rốt cục thương thế cũng được chữa trị xong đang muốn đứng dậy. Mạc Tâm Sơn lại tới. Tại sao ngươi lại tới? Phương Sơn sững sờ kinh ngạc nói. Lý Bắc Đấu đi rồi. Mạc Tâm Sơn nói. Phương Sơn ngẩn mặt. Ta trở lại Thiên Lang tông, chuẩn bị nhìn theo dõi Lý Bắc Đấu, nhưng ta vừa mới trở về thì có đệ tử nói, Lý Bắc Đấu thông báo một chút việc, liền rời khỏi Thiên Lang tông rồi. Mạc Tâm Sơn nói, nhanh như vậy sao? Hắn vội vàng đi đầu thai sao? Vương Khả đâu Phương Sơn cao mày Không biết Không biết có ai trông thấy Vừa rồi ta đi cao ốc thần Vương hỏi Nhân viên cao ốc thần Vương nói Vương Khả đi xa nhỉ Mạc Tam Sơn nói Phương Sơn nghẹt mặt Ta còn chưa kịp theo dõi bọn hắn Hiện tại ta không biết bọn hắn đi đứng nào Nên không có đuổi theo trụ trì Hiện tại ta lại không tìm thấy người của bọn hắn Mạc Tam Sơn buồn bực Phương Sơn sầm mặt lại Bảo ngươi đi theo dõi một người cũng không làm được sao Việc này không phải do ta Là trước đó ta nói chuyện cùng với người quá lâu Nên chậm trễ Mạc Tâm Sơn thành mình Phương Sơn hít một hơi thật sâu trầm giọng nói Được rồi, đừng có nói nhảm nữa Người đuổi theo đi, ra khỏi thập vạn Đại Sơn Có lẽ người sẽ biết bọn họ đặt chân đến chỗ nào Cũng không phải là người không biết nơi ở của Lý Bắc Đấu bên ngoài thập vạn Đại Sơn Nhanh đi tìm đi Vâng Mạc tam Sơn ưng tiếng nói Rất nhanh Mạc tam Sơn đã đi về Thiên lang Tông Tiếp theo dẫn theo một đám tầm phúc, đạp lên phi kiếm, khi thế hùng hăng sông lên trời, bay về phía trên trời. Ở một bên khác, phương sơn buồn bực, hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Tam Sơn rời đi. Còn mình thì mang theo một đám thuộc hạ mặc áo bào đen, bay lên trời, đi về nơi xa. Mà giờ khắc này, Vương Khả lại ở trong văn phòng cao ốc thần Vương số 1. Vương Khả, trường chính đạo, trương lê nhi và nghiên cứu hộp ô tuyển vương ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài Vương Khả Ngươi xem Mạc Tâm Sơn lại hấp tấp đi ra Trường chứng đạo chỉ nơi xa Mạc Tâm Sơn hơi nhiệt tình quá với độ huyết tự thì phải Vội vã chạy tới như vậy Vương Khả cũng kinh ngạc nói Hấp tấp như vậy Có phải là Phương Sơn hứa hẹn cho hắn một số tiền lớn này không nhỉ Cho nên nhì tòa mong đợi Vương Khả sững sờ Hả Rất có khả năng đấy Độ huyết tự cái gì cũng không nhiều Chỉ nhiều tiền thôi Đây là vụt vàng đi kiếm tiền sao Vậy bây giờ chúng ta cứ mặc kệ à? Trường Chính Đạo Hiếu Kỳ nói Đúng rồi Vương Khả Một khi độ huyết tự Sắc dục tiên Lòng huyết đánh nhau Sẽ hỗn loạn tưng bừng Khắp nơi đều là tiền Chúng ta có cần Mắt của Trường Đề Nhị sáng lên Nghe Trường Đề Nhị miêu tả Bỗng nhiên trong đầu của Vương Khả Thoáng hiện ra một hình ảnh Một đám người đang đánh nhau Mỗi khi có một người ngã xuống Sẽ tuần ra một đống trang bị và linh thạch Hình ảnh kia Dầm một tiếng Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt Vương Khả Người nghĩ cái gì vậy trương Chính Đạo Hiếu Kỳ nói Chúng ta cứ đứng quan sát Không có đi qua Tiện nghi thì nhặt Không tiện nghi thì chạy Vương Khả nhìn về phía hai người Ánh mắt của hắn lập tức sáng lên Tinh thần tỉnh táo Trong một gian mật thất cao ốc thần vương số một Ta đã chuẩn bị kỹ càng để đi Tại sao lúc này Trương Thần Hư lại tỉnh gì Trường chính đạo co mày nói Chưa có nóng vội Tin tức bên kia truyền tới Sắc dục thiên cũng không lập tức công phá được độ huyết tự Vân Khả nói Thế nhưng mỗi thời mỗi khắc đều là tiền Trường chính đạo lo lắng nói Vân Khả lộ bè cổ quái Mỗi thời mỗi khắc đều là tiền thì sao Cũng không phải là người nhất định mò được Người mò được là được Ta có thể đi theo bên cạnh nhật Vận may của người tốt Trường chính đạo nói Sắc mặt của Vân Khả truyền đến cổ quái Ta kiếm tiền toàn bằng bản lĩnh không dựa vào vận may trương chính đạo trương đi nhi cùng tỏ ra vẻ kỳ lạ nhìn vương khả các người nhìn ta bằng vẻ mặt gì vậy có lần nào ta kiếm tiền mà dựa vào vận may chưa cũng không phải là các người không biết người như ta vận may không tốt lắm vương khả lại trợn mặt nói trương chính đạo và trương đi nhi đều đen mặt vận may của người không tốt á vậy có phải chúng ta không cần sống rồi hay không mẹ kiếp lúc này mới bao nhiêu năm chứ người đã vớt được bao nhiêu tiền rồi Đây là vận may không tốt lắm của ngươi à Ba người mang về mặt khác nhau Đi vào mặt thất Lập tức nhìn thấy một đống y tá Đang chăm sóc Trương Thần Hư Đã tỉnh Cho dù đã tỉnh Nhưng mà Trương Thần Hư vẫn còn mơ mưa màng màng Tí Trương Thần Hư nhìn thấy Trương Đi Nhi Thì kích động nói Ngươi chỉ thích đi ngươi thôi sao Là ta cứu ngươi đấy Tiểu Trương Ngươi không chân chính Không nghe xà vương khuyên Xông loạn vào nhà ta Xuất nữa là để mạng nhỏ lại đây. Nếu không phải là ta đi cứu người, người có thể sống đến bao giờ đây? Ngươi còn đoạt một phần truyền thừa trương thiên sư của ta nữa. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Thanh Hư lộ vẻ cứng ngắc, nhìn về phía Vương Khả nhất thời không biết nói như thế nào. Đệ đệ ta là nhân viên của ngươi, đây không phải là việc ngươi nên làm sao? Trương Đình Nhi trợn mắt, cái gì mà nên? Chẳng lẽ là nhân viên ta có thể là cướp đồ của ta sao? Vương Khả trận mắt nói Hừ, Vương Khả Lần này xin lỗi Về sau ta sẽ đền bù tổn thất của ngươi Trương Thần Hư cười khổ Cái này còn đạm được Hiện tại ngươi vẫn còn tương đối yếu Trở về chúng ta lại tính toán Vương Khả gật đầu một cái Trương Thần Hư Ngươi lấy được truyền thừa của Gia Gia Nhanh Truyền cho ta Truyền cho ta đi Trương Chính Đạo lập tức kích động kêu lên Trương Thần Hư khẽ nhú mạnh Làm sao Cha ngươi nói không nhận cha ta Cả đời không qua lại với nhau Nhưng mà là chuyện của thế hệ bọn họ Chúng ta là đời sau Gia Gia của ta cũng là Gia Gia của ngươi Dẫu vào cái gì mà ngươi muốn độc hưởng quyền truyền thừa của Gia Gia Trường chính đạo vội vàng nói trương thần hư lắc đầu Truyền thừa của Gia Gia không thích hợp với ngươi Trường chính đạo nghệt mặt Ngươi thật không biết xấu hổ Bản thân có được chỗ tốt không muốn chia sẻ liền nói không cần biết ta uổng công đúc trước ta liều chết đi liên hoa huyết quật cứu người Người báo đáp ta như vậy sao Thế nhưng trong phần truyền thừa này của Gia Gia Để lại cho ta một tin tức Hữu dụng với chúng ta Trương Thần Hư hít sâu nói Tin gì? Trương Đệ Nhi Hiếu Kỳ nói Ba phần bảo tàng Gia Gia trôn ở thập vạn Đại Sơn Là cho ba người chúng ta Trương Thần Hư ngưng trọng Ba phần bảo tàng Cho ba người chúng ta Ánh mắt Trương Chính Đạo sáng lên Đúng, cụ thể cái bảo tàng đó cho ai thì ta không rõ Nhưng mà dù sao ba người chúng ta Cũng mỗi người một phần Trương Thần Hư gật đầu một cái Ra ra để lại bảo tàng cho chúng ta Ở đâu Trương Đình Nhi cũng kích động nói Vừa rồi ta bảo y tá giúp ta vẽ Các người tự nhìn đi Trương Thần Hư nói Mọi người lập tức lấy ra một bức vẽ Vừa nhìn gương mặt ba người Vương Khả Đều co cóc lại Người Tranh của ngươi thuộc chẳng phải trừ tượng à Vương Khả lộ ra vẻ cổ quái, Đây là đồ chơi gì vậy Xem không hiểu Đồng hơi quẹt một vòng Tây hơi quẹt một vòng Phía trên là một hình tam giác Phía dưới một hình tam giác Lại thế lại bảo người ta xem thế nào đây Hình tam giác chính là bảo tàng Phân ra bà khu Cái vòng này là Trần Mạc Cái vòng này là Trướng Hải Cái vòng này là Thiên lang Tông Cái vòng này là Kim Ô Tông Còn cái vòng này Trường chính Đạo giải thích Đám người đều nghẹt mặt Người không có tỷ lệ Xem hiểu cái búa gì Vương Khả trận mắt nói Ta cũng không nói rõ được vị trí cụ thể Trong đầu có hình ảnh Gia Gia lưu lại Ta có thể tự mình đi Nhưng mà bây giờ ta còn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết truyền thừa của Gia Gia Cho nên chờ đã Trương Thần Hư nói Cái bảo tàng hình tam giác này ở Trần Mạc à Trương Đình Nhi Hiếu Kỳ nói Trần Mạc Ánh mắt Trương Chính Đạo sáng lên Lần này bản thân cũng muốn đi Trần Mạc Đúng Ở Liên hoa Huyết Quật Dưới lòng đất hai bên dặm về phía tây Trương Thần Hư nói Dưới lòng đất liên hóa huyết quật 20 dặm hướng về phía tây Người trực tiếp nói như vậy không được sao Vẽ cái gì vậy Phương Khả trợn tròn mắt Nói một câu đơn giản như này biết bao nhiêu Người vẽ trừ tượng như vậy ai mà biết Ta vẽ là vì muốn các người nhận rõ phương hướng Ta không vẽ sợ các người không nhìn thấy Trương Thần Hư giải thích Ba người đều ngệt mặt Còn mẹ nó chúng ta cảm ơn người Chuyện vốn đơn giản như vậy mà người lại biến thành phức tạp Đúng lúc chúng ta đi ngang qua vậy cứ đi lấy bảo tàng trước sau đó cùng nhau đứng bên ngoài đội huyết tự kiếm tiền gõ gõ ám côn trương đê nhi nhìn về phía hai người được vương khả trương chính đạo lập tức gật đầu một cái tỷ tỷ công mang tiêu tả trương thần hư kinh ngạc người cứ cẩn thận và tĩnh dưỡng trước đi hấp thu toàn bộ nguyên truyền thừa của gia gia đi trương đi nhi nói thế nhưng các người không tìm được địa phương dưới đất kia trương thần hư nói Cây rắm làm sao mà dưới đất không tìm được người mau ngủ đi người đã lấy được truyền thừa của gia gia rồi có được chỗ cực tốt rồi vẫn còn mặt mũi đến tranh à trương chính đạo trợn mắt không phải ta tranh gia gia lưu lại ba phần bảo tàng cho ba người chúng ta mỗi người một phần mà không phải là của mình thì không được lấy trương thần hư cao giọng giải thích được rồi được rồi người ngủ đi chờ tin tức của chúng ta trương chính đạo vội nói này các người đi vội vã như vậy làm gì trương thần hư kêu lên Nhưng mà ba người vương khả đã quay đầu rời đi. Trường Đi Nhi, trường chính đạo đã ra khỏi cao ốc thần vương số 1. Liền không chờ được nữa, mang theo vương khả bay về phía chân trời. Trường thiền sư lưu lại bảo tàng. Còn chần chờ cái gì chứ? Trước lấy tới tay rồi lại nói. Được trường Đi Nhi mang theo, tốc độ ba người trở nên cực nhanh. Một ngày thời gian đã tới trần mạc. Bay thêm một đoạn thời gian là đến vị trí dưới lòng đất luyện hóa huyết quật, 20 dặm về hướng tây. Bốn phía nổi lên bão cát ngập trời Mặc dù cách liên hoa huyết quật không xa Nhưng mà trong hoàn cảnh bão cát này Từ liên hoa huyết quật Nhìn ra cũng không thấy rõ Oanh một tiếng Trường Chính Đạo không ngừng đánh ra lực lượng Đào hết cái hố to này Đến cái hố to khác Không có Trường Đệ Nhi kinh ngạc nói Có phải Trương Thần Hư gạt chúng ta hay không Trường Chính Đạo câu mày nói Chắc là không thể nào Hắn cũng không thể ngay cả tỷ tỷ của hắn Cũng lừa được chứ Vân Khả câu mày Thế những chỗ này làm gì được có bảo tàng Chúng ta đã đào một ngày Nhưng mà không có một chút dấu vết bảo tàng Trường chính đạo câu mày nói Có lẽ ở sâu trong lòng đất Vân Khả suy đoán Sâu hơn Thế nhưng cụ thể là nơi nào Người cho ta cái vị trí cụ thể đấy Cách để hóa huyết quật 20 dặm về hướng Tây Nói thì đơn giản Nhưng mà liên hóa huyết quật lớn như vậy 20 dặm về hướng Tây lên hóa huyết quật Là tính từ vị trí nào Phạm vi này là có chút quá rộng đấy Trường chính đạo câu mày Cứ đào như này Không phải là biện pháp Vương Khả cũng câu mày nói Vậy phải làm sao Trường đi Nhi hỏi Vương Khả suy tư một chút Tìm một tên thù hạ của ta hắn hết sức quen thuộc với nơi này Người còn có thù hạ Trần Mạc à? Trường chính đạo kinh ngạc Là thử vương Người cũng quen đấy Không phải lần trước hắn đồng ý hiệu chung với ta sao Ta mới thả hắn một con đường sống mà Vân Khả nói Sắc mặt trường chính đạo cứng đờ. Người nói lần trước đến diên hóa huyết quật Người dùng thành vương ấn trần áp hắn Còn cho hắn ăn đầy miệng lớn đồ chơi kia Hắn mới bị ép quy thuật ngươi Làm sao Người coi lời hắn nói là đánh giấm à Vân Khả trận mắt nói Rõ ràng là sao Trường chính đạo lộ vẻ cổ quái Vậy người có biện pháp nào tốt hơn không Vương Khả trận mắt nói Hả Về mặt trường chính đạo cứng đờ Vậy chẳng phải xong rồi sao Đừng có nói nhảm Lão thử đào hang kinh thiên địa nghĩa Thử vương đằng người ở trong này Không biết bao nhiêu năm Đào bao nhiêu địa đạo Không tìm hắn thì tìm ai Nói không chừng Bảo tàng đã bị hắn đào được rồi Vương Khả trầm giọng nói Vậy còn chờ cái gì Chôn đi nhi nói Đi theo ta Vương Khả nói ba người lập tức đi thẳng đến liên hoa huyết quật liên hoa huyết quật đại địa bàn của sắc dục thiên tự nhiên ba người vô cùng cẩn thận lén lén đút đút ẩn núp bên ngoài liên hoa huyết quật nhìn một hồi lâu hình như là không có người nào trương đình nhi hiếu kỳ nói sắc dục thiên và đám huyết ma kia cũng không ở nhà sao trương chính đạo kinh ngạc nói đương nhiên không ở nhà bọn họ đều đi đổ huyết tự rồi các người cũng không phải là không biết mà vương khả nói Vậy thử vương cũng đi qua thì sao Thử vương không ở nơi này Chúng ta tới làm gì Trường chính đạo câu bài nói Trường chính đạo vừa nói xong Lại nhìn thấy nơi xa có hai người giống người đang đang cãi nhau vậy Thử vương Tru lâm Thế mà bọn hắn lại ở đây Vương khả Ta đã nói rồi vận may của người rất là tốt Chuyện này cũng có thể dễ dàng cho người đoán trúng Trường chính đạo trận mắt Đừng có nói nhảm nữa Thừa dịp hiện tại tốc trên tốc thắng Vương Khả trầm giọng, Được Hai người ứng tiếng nói Thần Vương Ấn chấn. Vương Khả quát được một tiếng Chỉ thấy thần Vương Ấn bay lên trời Đột nhiên từ trên trời giáng xuống Quanh một tiếng Thần Vương Ấn rơi xuống đất Trong nháy mắt Hất lên vô số bụi mù Người nào Xung quanh có rất nhiều tiếng kinh hồ kinh ngạc Nhưng đây đều là đệ tử yếu nhất Tiền thiên cảnh mà thôi làm sao có thể chống đỡ được hai vị đại lão trương đi nhi, trương chính đạo chỉ một lát công phu tất cả mọi người đều bị đánh ngã phía xa thần vương ấn hạ xuống thử vương và chu lâm hét thà một tiếng vậy mà trong lúc cãi lộn đã bị chân áp xuống ai lại là ngươi vương khả sao ngươi lại tới đây thử vương sợ hãi là đi vương khả trương chính đạo Chú Lâm cũng lộ ra vẻ buồn bực kêu lên. Giờ phút này hai người đều rất buồn bực sắc dục thiên dẫn đội đi đánh đội huyết tử Hai người trốn được một chút thanh nhàn Ở lại coi nhà Nhưng ai có thể nghĩ tới Cái liền hòa huyết quật rỗng tách này Cũng có người đến đánh nữa Hơn nữa còn là cái tên khốn kiếp Vương Khả kia Mẹ kiếp Lần trước làm chúng ta thối đến bất tỉnh, Lần này còn tới Vương Khả tai hỏa Tại sao người lại tới chứ Rốt cuộc người muốn tai họa chúng ta tức khi nào liên hoa huyết quật. Vương Khả, trương chính đạo, trương đi nhi ra tay, trong nhà mắt đã nắm được liên hoa huyết quật trông giống ở trong tay. Chu Lâm, thư vương buồn bực bị ba người bắt lại, phong ấn tù vị Vương Khả, đến cùng là người muốn làm gì? Chúng ta làm gì có tiền? thử vương buồn bực kêu. Vương Khả, ta nghe nói người đã được sáu viên định hải châu rồi, Ngươi còn thiếu tiền như vậy ư? Còn trăm trăm mà chúng ta làm gì? Chu Lâm cũng bị phẫn. Đừng có nóng vội, đừng có nóng vội. Hai vị, không phải lúc cho các người đây muốn quy thuận ta sao? Vương Khả nhìn về phía hai người. Sắc mặt hai người cứng đờ. Ta chỉ nói thôi mà người tưởng là thật à? Làm sao? Nói lời không giữ lời à? Vương Khả trận mắt. Đương nhiên là nói lời không giữ lời rồi. Nếu ta mà nói thật không phải lại sẽ xui xẻo sao? Bãi kính chủ nhân. Thư Vương buồn bực kêu. Bái kính chủ nhân. chủ Lâm cũng buồn bực kêu như này mới đúng này Ta không ép buộc các người Mà chính các người nói muốn hiệu chung với ta Ta tới tìm các người Các người phản ứng lớn như vậy làm gì Vương Khả trận mắt nói Thử Vương và Chu Lâm Nhìn dây thường trói mình một chút Gương mặt co giật Người đối với chúng ta như vậy Mà còn muốn chúng ta không phản ứng sao Chúng ta cũng không phải là kẻ ngu Chủ nhân Người tìm chúng ta làm gì Thử Vương tỏ ra cổ qua nói Ờ Chủ yếu là tìm thử vương ngây Muốn mượn đám tiểu đệ chuột của ngây có chút việc Giúp ta đi đào bảo tàng Vương khả nói thẳng Đi đào bảo tàng Thử vương, chu lâm trợn mắt nhìn về phía vương khả Chuyện này mà ngươi cũng nói thẳng ra sao Không sợ chúng ta tiết lộ à Vương khả Sao ngươi có thể nói sự tình bảo tàng cho bọn hắn Trường đã ở một bên nói Sợ cái gì Không tìm thấy bảo tàng Ta không thả bọn họ Không được sao Vương Khả trợn mắt nói, hả? Trường chứng đạo sững sờ, người thật nghĩ thu toàn mà Bọn họ là thuộc hạ của ta, Mỗi bọn họ hỗ trợ, nhất định hai bên phải thẳng thắn đối đãi, bằng không chịu hoãn thời gian của hai bên cũng không có tốt. Vương Khả trợn mắt nói, Thử Vương Chu Lâm, lội bạc cổ quá nhìn Vương Khả, người trói chúng ta lại như này, gọi là thẳng thắn đối đãi à? Chủ nhân, người là muốn tìm cái gì? Ta sắp xếp cho ngươi. Cụ thể là ở chỗ nào Thư Vương nói Ờ Địa điểm của hai người dặm về phía tây Liên hóa huyết quật Thế nhưng vừa rồi chúng ta đã đào qua Lại không đào được Cho nên hy vọng người phái các tiểu đệ chuột của mình đi đào xung quanh Vương Khả giải thích 20 dặm phía tây Liên hoa huyết quật Lúc nào Thư Vương hỏi Cái gì mà lúc nào Chỉ là 20 dặm phía tây Liên hóa huyết quật Chuyện này có gì mà nghe không hiểu chưa Vương Khả trợn mắt nói Một năm trước Phong ấn mở ra Sau khi sát dụng thiên lấy được nghiệt long đao Vị trí liên hóa huyết quật đã dịch chuyển về hướng đông 30 dặm Cho nên ta muốn hỏi địa điểm này Là một năm trước Hay là vừa mới Thử vương hỏi Liên hóa huyết quật dịch chuyển về hướng đông 30 dặm Vương khả lộ về cổ quá nhìn trường chính đạo Ngươi đừng nhìn ta Xung quanh đây đều là sa mạc mà Ta căn bản không có tham chiếu, Ta nào mà biết Trường chính đạo trợn mắt Khó trách lúc trước chúng ta không đào được Đây không phải là 20 dặm về phía tây liên hòa huyết quật Mà là 50 dặm Trường Đình Nhi câu mày nói Đúng vậy Các người nhanh đi đào đi Thử Vương thúc giục nói Không được Người mang theo các tiểu đại thuật đi cùng ta Vương Khả nói Cái gì Thử Vương biến sắc Làm sao Ngộ nhỡ người lừa phỉnh ta thì sao Ta chạy tối không có Vậy không phải là uổng phí một chuyện một chuyến à? Vân Khả trợn mắt nói. Không không, ta không thể đi. Nơi đó không thể đi. Thử Vương lo lắng nói. Quả nhiên ngươi đang gạt ta. Vân Khả trợn mắt. Thật sự không có lừa ngươi. Chỉ là hiện tại bên kia không có đi được. Thử Vương lo lắng nói. Không đi được. Vân Khả khó hiểu. Đúng vậy. 80 dặm hướng tây chính là độ huyết tự Lúc này sắc dục thiên đã dẫn người tiến đánh độ huyết tự Vốn không là gì Thế nhưng Thế nhưng dưới nền đất xuất hiện quái vật Thử vương buồn bực nói Dưới nền đất xuất hiện quái vật Vương khả khó hiểu Đúng vậy Sắc dục thiên có 200 tên thuộc hạ huyết mà tu vi nguyên anh cảnh Chiến đấu cùng độ huyết tự lâu như vậy Nhưng mà vì sao vẫn không có kết quả chứ Là bởi vì phía dưới sa mạc quanh độ huyết tự Có quái vật ăn thịt người Phạm là người rơi vào sa mạc Không bao lâu sẽ bị quái vật kéo vào chỗ sâu Thử vương nói Người đùa cái gì vậy Dưới sa mạc có quái vật gì chưa Nhìn chằm chằm tất cả mọi người à Vương khả trợn mắt nói Thật đấy Có gần 50 tên huyết ma nguyên anh cảnh Thù hạ sát dục tiên bị quái vật dưới sa mạc ăn rồi Độ huyết tự mời đại tử các đại tiên môn tới tiếp viện Cũng có rất nhiều người bị quái vật dưới sa mạc ăn Thử vương nói Vương khả Trường chính đạo Trường đi nhi Đưa mắt nhìn nhau 50 tên nguyên anh cảnh bị quái vật không biết tên ăn sao Đám tiểu đệ chuột của ta đi qua điều tra Cũng bị ăn không ít Ta căn bản không dám đi qua Vừa rồi ta còn cãi nhau với Chu Lâm ở đây này Chu Lâm nói với ta Bảo ta đi hỗ trợ sát dục thiên Bắt ta đi qua Nằm mơ sao ta không đi chết đâu Thử Vương lập tức hầm hờ nói Vương khả nhìn về phía Chu Lâm Chu Lâm lộ về mặt cổ quái Thúc tổ sát dục thiên bảo chúng ta trông coi nơi này Thật ra là do Thử Vương quá nhát gan thôi Chắc là không có chuyện gì lớn đâu Cây giấm Không có chuyện gì lớn sao Ngay cả sắc dục thiên Cũng không có biện pháp bắt quái vật xuất sao mà ta có bệnh hay sao mà đi cùng để chết Thư vương chặn mắt nói Rốt cuộc có bao nhiêu quái vật Phạm vi lớn như vậy Các người cách mấy chục dặm cũng sợ hãi sao Vương khả coi mày Quái vật này khó nói lắm Dù sao cũng xuất hiện xuất quỷ nhập thần Chỉ cần có người rơi xuống đất Rất nhanh quái vật sẽ cảm ứng được Ta không muốn đi đâu Sợ lắm các người phải biết Lấy thực được nguyên thần cảnh của sắc dục thiên Cũng không bắt được mà Ta đi không phải là tự tìm cái chết sao Thử vương trận mắt nói Đã có quái vật ăn người rồi Lúc này sắc dục thiên còn lại tiến đánh độ huyết tự sao Vương khả kinh ngạc Quái vật ăn huyết mà Đồng thời cũng ăn các hòa thực độ huyết tự Cũng không biết sắc dục thiên nổi điên cái gì Giống như càng thêm liều mạng Ta cảm giác sắc dục thiên biết nói là quái vật gì Hình như sắc dục thiên bởi vì quái vật này Càng muốn hủy giật đỗ huyết tự vậy thở vâng câu mày nói Vương khả nhìn về phía chu lâm chu lâm sụ mặt Đừng hỏi ta Ta không biết rõ quái vật gì Thúc tổ cũng không có nói với ta thế dưới ra mạc gần đỗ huyết tự của quái vật Vậy vị trí bảo tàng ta vừa mới nói cũng có sao vâng khả câu mày nói Không biết Thế nhưng phạm vi hoạt động của quái vật không ngừng mở rộng Vị trí bảo tàng người đã nói Nằm ở bên trong Ta không dám đi Thư Vân coi mày nói. Vân Khả nhìn về phía Trường Chính Đạo và Trường đi Nhi. Cũng không thể có quái vật. Là không đi nữa. Trường đi Nhi coi mày nói. Vân Khả. Hai người bọn hắn đều có thể gặp chúng ta không? Trường Chính Đạo coi mày. Vân Khả nhíu mày nhìn về phía Thư Vân và Chu Lâm. Trói Chu Lâm ở đây. Chờ chúng ta trở về thì thản Thư Vân mới đi theo chúng ta một chuyến. Vân Khả hít sâu một hơi nói. Vân Khả. Các người mà đi chính là đi đi chết đấy Lúc nào quái vật cũng có thể xuất hiện Các người còn dám đào địa đạo sao Ta, ta không muốn đi chết đâu Thử vân lo lắng nói Hừm, Ngộ nhỡ các người gạt ta thì làm sao bây giờ Cứ quyết định như vậy đi Thử vân Người mang theo một nhóm tiểu đệ chuột đi theo ta Vân cả lập tức dùng giọng kiên quyết nói Ta, ta không muốn Thử vân lo lắng nói Người có muốn thử cảm giác hôn mê lần trước không Vương Khả trợn mắt nói, thử Vương sừng sốt, cái mùi hôi thối kia chính là ác mộng cả đời hắn. Vương Khả không phải ngươi vừa nói thẳng đối đãi sao? người ngươi làm như này là thẳng thắn đối đãi sao? Tự nhiên trường chính đạo, trương đệ Nhi ở một bên cũng không có ý kiến. Còn chu lâm thì nhíu chặt lông mày, sau khi ánh mắt biến ảo một trận liền nói, hay hay là ta cùng đi với các người. ngươi? Ngươi, Vương Khả sững sờ. Người chủ động đi cùng chúng ta sao Ta đã chuẩn bị tha cho người một mạng Chẳng lẽ người còn muốn kiếm một chén canh sao Trước kia ta phát hiện có một cái cổ mộ Ở vị trí người nói Ta đã kiểm tra qua Thế nhưng khi ta xuống dưới phát hiện không có thứ gì đáng tiền Thì đã rời đi Cộng thêm lúc ấy có việc gấp Nên cũng không có coi là chuyện đáng kể Nhưng mà các người nói chỗ kia có bảo tàng sao Có lẽ ta có thể dẫn được đấy Chu Lâm câu mày nói Đáng người nghẹt mặt Chu Lâm đã đi qua sao Thế bảo tàng vẫn còn chứ? Cổ mộ Cổ mộ ở đâu ra? chu lập, Người đã đi qua rồi sao? Vậy cũng không nên để ta dẫn đường chứ Ta có thể không đi hay không? Thử Vương lập tức kích động nói Không thể Vương Khả sầm mặt lại Thử Vương sừng sốt Ta đã biết người là tai họa mà Chắc chắn sẽ không để cho ta sống tốt Cởi dây thừng và phong ấn của bọn họ ra Chúng ta đi Vương Khả hít một hơi nói vương khả người muốn thả bọn họ thật à Trường chính đạo kinh ngạc nói bọn họ đã hiệu chung với ta tự nhiên ta phải bảo vệ bọn họ an toàn chứ ngộ nhỡ thực sự có quái vật tù vi bọn họ bị phong ấn chắc không chạy thoát được ta tìm bọn hắn hỗ trợ chứ không phải là để bọn hắn chết vương khả trầm giọng nói Trường chính đạo trương đi nhi lộ vẻ không tình nguyện còn thử vương và chu lâm thì lại kinh ngạc nhìn về phía vương khả người thật sự muốn thả chúng ta sao bành một tiếng Chu Lâm, Thư Vân lập tức được tự do Đi thôi Nếu Chu Lâm đã đi qua Vậy Chu Lâm dẫn được Vương Khả phân chia Thư Vân và Chu Lâm nhìn nhau một cái Cuối cùng không có cự tuyệt Cự tuyệt cũng vô dụng Không nói Vương Khả có thần Vương Ấn Chính mình cũng không đánh lại trường đề nhị Đoàn người nhanh chóng tiến thẳng đến một mảnh sa mạc Ngoài 50 dặm Bốn phía vẫn là bão cát rất lớn Mà ở nơi đó Có một tàng đá cao vút chính là ở bên cạnh tảng đá kia có một cái huyệt động các người đi theo ta chu lâm nói quả nhiên chu lâm nói không sai bên cạnh tảng đá có một hang động cực kỳ bí ẩn đoàn người đi theo chu lâm bước vào bên trong huyệt động dưới ánh sáng của dạ minh châu quả nhiên giống như là có một cái điện cùng xem ra tìm đúng chỗ rồi ánh mắt của trương đi nhi sáng lên già già người trôn bảo tàng thật là thú vị sợ người khác không biết thay sao mà còn xây một cái địa cung cổ mộ? vương khả lộ vẻ cổ quái, ta làm sao mà biết? trương đinh nhi câu mày nói, các người quét hình trước một chút, à à không, dùng thần thức kiểm tra một chút đi. vương khả nói, do xét không được bao nhiêu, đất đá nơi này quá dày, che chắn thần thức. trương chính đạo cao mày, vậy đừng có quản nhiều nữa, trước tìm đã, địa cung này tuy lớn nhưng mà cũng không lớn hơn được bao nhiêu. Ta kèm Chu Lâm Trường Chính Đạo kèm Thử Vân Chúng ta chia ra ba đường mau tìm Trường Đình Nhi nhìn một ngã bà Dưới địa cung trầm giọng nói vương Khả và Trường Chính Đạo nhìn về phía Trường Đình Nhi Các người nhìn ta làm gì trương Đình Nhi kinh ngạc Người không nghe Thử Vân nói Ở đây có quái vật sao Còn tách ra đi à vương Khả trận mắt nói Đúng vậy đúng vậy tách ra đi sẽ không an toàn đâu Trường Chính Đạo cũng lập tức nói Thử Vân ở một bên liều mạng gật đầu Trường Nề Nhi sừng xuất Là kinh nghiệm giang hồ của ta đơn giản sao Bên trong địa cùng Gương mặt Chu Lâm co cóp lại Bị đẩy đi ở phía trước vương Khả đi ở phía sau lưng Chu Lâm Sao người bắt ta đi trước Chu Lâm buồn bực nói Người đã từng tới đây Chúng ta thì không Đương nhiên là người dẫn đường rồi Không phải lúc trước ngươi là hết muốn dẫn đường sao vương Khả trận mắt nói Chu Lâm nghẹt mặt chu lâm nghiến răng trong mắt đói lên vẻ độc ác tiếp tục đi về phía trước bỗng nhiên chu lâm hét to một tiếng làm gì vậy ngươi làm gì vậy ta làm giật chết cả mình trường chính đạo sợ hãi kêu lên đúng vậy chu lâm ngươi hô cái gì vậy đừng có gọi quái vật tới đấy thở vương cũng nói ta hô lên ít thêm can đảm thì sao người không cho hô người lên trước dẫn đường đi chu lâm kêu lên đám người đều sửng sốt không có người tiến lên hiền nhân là mặc kệ chu lâm hồ vương khả lội bẹc cô quái nhìn thử vương mẹ kiếp thử vương người run thành cái gì vậy chúng ta là một đám lão đại nguyên anh cảnh lúc đầu không sợ chút nào người người làm như này là đang truyền nhiễm bầu không khí khủng bố cho chúng ta sao run thành cái dạng này à đúng vậy một cái địa cung hoang phế mà thôi lúc đầu gia gia ta lưu lại bảo tàng cho chúng ta là chuyện vui người đã kể chuyện khủng bố về linh hoa huyết quật bây giờ còn run rẩy thành cái dạng này nữa làm hại trong lòng ta cũng cảm thấy nào nào đây này Trường đệ Nhi trợn mắt quát: Ta sợ hãi, ta thực sự sợ hãi. Ta đã nói đừng tới mà, các người cứ nhất định là muốn tới. Ta đã tận mắt nhìn thấy rất nhiều nguyên anh cảnh bị quái vật kéo xuống xa mạc rồi, có một chút sức phản kháng cũng không có. Nếu chúng ta gặp phải quái vật kia nhất định là chết đấy. Thử vương kinh sợ nói: Ngậm cái miệng quạ đen của ngươi đi. Ta cũng bắt đầu run rồi đây. Trường chính đạo trợn mắt: Có người hay không? Chúng ta tới đây chúng ta có bốn cái nguyên anh cảnh, chúng ta có vương cả, trương chính đạo, trương đình nhi, thử vương và chu lâm ta, chúng ta tới tìm bảo ta. chu lâm vừa đi vừa hô, chu lâm, người hô như vậy làm cái gì? trương chính đạo trợn mắt nói, ta, ta là tăng thêm lòng dũng cảm ấy mà. chu lâm nói, cái dám người tăng thêm lòng dũng cảm thì cứ tăng đi, người gọi tên chúng ta làm gì? trường chính đạo trợn mắt, đúng vậy người hô như vậy, giống như là đang mật báo cho quái vật vậy. Mẹ nó, nói ra nội tình toàn bộ nhân viên của chúng ta là có ý gì? Thử vương trợn mắt kêu lên, Thì ta tăng thêm lòng dũng cảm, có bản lĩnh người đi trước đi Chu lâm nhìn về phía thử vương Sắc mặt thử vương lập tức cứng đờ, sợ hãi Có ai không? Chúng ta tới đây Chúng ta gồm bốn người nguyên anh cảnh đấy Chúng ta có vương khả này, trường chính đạo này, trương đi nhi Thử vương và chu lâm ta Ta đi phía trước nhất, chúng ta tới tìm bảo tàng đây chu Lâm vừa đi sâu vào bên trong Vừa không ngừng hô hào khẩu hiệu Người bị thần kinh à Người không hô có được không Vâng cả câu mày nói Ta hô như thế này Mới tăng thêm lòng dũng cảm chu Lâm nói Đám người đều đen mặt chu Lâm vẫn cứ tiếp tục hô Đám người cũng không có còn cần cách nào khác Hô thì hô Kệ nó Thời điểm đi đến một cái hành lang Oanh một tiếng Hai bên vách tường âm ầm nổ tung Một cỗ khí tức kinh khủng bay thẳng đến đám người Quái vật Thử vương kêu lên Không tốt Cho nên nhi sợ hãi kêu lên Thứ gì vậy Trường chính đạo cũng sợ hãi kêu lên Chỉ thấy trong chấp nhóm này Có mười mấy cây gậy bay thẳng tới Trên mỗi cây gậy đều có một cỗ lực lượng kỳ bí khủng bố Oanh một tiếng Trường chính đạo ngăn cản được ba cây gậy Nhưng mà vẫn bị hai cây gậy khác đánh bay ra ngoài Thời điểm bay ngược Dường như là nội phù đã bị trọng thương Lập tức phun ra một ngụm máu tươi Thử vương cũng bị hai cây gậy đánh bay ra ngoài Trong lúc kinh hoàng Nôn ra một ngụm máu Đụng trên vách tường cách đó không xa Cút gậy trương Địa Nhi rút trường kiếm ra Lập tức chặn 5 cây gậy Nhưng vẫn còn ba cây gậy khác bay thẳng đến sau lưng trường Địa Nhi Mắt thấy trương Địa Nhi Nhận sắp chấp nhận trọng kích Oanh một tiếng Một tiếng đổ lớn vàng lên Toàn thân của Trương Đề Nhi chấn động, cảm giác phía sau lưng có một người. Vậy mà là Vương Khả. Ở thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Vương Khả đã ngăn lại ở sau lưng Trương Đề Nhi, giúp Trương Đề Nhi chặn ba cây gậy kia lại, còn trên người Vương Khả lại trúng sáu cây gậy. Vương Khả. Trương Đề Nhi hoảng sợ kêu lên. Vừa rồi sau lưng có ba cây gậy, bản thân căn bản không kịp xuất thủ, mắt thấy sắp bị trọng thương. Kết quả Vương Khả lại không để ý An Nguy chống đỡ thay mình. Trong nháy mắt, tay mũi trường Nị Nhi Nhi chùa xót. Uy lực cây gậy này coi như mình cũng phải cật được chống đối. Vậy mà Vương Khả lại dùng lưng đi cản. Đấy không phải là xong đời sao? Một cố cảm động tràn ngập toàn thân. Đồng thời ở trong mắt trường Nhi Nhi cũng có một trận hoàng sợ. Vương Khả phải chết sao? Còn đứng ngay giữa đó làm gì? Động thủ đi, mẹ kiếp nhanh lên. có muốn tiếp tục cản một nhóm mà. Vương Khả trận mắt đa mắng. Cảm xúc bi thương của Trương Đề Nhi lập tức ngừng lại Đây không phải là bộ dạng trọng thương của Vương Khả sao Cái bộ dạng này rõ ràng là trung khí mười phần Tức tiến hồn hển mà Cái gì Vì sao Vương Khả không làm sao Đám người sợ hãi kêu lên Vừa rồi có ba cây gậy đuổi theo Vương Khả Vương Khả cảm thấy không trốn thoát Dù sao cũng phải trúng chiều Vậy không bằng giúp đã Trương Đề Nhi một lần Một thân hình vọt tới Giúp Trương Đề Nhi chặn lại ba cây gậy Như thế cộng thêm của bản thân Chính là sáu cây gậy Lại tới Tiếng gầm giận dữ vàng lên Oanh một tiếng Một tiếng đồ thật lớn vàng liền Chờ đề nhi tiếp tục chặn lại sáu cây gậy Còn Vương Khả thì bị năm cây gậy đánh trúng một lần thư hành Độ huyết tự thập bắt đồng nhân Tại sao các người lại mai phục ở nơi đây Vương Khả sợ hãi kiểu Hóa ra thứ bỗng nhiên đánh lén mình Lại là thập bắt đồng nhân Còn mẹ nó tại sao các người lại ở chỗ này chứ Một đám hòa thượng đồng nhân trợn mắt nhìn về phía Vương Khả Tại sao Tại sao Vương Khả ăn đến tiếp 3 đòn nghiêm trọng của chúng ta Mà vẫn không có làm sao Các người là một lũ thâm thần Ta đã đồng ý dẫn các người thu nhập một tháng 1 triệu Các ngươi còn đánh lén ta sao Còn nữa giờ mà cái gì mà tất cả đều đánh lén ta Vì sao không đánh chu lâm 18 đồng nhân Nhưng mà không một ai đi đánh chu lâm, Tưởng chúng ta sẽ bắt nạt sao Thần Vương Ấn trấn. Vương Khả hét to một tiếng một tiếng, một tiếng đổ thật lớn vang lên. Sáu tên đồng nhân hòa thượng lập tức bị chấn áp. Giờ khắc này, Trương Đinh Nhi, Trường Chính Đạo, Thử Vương cũng lập tức bộc phát mà lên. Trong lúc nhất thời, hòa diễm bao phủ bốn phía, đại la kim mắt bay lượn khắp nơi. Bên trong địa cung hỗn loạn tưng bừng, mắt thấy sắp phải sụp đổ. Cái mũi của ta, Vương Khả, thả xuống hắn ta ra. Khốn kiếp, bản đạo một quả 3.000 năm. Ác thử tấn công. Không biết xấu hổ Quanh một tiếng Lại một tiếng nổ lớn vàng lên. Bốn tên đồng nhân bị trọng thương Mất đi sức chiến đấu Tám tên đồng nhân còn lại Cũng đều tổn thương Mang theo Chu Lâm nhảy sang một bên khác Chưa vị sư huynh Vừa rồi ta thông báo cho các người Tại sao các người không đánh Vương Khả Chu Lâm buồn bực quát Cây sắm Chúng ta có đánh mà Một đám đồng nhân hồi đến Các người đánh Tại sao Vương Khả không làm sao chỉ có quần áo rách mấy lỗ lớn thôi. tôi lầm quát ta làm sao mà biết chúng ta đều đánh một đoàn của nguyên anh cảnh vương khả cũng chúng rất chịu rất nhiều trọng kích của chúng ta nhưng mà chúng ta cũng không biết tại sao vương khả lại không việc gì. một tên đồng nhân buồn bực quát lại vương khả ngươi không sao chứ? cho nên nhi lo lắng nói bành một tiếng xung quanh vương khả phóng ra một cỗ khí lưu một cỗ khí tức đột phá tu vi tản ra hai bên đều yên tĩnh nhìn về phía vương khả Người, người đột phá Thừ vương kinh ngạc nói Người chúng chiều nhiều như vậy Không những không có việc gì Mà lại còn đột phá Còn mẹ nó chuyện này là thật hay giả vậy Kim đan cảnh để bắt trọng Vương khả Người có thể giải thích một chút không Tại sao người tệ lại như thế này Trường Đề Nhi trừng mắt khó hiểu nói Lại là cái dạng này Vì sao chứ Chu Lâm cách đó không xa cũng trợn mắt Giờ phút này người có tiêm tình tồi tệ nhất chính là vương khả đám họ thượng các người đã bị bệnh tâm thần sao tại sao phải đánh ta tại sao phải đánh ta vương khả giận quát mẹ nó các người có biết ta thu thập công đức vất vả như thế nào không chọc chân nguyên trở lại thành màu vàng sẫm cái đi hỏa khó hiểu này tiến hóa hơn một bậc các người biết với tu vi bây giờ ta mỗi lần thay đổi màu sắc chọc chân nguyên cần bao nhiêu công đức không ta thu thập nhiều tiên thiên công đức như vậy cũng không đủ vương khả Người đây là Trường Đề Nhi vẫn khó hiểu nói Đây là cái nguyên lý gì Sao Vương Khả có thể nói ra chân thức Trong cơ thể ta có một cỗ lực lượng Do một vị tiền bối phòng ấn cỗ lực lượng này Giúp ta chống đỡ công kích của người khác Vừa giúp ta tăng cao tù về Tên hòa thượng bị tâm thần này Giúp ta đánh tan cỗ lực lượng trong cơ thể kia Ta liền đột phá một cách tự nhiên Trường Đề Nhi Hiện tại đừng có chú ý mấy cái vấn đề vô dụng này được không Vương Khả trận mắt nói Đám người trương chính đạo trợn mắt nhìn về phía Vương Khả Cái này là vô dụng sao Chúng ta muốn tăng cao tu vi ngập biết bao nhiêu lở đắng Ngươi lại dễ dàng như vậy giờ vào cái gì chứ chủ lâm Ta vẫn luôn hỏi vì sao Lúc trước ngươi cứ bỗng nhiên dẫn đường chúng ta Hóa ra ngươi đã sớm biết nơi này có bảo tàng Vương Khả trợn mắt nói Còn nữa Vừa rồi ngươi hô khẩu hiệu Tăng thêm lòng dũng cảm Rõ ràng là mật báo cho đám hòa thượng này chủ lâm Rốt cục ngươi là người biết nào Người muốn phản bội sắc dục thiên Gia nhập độ huyết tụ sao Thử vương cũng sợ hãi kêu lên. Trường Đị Nhi cầm kiếm nhìn đám hòa thượng Cách đó không xa Vẫn không có đi kìa Đột nhiên ánh mắt Trường Đị trưng chính đạo Ở một bên sáng lên Bảo tàng Bảo tàng ở chỗ này Cái gì Chân mày vương khả câu lại nhìn thấy Có khả năng vừa rồi thập bắt đồng nhân Đánh vỡ một bên khác của vách tường Giống như có cái bảo vật nào đó Bắn ra vô số ánh sáng màu hồng vậy Đó là Ánh mắt Vương Khả sáng lên Đó là bảo vật độ huyết tự ta Không có quan hệ với người Vương Khả Người mau thả sư đệ của chúng ta ra Lập tức rời khỏi nơi này Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí Một đám hòa thượng đồng nhân kêu đến Người cây rắm Đây là gia gia ta lưu lại cho chúng ta Trường Nhi Nhi trợn mắt nói Mau thả các sư huynh của ta ra Vương Khả Sư huynh ta bị ngôi đánh nén Nên mới bị bắt Nếu người dám tổn thương bọn họ Độ huyết tự sẽ không bỏ qua cho các ngươi. chu Lâm trợn mắt nói chu Lâm Người muốn đổi trắng thay đen sao Không phải vừa rồi các người đánh lén ta sao Người là tên bạch nhãn làm Nói thần phục ta Nên ta mới không phong ấn tu vi của người Cho người tự do Cho người tôn trọng Người lại đi cùng với đám hòa thượng này sao <cười> Cái loại người hai mặt như người Cho dù hiện tại trung thành với ta Ta cũng sẽ không chấp nhận ngươi. vương khả trợn mắt nói Ai muốn hiệu chung ngươi Ngươi cho rằng ta và Thử Vương là thực sự hiệu chung ngươi sao <cười> Vương khả Ngươi đừng có ngu Ngươi hỏi Thử Vương một chút Hắn thành tâm hiệu chung với ngươi sao Chú Lâm khinh thường nói Mọi người đều nhìn về phía Thử Vương Sắc mặt của Thử Vương cứng đờ. Các người nhìn ta làm cái gì Mẹ nó Bây giờ ta có thể làm gì chứ Chú Lâm ôm chân độ huyết tử Hiện tại ta không chọn đổi Định cho hai bên cùng làm sạch ta sao vương khả chủ nhân ta thành tâm thuần phục ngươi Thử vương lập tức kêu lên chu lâm ngẹt mặt nhìn xem Thử vương thuần phục ta từ đầu đến cuối chỉ có một mình tên bạch nhẫn là người vương khả trợn mắt nói chu lâm ngẹt mặt à mình xin ngừng tập ở đây nhé mọi người và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện xin chào xin chào các ganh thân mến của kênh mc tiến phong ở trên youtube à, tối nay mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Phương Đạo Trí Tôn Tập số 129 à, Mọi người nghe chuyện nó cảm thấy chuyện hấp dẫn thú vị Thì hãy ủng hộ Phong bằng những cái like Và những comment tương tác với kênh nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Và bây giờ thì mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện Phương Đạo chí Tôn Tập 129 Bên trong địa cùng vương Khả trương Đề Nhi chương Chính Đạo Thử vương Trói mới tên đồng nhân bị bắt lại phong ấn tu vi của bọn họ, bọn họ ở trước mặt chu lâm và tám tên đồng nhân. đến để các người tiến lên một bước nữa, ta sẽ giết bọn hắn. trần nên nhi kêu lên, còn không quan trai chịu trói, nếu không ta sẽ giết bọn hắn. thử vương cũng trường mắt kêu lên. sắc mặt chu lâm và tám tên đồng nhân cách đó không xa, trở nên khó coi. nếu không phải mời vị sư huynh bị vương khả bắt được, thì mình cũng không bị uy hiếp. Không những thế, đám người vương khả còn ở ngay trước mặt mình. Lột toàn bộ vòng tay chữ vật của 10 vị sư huynh đã bị bắt kìa. Quy tắc cũ, phân phối thập sức lực. Ta dùng thần vương ấn chân áp 6 tên đầu nhân, xuất lực nhiều nhất. Ta phải được 4 cái vòng tay chữ vật. trương Liên Nhi thực lực mạnh nhất, được 3 cái vòng tay chữ vật. trương chính tạo qua loa, chỉ được 2 cái vòng tay chữ vật. thử vương giác rời nhất, được chêm 1 cái vòng tay chữ vật. Vương khả phân công nói, Được trường đệ Nhi trường chính đạo gật đầu tự nhiên không có ý kiến ta cũng có phần á thử vương xứng sở nói nhảm người đã xuất lực đương nhiên sẽ có phần bắt mời tên hòa thượng mời cái vòng tay chữ vật lần này chúng ta sẽ không nhìn trong vòng tay chữ vật có độ gì hoàn toàn dựa vào vận may vương khả trầm giọng nói được vương khả cầm bốn cái vòng tay chữ vật trường đệ Nhi cầm ba cái trường chính đạo cầm hai cái Thử vương lộ vẹt không thể tưởng tượng nổi Cầm một cái vòng tay chữ vật Thử vương Về mặt này của ngươi sao vậy Vương khả trợn mắt nói Ta Lần đầu tiên ta cùng ngồi với ngươi Mà lấy được tiền về Thử vương lộ vẻ không tin nói Bây giờ ngươi là thuộc hạ của ta Tự nhiên đi theo ta ăn thịt Trước kia ngươi muốn đối phó ta Đương nhiên ta sẽ tịch thu tiền của ngươi Để tránh ngươi làm sang làm bậy Vương khả trận mắt nói Đúng vậy Mặc dù vương khả keo kiệt Nhưng mà thời điểm chia tiền Tuyệt đối không chiếm lợi của người khác Vừa rồi ngươi xuất được giúp chúng ta ngăn chặn đám hòa thượng kia Đương nhiên là có phần Nếu ngươi cảm thấy không quen Có thể đưa phần của ngươi cho ta Trường chính đạo lấy tay bắt tới Cái dám đây là cô ta Thử vương lập tức nuốt vòng tay chữ vật xuống Đám người kết thúc chia của Bỗng nhiên nhìn về phía chính người trụ lâm Vừa rồi thử vương vẫn chưa quyết định Nhưng mà sau khi được phân chia chỗ tốt xong Mắt của thư vương lập tức tràn đầy hồng quang Vương Khả Trường chính đạo trương Đình Nhi Ở đây còn 9 người nữa Chúng ta có cần cùng nhau thêm một chút sức Bắt bọn họ lại hay không Khẳng định trên người bọn họ có tiền nhiệt huyết toàn thân của thử vương sôi trào nấy Sắc mặt đám người chu lâm ở phía đối diện cứng nở Đám người một mặt sợ ném chuột vỡ bình Một mặt lo lắng thần vương ấn của Vương Khả Đồ chơi kia căn bản là không được ngăn Chỉ có thể chạy trốn Vân Khả nhìn thấy mọi người cẩn thận Biết tạm thời thần Vân Ấn không có tác dụng Chủ Lâm biết rõ Thập bát đồng nhân trông coi bảo tàng ở nơi này Lúc trước muốn đi theo chúng ta Là bởi vì Tôi báo tin cho thập bát đồng nhân Nếu thập bát đồng nhân đã trông coi ở đây Vậy có phải là nói rõ Nơi này có bảo tàng hay không Các người không lấy được sao Vân Khả cau mày nói <cười> Một đám hòa thượng không giải thích <cười> Đương nhiên bọn họ không lấy được rồi Cái này có phong ấn của gia gia ta Bỗng nhiên trường chính đạo cười nói Vừa nói trường chính đạo vừa lấy tay Đi sờ bảo vật bắn ra hồng quang Ông một tiếng Chỉ thấy hồng quang run lên Giống như là hình thành một cái kết giới Đẩy trương chính đạo ra Đây là Trường chính đạo kinh ngạc nói Không mở ra Nếu có thể mở ra Chúng ta đã sớm mang đi Người cho rằng chúng ta nguyện ý thù ở chỗ này sao Một tên đồng nhân trận mắt nói tại mỗi lần bọn họ mở ra phong ấn của Trương Thiên Sư Đều phải dùng máu của Trương Thần Hư Có phải cần máu của các người hay không? vương Khải Hiếu Kỳ nói Đúng vậy Ánh mắt Trương Chính Đạo sáng lên Vì lấy được bảo vật Trương Chính Đạo cũng liều Hắn lập tức dùng dao cắt đứt ngón tay nhỏ máu lên phía trên phong ấn Thế nhưng phong ấn không đúc nghĩ chút nào Vì sao không được? Trương Chính Đạo trợn mắt nói Chúng ta đã sớm thử qua máu của các người nếu có thể lấy được đã sớm lấy rồi. tên đồng nhân khinh thường nói. trương chính đạo ngẹt mặt. các người đã thử qua, sao không nói sớm, hại ta cắt một vết rách. trương chính đạo, người tới dám mấy tên hỏa thượng này để ta tới thử xem. Trường đi nhi nói, được. trương chính đạo chạy sang trông trường mời tên hỏa thượng. trương đi nhi đi tới gần, thăm dò. lòng bàn tay trương đi nhi toát ra một đám lửa, hiển nhiên. Trường Đị Nhi có thể không nhìn kết giới Muốn xuyên qua Thời điểm lòng bàn tay Trường Đị Nhi toát ra hỏa diễm Kết giới trước mắt giống như là cảm nhận được Khí tức của Trường Đị Nhi Bỗng nhiên run lên Toát ra ngàn vạn hồng quang Chuyện gì xảy ra Ta còn chưa bắt đầu mà Trường Đị Nhi kinh ngạc nói Chỉ thấy kết giới kia lùng này Tiếp theo hóa thành một đám lửa Trong ngọn lửa Có một cái bảo vật bằng ngọc Lơ lửng ở giữa không trùng Này cái này ta cái gì cũng chưa làm cả. Đây, đây là cái gì? Trương Đình Nhi kinh ngạc nói. Trương Đình Nhi. Đây là bảo vật ra ra ngươi đặc biệt để lại cho người. Cảm nhận được khí tức của người. Nên tự động nhận chủ sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Là Trương Đình Nhi. Một đám đồng nhân sợ hãi là liền. Là cái gì? Trong đây là cái gì? Sự tôn đồng ý với ta. Ban bảo vật để cho ta. Nó là cái gì vậy? chu Lâm vội nói. Chỉ thấy cái bảo vật bằng ngọc kia. Chậm rãi. Rơi vào trong tay Trường Đình Nhi Hòa diễm ở phía trên Bỗng nhiên thu vào Hiện ra bốn chữ lớn Giao trì thần công Trường Chính Đạo kinh ngạc nói Gia da của ta Để lại cho ta một bộ giao trì thần công Nói đùa gì vậy Hiện tại ta đang luyện giao trì thần công mà Ta lấy cái đồ chơi này có tác dụng gì chứ Trường Đình Nhi kinh ngạc Giao trì thần công Mấy người chu lâm cũng trợn mắt kinh ngạc Ông một tiếng Bên trong cái ngọc thư kia Có một cỗ hồng quang tràn vào mi tâm Trường Địa Nhi Toàn thân Trường Địa Nhi run lên Tiếp theo Ngoài thân toát ra từng luồng khí tức màu trắng Giống như hình lưới vậy Đây là Vương Khả khó hiểu nói Trường Địa Nhi nắm mắt cảm ứng Đột nhiên sắc mặt thay đổi Toàn thân run rẩy Trường Địa Nhi Ngươi làm sao thế Vương Khả kêu đề Trường Địa Nhi mở hai mắt ra Mang theo một cỗ sợ hãi Nhìn về phía Vương Khả Vâng Khả Vừa rồi các ngươi nhìn thấy ngoài thân ta toát ra hơi thở sao Là màu gì Hình dạng gì Hình cái lưới lớn màu trắng Giống như một cái lưới lớn bọc toàn thân ngươi lại Vâng Khả nói Tấm lưới lớn màu trắng sao Quả nhiên là như vậy Gia Gia cám ơn ngươi cám ơn ngươi Bằng không đời này cháu gái liền thảm rồi Trên mặt trường này nhì hiện lên vẻ kinh dị nói Sao vậy Ngươi tạ ơn Gia Gia làm gì Bản thân ngươi cũng tu luyện giao trì thần công rồi gia già đưa cho người là trung lập Trường chính đạo hiếu kỳ nói Không Trước kia ta tu luyện Chỉ là bản thiếu của giao trì thần công Chuẩn xác mà nói Là có người cố ý sửa chữa bản thiếu Trường định nhì tỏ vẻ khó còi nói Có ý gì Trường chính đạo khó hiểu nói Thứ ta tu luyện chính là giao trì thần công Nhưng mà không phải là bản đầy đủ Một số phần quan trọng đã bị người ta cắt bỏ rồi Sau đó bổ khuyết vào các vật khác Ta gọi là giao trì thần công Còn không bằng nói là giá y thần công làm áo cưới cho người khác. Ta tu đến cuối cùng chỉ có thể tự mình tu luyện thành một cái pháp bảo khôi lỗi, từ đó chỉ có thể bị người cho ta công pháp khôi lỗi, pháp bảo khống chế, trở thành công cụ quán, bìa nô dịch. Toàn thân của trương đệ nhị rùn nói cái gì? Trường chính đạo sợ hãi kêu lên. Vừa rồi tia thanh âm của gia gia truyền tin cho ta, nói cho ta biết bí mật giao trì thần công. đúng là giao trì thần công là công pháp cao cấp nhất của đạo môn, nhưng mà 2000 năm trước Đã bị một vị tuyệt thế thiên tài bóp méo Để nó trở thành một cách công pháp Dùng để nô dịch người khác Chỉ sợ ta sẽ bị người nào đó theo dõi Hắn đang chờ ta mạnh lên Chờ một ngày để khống chế ta Trường Đề Nhi nuốt một ngụm nước bọt Còn có việc này cha người không biết sao Trường Chính Đạo trợn mắt hỏi cha ta không biết để lựa chọn giao trì thần công Là sư tôn ta dẫn ta đi chọn Có lẽ Sắc mặt trương Đề Nhi trở nên khó coi Vậy làm sao bây giờ? Vương khả lo lắng <cười> Cho nên nói, ta có ông nội tốt. Già ra để lại toàn bộ quyền sách cho ta. Già ra cũng lưu lại phương pháp phá giải. Già già đã giúp ta nghĩ tới tất cả rồi. Khó trách trước kia ta cảm giác. Vì giao trì thần công cao cấp đạo môn. Không thể bộc phát ra sự cường đại vốn có. Hóa ra là vì nguyên nhân này. Ta muốn lĩnh hội toàn bộ giao trì thần công. Ta muốn giải trừ gông xiềng trên người. Các người giúp ta hộ pháp. cho Đình Nhi nói. Nơi này không tiện lắm. Nếu không, chúng ta về trước rồi lại làm." Vương Khả hỏi. "Ta không chờ được nữa, một khắc cũng không thể chờ được, ta cứ có suy nghĩ đến cái giao trì thần công khuyết thiếu đắng chết này là thấy sợ hãi rồi." Trương Đi Nhi nói. Vừa nói xong, Trương Đi Nhi liền thôi thúc ngọc thư ở trong tay. Bỗng nhiên ngọc thư như là hòa tan, chậm rãi tràn vào mi tâm của Trương Đi Nhi. Ông một tiếng. Ngọc thư màu hồng lập tức tràn vào thể nội Trương Đi Nhi. Trong lúc nhất thời, ngoại thân của Trương Đi nhi tóe ra vô số hỏa diễm, đồng thời kia người lại mọc lại vô số long vũ. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, lại tới. Trương Đi nhi là bắt đầu mọc lông. giao trì thần công. Cái mặt Chu Lâm trở nên sững sịch. Ngươi đừng nghĩ tới, đây là đồ thương thiên sứ cho cháu gai hắn, có như là ngươi lấy được cũng không dùng được đâu. Bên trong quốc phong ấn của Trương Thiên Sư, các ngươi biết mở sao? Thập bắt đồng nhân các ngươi ở đây Phá giải lâu như vậy rồi Có hiệu quả sao Cái giấm cũng không có Tắm một cái đi ngồi đi Vương Khả khoát tay nói Đúng vậy Phong ấn của gia gia ta Ngay cả Long Hoàng cũng có thể phong ấn Các ngươi nằm mơ sao Trường chính đạo khinh thường nói Vương Khả Thả các sư huynh của ta ra Chúng ta liền cái gì cũng không xảy ra Một tên đồng nhân trầm giọng nói Thả sao Có thể Dựa theo quy củ đi Vương Khả hít sâu một cái nói: quy củ cái gì? Đám người Chu Lâm cao mày nói. Lúc trước ôi hiếp đạo, Bạch Trường Lão muốn giết ta, sau đó làm sao chuộc về? Các ngươi còn nhớ chứ? ở đây có 10 đồng nhân, Hừm. cứ dựa theo quy củ này mà làm, các người thấy thế nào? Vương Khả nhìn về phía đám người Chu Lâm. Hả? Tại sao lại không nghĩ tới chứ? Vương Khả, ta cứ thắc mắc tại sao mỗi lần người không có giết người, hóa ra là vì tiền. Lần trước tiền truộc ố hiếp Đạo và Bạch Trưởng Lão đã hơn 1.000 vạn cân đinh thạch Vậy lần này là bao nhiêu? 10 tên đồng nhân hòa thượng Vậy không phải là Trường Chính Đạo kích động hôn Trong nháy mắt Về mặt đám người Chu Lâm ở phía đối diện đen lại Người muốn lừa tiền chúng ta sao? Đừng trách ta không để mặt mũi Trước kia ta cho các ngươi mặt mũi Muốn hợp tác với các người Các người không để ý ta cũng muốn giết ta Người nhìn đi Nếu lựa chọn giết ta Vậy cũng đừng có nói tình cảm nữa Chúng ta giải quyết công việc Người có trền chuộc về Dù sao đội huyết tựa các người cũng có tiền ta không chào giá lung tung Vẫn là quy củ lần trước Một người 300 vạn cân đinh thạch Tiền chuộc và 300 vạn cân đinh thạch tiền đặt cọc Tức là 600 vạn cân đinh thạch Giao tiền nhận người Vương Khả nói Mặt của chu Lâm sầm lại nhìn về phía Vương Khả 600 vạn cân đinh thạch Tại sao người không đi chết đi Về mặt chú lâm và tám tên đồng nhân co rụt lại Nhìn chằm chằm vào vương khả Vừa mới bắt được 10 người của chúng ta Đã muốn 6.000 vạn cân linh thải của chúng ta Tại sao người không chết đi chứ Chết đi cũng muốn tiền sao Đừng có nói nhảm với hắn Trường đi Nhi đã bế quan Chúng ta cùng tiến lên Tiêu diệt cái tên vương khả đó Thuận tiện cướp 6 viên định hải cho về chu lâm hùng ác nói Cùng tiến lên Tám tên đồng nhân khẽ nhú mày Sợ cái gì Chỉ cần đề phòng thần vương ấn quản Thì đám người vương khả còn là đối thủ chúng ta sao Chúng ta có thể thắng chu lâm thúc giục nói Thắng thì dám ấy bà thắng Nếu các người dám đi lên Ta sẽ giết mời tên hòa thượng này Trường chính đạo trận mắt nói Người giết bọn hắn Người sẽ không lấy được 6.000 vạn cân hình thạch chu lâm trận mắt nói Thế nếu ta không giết bọn hắn Vậy các người nguyện ý bỏ tiền sao Chù lâm Người muốn bọn họ chết à Trường chính đạo trận mắt nói Các người đừng nghe trường chứng đạo uy hiếp. Lúc này còn chờ gì nữa? Trường đi nhiên đã nhập định rồi. Bọn họ không đánh lại được chúng ta đâu. Chúng ta cùng lên đi. chu Lâm đò đắng hô hào tám tên đồng nhân sau lưng. Tám tên đồng nhân khẽ nhú mày, nhưng không có tiến đến. chu Lâm người không quan tâm sự sống chết của 10 vị đồng nhân kia. Nhưng mà chúng ta quan tâm. Chúng ta là thầm bát đồng nhân sẽ đã trơ mắt như bọn hắn chết sao? Cho nên, rõ ràng mọi người có lực lượng áp chế vương khả nhưng mà trong lúc nhất thời sợ ném chuột vỡ mình nhìn xem nhìn xem, Tru Lâm, tại sao người lại nhẫn tâm như vậy chứ? Nhất định muốn các đồng nhân hòa thượng chết sao? Cá chết rách lưới thì có cái gì tốt? Chả lẽ không thể ngồi xuống nói chuyện sao? Vương Khả chận mắt nói, cái rắm có thể nói cái gì với người? Mời vị sư huynh ta đưa vào trong tay của ngươi, con đường sống sao? Ngươi là ma đầu giết người, có chuyện gì đáng nói với người chứ? Tru Lâm chận mắt, ha, ta chỉ muốn nói chuyện với người một chút, ngươi dọa vào cái gì mà nói xấu ta? Ta là ma đầu giết người Người nói xem ta đã giết ai nào Ta giết qua đệ tử chính đạo nào chứ Người có thể lấy cho ta một ví dụ không Vương Khả trận mắt nói chu Lâm sững sờ Lấy một ví dụ ra Đột nhiên đám hòa thượng đều lộ ra vẻ cổ quái nhìn Vương Khả Hình như nhiều năm qua Cũng chưa có nghe nói Có đệ tử chính đạo nào chết trong tay Vương Khả cả Vương Khả chưa từng giết đệ tử chính đạo sao Người xem lúc trước ô hiếu đạo, bạch trường lão mấy lần muốn giết ta, không phải ta vẫn tha bọn họ sao? Ta còn dẫn theo bạch trường lão kiếm thêm thu nhập trăm vạn một tháng. Ta lấy ơn báo oán, người ra ngoài hỏi thăm một chút đi. Có đệ tử chính đạo nào nhắc đến tên vương khả ta, mà không phải là không kiềm hãm được sự giơ ngón tay cái liền không? Chỉ có ngươi không biết mỗi ngày kích động cái gì, luôn nói xấu ta. Vương khả trợn mắt, người người, chu lâm cũng trợn mắt, cái gì người cái gì? tự ngươi nói đi, ngươi vật thử vương muốn hạng ta mấy lần Ta đối với ngươi như thế nào Có lần nào ta không phải là lấy ơn báo oán không Ngươi xem đi, lần này đi theo ta Cũng không có phong ấn tù vì ngươi Nhưng mà ngươi vẫn không ngừng nói xấu ta Chu Lâm là ngươi Phải nói lương tâm Lương tâm ngươi đều để cho chó ăn rồi sao Vân khả của trách nói Chú Lâm đen mặt Ngươi gọi đây là lấy ơn báo oán sao Có lần nào không phải để cho ta vô cùng thế thảm chứ các vị đồng nhân đại sư đừng có nghe chu lâm càn dỡ gào to người xem lúc đầu chúng ta quan hệ rất tốt thậm chí ta còn mời các người hợp tác cùng ta làm ăn ta đối với các người tốt như nào hôm nay đánh nhau hoàn toàn là không cần thiết đều là chu lâm khích bác nếu như hắn không châm người có phải là các người cũng sẽ không động thủ hay không các người không động thủ chúng ta cũng sẽ không động thủ mọi người ngồi xuống uống trà một chút tâm sự như vậy tốt biết bao hài lòng biết bao người xem đều là chu lâm hạ các người xuất thủ Kết quả chỗ tốt không lấy được Có phải là đền một số tiền lớn Chuyện này có thể trách ta sao Đều là cho chú Lâm mà Vâng Khả của trách nói chu Lâm sừng sốt Một đám đồng nhân cũng nghệt mặt Các người nhìn ta như vậy làm gì Ta nói sai sao Không sai Các người đang bảo vệ bảo tàng Nhưng mà các cái bảo vệ có tác dụng chó gì Dù sao cũng không mang được đi Cho dù không có xung đột với chúng ta Ngay từ đầu các người cũng không chiếm được Trách ai Không hề trách chúng ta Không phải chúng ta đoạt bảo tàng của các ngươi Mà là cái bảo tàng này vốn là của Trương Đi Nhi Để ở đó chỗ này cho các ngươi Các ngươi cũng không cầm được Chúng ta và các ngươi không có xung đột Đều là Chu Lâm khích bác ly dán Vương Khả trận mắt nói Một đám đồng nhân nhú mày trầm tư Vương Khả Ngươi Chính ngươi mới là châm ngòi ly rán chúng ta Chu Lâm quát <cười> Tới tới tới Chúng ta nói chuyện vừa rồi Trương Chính Đạo dùng mười vị đồng nhân hòa thượng này Áp chế các ngươi Lúc đầu có thể bình an vui sự có thể lấy tiền chuộc người, tất cả mọi người đều hòa thuận, là ai không để ý sống chết, mời mời vị đồng nhân này, là ai nhất định bắt chấp mời vị đồng nhân này chết, cũng muốn mọi người động thủ, là ai? Vân Khả hỏi. Sắc mặt Chu Lâm và chúng đồng nhân trở nên khó coi. Là Chu Lâm. Mời vị đồng nhân, các ngươi bị ta bắt, nhưng mà ta không muốn mạng của các ngươi. Ta chào giá một mạng 300 vạn cân đinh thạch nhiều không? Tiền đặt cọc 300 vạn cân đinh thạch nhiều không? có lẽ các người sẽ nói nhiều, thế nhưng ta không muốn mạo các người, ta muốn người đến chuộc các người. coi như là người ta không đến chuộc các người, các người cũng có thể tự mình kiếm tiền chuộc bản thân. các người nhìn vị bạch trưởng lão kia đi, thu nhập một tháng trăm vạn, không phải là cũng dựa vào chính mình sao? lúc trước các người bị chu lâm châm gòi muốn chết tạ, các người nhìn ta tốt không? tạt lý ẩn báo oán, cho các người cơ hội ăn năn làm lại cuộc đời ta nhân từ không, các người nhìn lại chu lâm đi, hắn là vì cái gì? hắn chỉ muốn các người chết. Các người nói một chút, đến cùng là ai khích bác ai. Vân Khả nhìn về phía mười tên tù phạm đồng nhân. Sắc mặt mười tên đồng nhân cứng nở. Tiếp theo nhìn về phía chu lâm, lộ vẻ căm hận. chu lâm, người tự tìm cái chết đi. Chư vị sư đại, các người đừng nghe chu lâm, hắn khích bác ly rán. chu lâm chứ là người bị bệnh thần kinh, làm hại ta bị bắt. Mười tên tù phạm cùng nhau của trách chu lâm, cách đó không xa sắc mặt chu lâm cứng đờ. các ngươi làm sao vậy? Vì cái gì lại trở thành cái dạng này? vương khả bắt các ngươi, đoạt tiền tài của các ngươi, càng buộc các ngươi phải bắn máu trả nợ. các ngươi lại ở đó giúp vương khả nói chuyện sao? còn mẹ nó vì sao chứ? chu lâm lộ vẻ tức giận, nhìn về phía tám đồng nhân, tự do sau lưng, hy vọng tám đồng nhân này giúp đỡ mình một chút. tám đồng nhân trừng mắt nhìn chu lâm. hừ, <cười> đều tại ngươi. chu lâm đen mặt. Vì sao các người cũng trách ta? Nhìn xem đúng không? Tên Chu Lâm này chính là người bị bệnh thần kinh. Lúc đầu ta và các người bình an vô sự. Nhưng mà hắn cứ nhất định tạo ra mâu thuẫn giữa chúng ta. Vương Khả của Trách nói. thập bát đồng nhân bất kể là bị cầm tù hay tự do. Đều hung hăng trợn mắt nhìn Chu Lâm. Chu Lâm nói. Cho nên hôm nay thực sự không thể trách ta. Các người có bất kỳ sai lầm nào. Đều là do Chu Lâm. Là hắn không tốt. Vương Khả khuyên nhộn bầu không khí bên trong địa cung trở nên quỷ dị trường chính đạo ở một bên cũng trợn mắt nhìn về phía vườn cỏ đều là người khóc lắc mẹ nó cái loại lý luận không biết xấu hổ này người cũng lấy ra được sao vậy làm sao bây giờ một tên đồng nhân trợn mắt nói có thể làm sao cha nó còn muốn tiếp tục đánh đến sống chết sao chúng ta không có thù không có oán đều là chu đâm khích bác các người vẫn muốn mười với huynh đệ đồng nhân này chết thảm tại chỗ sao coi như là cuối cùng lớn bại câu thương Các người cũng cực kỳ thảm thiết Không thể để chu Lâm thỏa ý được Vương Khả khuyên nhổ Vương Khả? Người đánh rắn Bọn họ mắc bẫy của người Không phải của ta chu Lâm buồn bực không thôi Chú Lâm hận không thể lập tức đi lên Xé rách miệng của tên Vương Khả này Thế nhưng 8 tên đồng nhân sau lưng không phối hợp Bản thân có thể làm cái gì Nếu không như thế này đi Mọi người chúng ta đều lui một bước Các ngươi rời khỏi nơi này đi Chúng ta cũng rời khỏi nơi này khẳng định trong địa cung cũng không có thứ gì đáng tiền chúng ta ai về nhà nấy tìm mẹ của mình đi vương khả dò hỏi vậy những xu huynh này của ta thì sao một tên đầu nhân cong mày nói bọn họ muốn giết ta đã trở thành tù nhân của ta các người cũng không phải là không thấy tất cả đều là người đã trưởng thành phải tự mình chịu trách nhiệm chuyện mình đã làm sai các người nên trở về bẩm báo với phương sơn đại sư nếu độ huyết tự muốn bỏ tiền thì trở về mang theo 6.000 nghìn vạn cân linh thạch đến chuột người đương nhiên nếu độ huyết tự không muốn bỏ ra số tiền kia cũng dễ dàng ta cho các người một chút thể diện để mời tên tù nhân này tự mình chuộc mình ta không kiếm lợi một phân tiền của các người đến lúc đó cho ta một chút tiền thuê nhà tù và chi phí nhân viên phục vụ là được không đáng bao nhiêu tiền đâu người xem bạch trường lão người ta cũng tự mình kiếm tiền trả nợ đấy chắn đã 10 vị huynh đệ đồng nhất này ngay cả một chút bản lĩnh ấy cũng không có sao thêm một chút sức tranh thủ sớm ngày trả hết nợ nần sớm ngày lấy lại tự do Vương khả khuyên đủ Thầm bắt đồng nhân nghẹn mặt Chú Lâm nhìn thầm bắt đồng nhân trầm mặt Gấp cáp nói Chư vị sư huynh Sao các người có thể tin tưởng Vương khả chứ Hắn đang gạt người đấy Đủ rồi chú Lâm, Nếu không phải lần này ngươi châm gọi Chúng ta sẽ không thảm như thế Đúng vậy Đều là tại ngươi Nếu không phải là ngươi Chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh thảm như vậy sao Ngươi hại chúng ta thảm như vậy Chẳng lẽ còn muốn chúng ta chết Các vị sư đệ Nhìn kỹ Chu Lâm cho ta Hỗn đàn này muốn hoàn toàn hại chết chúng ta Một đám đồng nhân bị áp giải Nhao nhao của trách Chu Lâm Khiến gương mặt Chu Lâm không ngừng run dày Còn mẹ nó Các người chỉ bị bắt đạt mà thôi Làm sao lại trở thành người của Vương Khả rồi Người xem Chu Lâm làm người phải giữ lấy lời Cái loại người hai mặt giống người Trước một mặt sau một mặt Sớm bọn gì cũng sẽ té ngã Vương Khả thờ dài nói Chu Lâm sừng sốt Vì cái gì mà trở thành như vậy chứ Rõ ràng là chúng ta có thể đánh bạn Vương Khả Vì sao tất cả mọi người lại bất động Tám tên đồng nhân tự do Một chút chiến ý cũng không có vậy Được rồi Vương Khả Người chăm sóc tốt sư huynh của ta Chờ chúng ta bẩm báo chú trì lại nói Một tên đồng nhân hung ác nói Đây là tự nhiên Uy tín của Vương Khả ta rất đảm bảo Vương Khả lập tức gật đầu đáp Thời điểm chu lâm trường chính đạo trận mắt không hiểu Một trận đại chiến đã tiêu thành vô hình Tại sao có thể như vậy Thế nhưng ta cũng rất kỳ quái Tại sao thập bắt đồng nhân các người lại ở chỗ này Cái phong ấn này là của trương thiên sư Có thể mở ra được thì mở Không mở được thì thôi Một hai người trông coi là được rồi Nhưng thập bắt đồng nhân các người lại cùng nhau trông coi phong ấn Vì sao vậy Vương Khả Hiếu Kỳ nói Chúng ta không phải trông coi phong ấn Mà là đang bảo vệ phong ấn Một tên đồng nhân bị giam cầm trầm giọng nói Giờ phút này đồ vật trong phòng ấn đã bị trương đi nhìn thấy được Chúng đồng nhân cũng không để ý bí mật này nữa Bảo vệ Vì sao phải bảo vệ Chẳng lẽ các người biết rõ chúng ta sẽ đến sao Đề phòng chúng ta sao Vương Khả sững sờ Không phải đề phòng các người Mà là Một tên đồng nhân cao mày nói Ông ổng Bỗng nhìn bốn phía địa cung Giống như truyền đến một trận âm thanh quỷ gì Quái vật Là quái vật ăn thịt người tới Chạy máu chạy máu Đột nhiên thử vương sợ hãi lạ lên Quái vật Thập bát đồng nhân ở đây trông coi phong ấn Là phòng ngựa đồ vật trong phong ấn bị quái vật đoạt đi Thật sự có quái vật sao Vương cả kinh ngạc Sắc mặt thập bát đồng nhân cũng hoàn toàn thay đổi Đi mau Thử vương sợ hãi lạ đi Oanh một tiếng Thử vương cũng không suy nghĩ gì nhiều Lập tức chạy về hướng mới đi vào Trực tiếp đánh lên trên, muốn đục nóc điện cung ở dưới lòng đất ra một cái động lớn. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất mà chạy trốn. Thử vương vừa mới đụng vào một phía trên, liền hét thảm một tiếng. Tiếng hét thảm này được khiến cho lông tử tất cả mọi người xung quanh, dựng ngược lên Tình huống gì vậy? Quái vật trên, phía trên sao? Chỉ thấy thử vương không thể đào ra. Phía trên giống như là bọc ra một cái bóng vuốt, lão chuột màu máu tỏ lớn, bắt thử vương này. Vương khả Ta đã nói đừng tới Đừng tới mà Xong rồi xong rồi Nhanh cứu ta Thử vương đau đến kêu la thảm thiết Âm một tiếng Chỉ thấy cái móng vuốt to lớn kia Nắm chặt thử vương Tiếp trận tiếp theo chậm rãi Rút về phía trong đất đá trên ốc nhà Cứu ta cứu mang Thử vương sợ hãi kêu định Chạm Trường chính đạo chém ra một kiếm Oanh một tiếng Cái đỉnh phòng kia lập tức Bắn ra một thanh trường kiếm Ẩm Ẩm đâm vào trường kiếm của trường chính đạo Âm thanh va chạm Khiến bốn phía rung động Lấy lực lượng của trương chính đạo Thế mà không phá nổi một kiếm này Cái này Cái này là đồ chơi gì chứ Vương Khả sợ hãi là lên Ông Một trận thanh âm quỷ dị truyền tới Chỉ thấy bốn phía địa cung Giống như đều chảy ra từng đợt huyết thủy Cửa ra đã bị huyết thủy bịt lại Chu Lâm sợ hãi là lên Uống tám tên đồng nhân lập tức cầm trường côn trong tay vọt lên phía trên mở ra một con đường nhưng cũng đúng vào lúc này phía trên nóc nhà cũng tát ra tám cái trường côn đụng vào bỗng nhiên trường côn hai bên chạm vào nhau oanh một tiếng một tiếng động thật lớn vang lên bốn phía chấn động quái vật còn biết múa côn dùng kiếm sao quái vật đâu trường chỉ đạo sợ ai là liền nhanh nhanh cứu ta thử vương kêu thảm ở phía trên đám người nhìn tới Thì tất cả nóc nhà đều thầm thấu ra huyết thủy Huyết thủy sền sệt Giống như là không rơi xuống dưới Cái móng vuốt to lớn bắt đế thử vương Ở trong huyết thủy sền sệt kia Giống như là ngưng tụ từ huyết thủy mà thành Đây là quái vật gì Vương khả nhìn về phía đám đồng Đồng nhân hòa thượng Đây là huyết mà. huyết má Một tên đồng nhân hòa thượng khẩn trương nói Cây giấm Huyết ma cây giấm Xác dục thiên đầu huyết ma Một đám thuộc hạ án cũng là huyết ma Nhưng có tên nào quỷ dị như vậy đâu, đấy căn bản không phải người Vân Khả trợn mắt nói. Thử Vương hét thào một tiếng, "Nhanh, chúa cứu Thử Vương." Vân Khả kêu lên. Vừa nói Vân Khả vừa mạnh mẽ ném thần vân ấn qua đi. Lúc này bên trong huyết thủy cũng bắn ra một cái thần vân ấn, chỉ là nó hoàn toàn do huyết thủy ngưng tụ thành, âm thầm đụng vào thần vân ấn. Oanh một tiếng. Thần vân ấn tạo thành từ huyết thủy và thần vân ấn của Vân Khả chạm vào nhau, Lập tức cân tải ngang sức Bất phần thắng bại Mà đám đồng nhân hòa thượng xuất thủ cứu thử vương Cũng bị cây gậy ở trong huyết thủy mọc ra đụng trở về Oanh một tiếng Sau một tiếng trùng kích Thử vương vắt ra tiếng kêu thi lương thảm thiết Lập tức bị kéo vào trong vũng máu Hoàn toàn biến mất Thử vương bị ăn sóc Trường chính đạo biến sắc Làm sao bây giờ Chủ lâm lo lắng hỏi những tên đồng nhân hòa thượng Chúng hòa thượng cũng lộ ra vẻ sốt ruột Trường chính đạo Mở phong ấn cho 10 vị huynh đệ đồng nhân Nhanh Vương khả trận mắt nói Cái gì Trường chính đạo kinh ngạc nói Đây là tiền của chúng ta Một người 600 vạn cân Linh thạch Vậy là 6.000 cân ninh thạch đấy Cái này thả bọn hắn sao Đứng ngây ra đó làm gì Đông thủ Vương khả quát ờ, ờ. Trường chính đạo lộ về mờ mịt Đi cởi phong ấn cho chúng hòa thượng chư vị huynh đệ đồng nhân Thời khắc nguy cơ bỏ mình Mọi người nghe theo mệnh trời Ta cũng không bắt các người nữa Các người có bản đánh thì tự mình chạy đi Chỉ cần các người nhớ kỹ một điểm Mỗi người các người thiếu đạo ta 600 vạn cân linh thạch. Các người nhớ chưa Vương Khả trợn mắt nói Về mặt 10 tên đồng nhân cò cấp lại Đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn nhớ đến tiền sao 10 tên đồng nhân cắn răng gần đầu nói Được Vương Khả Chúng ta sẽ không quên món nợ này Mặc dù hận Vương Khả Nhưng mà trước sống chết Vương Khả vẫn biết ý thả bản thân trước Cho dù có thù thì cũng để nói sao Sáu trăm vạn cân đinh thạch đối tự do của bản thân Mặc dù không tình nguyện Nhưng Vương Khả đã thả chúng ta trước Chúng ta còn không đồng ý sao được Trong nháy mắt Mười tên đồng nhân được tự do Vương Khả lập tức đi sang một bên Nâng cho đi nhi toàn thân mặc đầy lông lên Thập bát đồng nhất trận Thập bát đồng nhân Hét lớn một tiếng Trong bắt mười tám người bay trận thế Một cỗ khí thế khổng lồ tàn ra Nhanh Vương Khả không bỏ chạy Thầm bắt đồng nhân các người bài trận Có uy lực nguyên thần cảnh Có thể trong nháy mắt bắt đến Vương cả chu Lâm kêu lên Im miệng Thầm bắt đồng nhân hét lên một tiếng Ta im miệng sao Vương cả cầm xóa viên định Hải Châu của Sư Tôn Hiện tại không đoàn về Chờ tới khi nào Chú Lâm sợ hãi lạ lên Còn tiếp tục lao nhau Bây giờ chúng ta sẽ đánh chết người đấy Một tên đồng nhân trận mắt nói Một đám đồng nhân cùng cầm trường côn Chỉ về phía chu Lâm chu Lâm nghệt mặt Giúp của các người ở bên nào Tại sao muốn che chở cho vương cả Còn mẹ nó, ta đang nằm mơ sao Thập bắt đồng nhân trận, phá phong Thập bắt đồng nhân hét to một tiếng Thập bắt đồng nhân hợp kích Uy lực hết sức to lớn Trong nhai mắt, côn cường hợp nhất Giống như là một cây kình thiên chi trụ Sông lên trời Đột nhiên ở bên trong huyết thủy Cũng đã thoát ra một cái huyết sắc côn cường to lớn Oanh một tiếng Một tiếng nổ to lớn vào nghiệp Giống như là đất dùng nối chuyển Trong nhà mắt tất cả xung quanh đổ tung Trong lúc chết thời Đám người cảm giác mình bị như rơi vào trong một cái không gian huyết sắc Bốn phương tám hướng đều là huyết thủy Đây, đây là tình huống gì? Đây là trong bộ quái vật sao? Trường chính đạo kỳ hãi nói Đây không phải quái vật Là thần thông của huyết mà Là thần thông của huyết mà chi tổ Bị trấn áp ở phía dưới độ huyết tự Lòng huyết Một tên đầu nhân kêu lên, Lòng huyết Vương Khả đỡ lấy Trường Đề Nhi Đang nhập định kinh ngạc nói Ông ổng Chỉ thấy huyết thủy bốn phương tam hướng bốc đền Tiếp theo chậm rãi toát ra từng bóng người Một đám huyết sắc nhân ảnh xông ra Hình dạng đám huyết sắc nhân ảnh này Giống hệt mọi người ở đây Trước mặt thập bát đồng nhân Xuất hiện 18 đồng nhân Huyết thủy Trước mặt Trường Chính Đạo Chu Lâm Cũng ra hiện một cái Trường Chính Đạo Huyết Thủy Vương Khả cõng Trường Đề Nhi Có lẽ bởi vì Trương Đi Nhi nhập định Nên không có ngưng tụ ra huyết thủy Nhân ảnh đối ứng Mà chỉ là tụ ra một cái huyết thủy Vương Khả Vương Khả nhìn bộ dạng bản thân đỏ như máu trước mặt Cũng lộ ra vẻ kinh ngạc Nhân bản Hình chiếu Mô phỏng một một Vương Khả kinh ngạc nói Giờ phút này Vương Khả nắm lấy thần Vương Ấn lộ về cổ quái Đây chính là huyết thủy gì Và dù ngay cả thần Vương Ấn của ta cũng có thể mô phỏng một một Cái này là thật hay là giả vậy Thập bát đồng nhân bỗng hét to một tiếng. Thập bát đồng nhân tạo thành từ huyết thủy cũng hét to một tiếng theo, Oanh một tiếng. Hai bên đại chiến, thập bát đồng nhân đại trận đối chiến thập bát huyết nhân đại trận, giống như là chiêu thức đồng nhân biết, huyết nhân cũng biết vậy. Ta biết rồi, ta biết rồi, là thần thông huyết thần tử. Trường chính đạo sợ hãi là lên Cái gì mà thần thông huyết thần tử? Vân Khả hiếu kỳ nói. Ta chưa thấy qua, nhưng mà ta đã nghe qua. Có một số tà ma có thần thông đặc thù Đặc biệt là huyết ma Theo lời đồn có một loại huyết ma kinh khủng nhất Bọn chúng trời sinh mang thần thông huyết thần tử Có thể thông qua cảm ứng nội tâm đối thủ Mô phỏng ra nhân ảnh giống như đúc đối thủ Người mô phỏng ra chúng ta Chính là một huyết thần tử Trường chính đạo lo lắng Huyết thần tử Người đang bốc vết sao Vân Khả kinh ngạc nói Huyết thần tử Còn mẹ nó Cái này không phải là tuyệt chiêu của Minh Hà Lão Tổ trong tiểu thuyết trên địa cầu sao? Người nói cho ta biết Cái đồ chơi này cũng gọi là huyết thần tử à? Là thật Đồ chơi này gọi là huyết thần tử Nó sẽ cảm ứng nội tâm của ngươi Khẳng định trong nội tâm của ngươi có mong đợi Và miêu tả về thực lực, năng lực của mình Nó có thể chiếu rõ nội tâm của ngươi Mô phỏng ra ngươi Trường Chính Đạo nói Vừa nói huyết thủy Trường Chính Đạo cũng đánh tới Không Trường Chính Đạo sợ hét ra liền Trông đó, quanh một tiếng Trong nháy mắt trường chính đạo bị đối phương đánh một trường Thổ huyết bay ngược ra ngoài Trường chính đạo Huyết thần tử đối ứng Ngươi dùng một trường đã đánh được học máu. Bình thường ngươi có bao nhiêu tự luyến Mới tưởng tượng ra bản thân cường đại như vậy Vân Khả kinh ngạc nói Không phải ta tự luyến Nội tâm ta mỗi người không cách nào sửa đổi Sự miêu tả và chờ mong của mình Cho dù hiện tại ta giả vờ tưởng tượng bản thân rất yếu Cũng vô dụng Huyết thần tử soi rõ nội tâm. Bản thân không lừa dối được bản thân Trường chính đạo nôn ra máu Buồn bực nói Huyết thần tử trường chính đạo Tiếp tục đánh tới lần thứ hai oan một tiếng Trường chính đạo giống như là bị biểu sát Lần đợt bị huyết thần tử đối ứng bản thân đánh bại Còn chu lâm và thầm bắt đồng nhân Coi như là có nhận biết đúng đắn về mình Trong lúc nhất thời Đánh đến khí thế hưởng hợp Hai bên bất phần thắng bại Giờ phút này huyết thần tử vương khả Cũng chạy về phía vương khả Giống một tiếng Huyết thần tử giống to một tiếng Đánh một trường về phía Vương Khả Vương Khả biến sắc Vỗ tới một trường Oanh một tiếng Trong nháy mắt Huyết thần tử đối ứng Vương Khả Bị Vương Khả đánh bại Cái gì? Tất cả mọi người không tự chủ nó quay đầu lại Hả? tên huyết thần tử này cũng không có gì đặc biệt Một trường nó bị quật ngã Vương Khả kinh ngạc nói Vương Khả cõng trường điện gì Đi về phía huyết thần tử Đang nhào tới lần thứ hai Ba một tiếng chỉ một bàn tay vương khả đã đánh bại huyết thần tử mô phỏng bản thân mình vì sao vương khả vì sao huyết thần tử mô phỏng ngươi chỉ có thực lực tiên thiên cảnh trường chính đạo sợ hãi là đi hiện tại vương khả đã là kim đan cảnh đệ bát trọng đập huyết thần tử thực lực tiên thiên cảnh không phải giống như chơi đùa sao ta cũng không biết vương khả con mời nói không đúng Chẳng lẽ sự miêu tả và mong chờ của mình trong nội tâm của ngươi chính là tiên thiên cảnh sao Vương Khả, mỗi người chúng ta đều hy vọng bản thân mạnh lên Trở nên càng ngày càng mạnh Nhưng mà thứ ngươi theo đuổi Chờ mong lại chính là tu vi của mình yếu sao Nội tâm của ngươi hy vọng mình yếu như gà Vì sao vậy Trường chính đạo trận mắt nhìn về phía Vương Khả Vương Khả sững sợ Nội tâm của ta chờ mong bản thân rất yếu sao Hình như là có băn khoăn về phương diện này Ta mong tu vi ta không gia tăng Bằng không ta sẽ bị hỏa tăng Hơn nữa tu vi càng cao Sẽ càng cần nhiều công đức nào có nhiều công đức như vậy. nếu tu vi mình là tiên thiên cảnh thì tốt biết bao. như thế sẽ không cần lo lắng bị hỏa táng cũng không cần lo lắng không đủ công đức. giờ phút này huyết thần tử vương khả lại đánh tới lần nữa. ba một tiếng vương khả lại dùng một bàn tay đánh bại hắn. thập bát là hắn. trù lâm đang mệt mỏi ứng phó và chương chính đã máu me khắp người cũng cùng nhau nhìn về phía vương khả. vì sao? vì sao đối thủ của ngươi yếu đuối như vậy? dọa bằng cái gì chứ dọa bằng cái gì chuyện này không công bằng bốn phía địa cung toàn là dịch thể huyết sắc sền sệt đây chính là quái vật thử vương nói tới sao cái huyết chi sền sệt này có thể chiếu rõ lòng người ngưng hiện ra một đám huyết thần tử có dung mạo giống như là người như đúc huyết thần tử lấy sự miêu tả và chờ mong của mình về thực lực làm tiêu chuẩn thực lực trong lúc nhất thời thập bát đồng nhân trương chính đạo chu Lâm đã bị huyết thần tử của mình vây khốn. người có chiều thức gì huyết thần tử cũng có thể mô phỏng ra được. người làm thế nào bọn chúng liền làm như thế đó. trong lúc nhất thời trường chính đạo bị trà đạp mãnh liệt một phen máu me khắp người vô cùng thê thảm. chu lâm và thâm bắt đồng nhân cũng không khá hơn chút nào. chỉ có vương khả tà môn vừa cõng trường đệ nhị mọc lông vừa thành thạo đối mặt với huyết thần tử của mình. ba một tiếng vương khả dùng một bàn tay quất lên trên mặt huyết thần tử trong nháy mắt Huyết thần tử bị đánh bay ra ngoài Huyết thần tử không tin Lần thứ hai đánh tới Ba một tiếng Vân Khả lại tát một cái đánh bay huyết thần tử mô phỏng mình Vân Khả thoải mái tự nhiên nhất Giống như là vút con quay vậy Nhìn chuông chính đạo Thập bắt đầu nhân chu lâm cách đó không xa Đầu đang thổ huyết Bị huyết thần tử của bản thân càng đánh thổ huyết Vân Khả Vì sao huyết thần tử của người yếu như vậy Chuyện này không có đạo lý Không phù hợp Khắp người trường chính đạo toàn thân bó me buồn bực nói Không có gì đặc biệt Ta nhìn ra chỉ cần ta không sử dụng pháp bảo Dùng tay tát đồng huyết thần tử cũng không tính là gì Các người học ta đi Vương Khả nói Sắc mặt đám người trở nên cổ quái Nhưng trường chính đạo vẫn thu hồi trường kiếm Oanh một tiếng Trường chính đạo vẫn bị đánh bay Cái này không dùng được Trường chính đạo ở giữa không trùng phun ra máu, Uất ức quát Thầm bắt đồng nhân và muốn thu gậy lại Vâng nắm chặt lần thư hành Không được Cái huyết thần tử này mạnh hơn so với ta Huyết thần tử của ngươi Chỉ có tu vi tiên thiên cảnh Đương nhiên tùy người tát rồi Chúng ta chỉ có nước bị hành hạ Trường trí đạo lo lắng Vương khả Trong đồng ngươi kỳ vọng bản thân là tiên thiên cảnh sao Một tên đồng nhân bị đánh học máu Cũng buồn bực nói Cho nên nói Bình thường các người không thể tự kiểm điểm Tại sao phải coi chính mình lợi hại chứ Như này không phải là hại chính mình sao Sao phải tâm khiêm tốn một chút so với tu Vi bản thân đi? Phải khiêm tốn một chút Vân Khả khuyên nhủ Đám người đều đen mặt Khiêm tốn cái em gái nhà người Nếu Tu Tiên giả không có nội tâm mạnh mẽ Làm sao vượt qua mọi trông gai Vượt qua khó khăn trên đường Tu Đạo chứ Một người nội tâm không đủ mạnh dựa vào cái gì mà gia tăng tu Vi Có ai mà không thích bay đến cừu Thiên Vân Tiếu Ai nguyện ý đợi trong bùn não mà không để cao Khiêm tốn Khiêm tốn cái quân khỉ Nhìn Vương Khả ở kia tát huyết thần tử Tất cả đám người bị huyết thần tử Đều bị đánh lộ vẻ quất ức Còn mẹ nó tại sao lại hình thành ra thiết này Vương Khả Người đừng có tát nữa Người xem có biện pháp nào chạy đi Hoặc có biện pháp nào mở ra một lỗ hồng để chúng ta ra ngoài không Trường thích đạo buồn bực kêu lên Để tát tử xem Vương Khả mở miệng quanh một tiếng Vương Khả tát bay tên huyết thần tử kia ra Lập tức đánh một trường về phía huyết trì Trên đóc nhà Thế nhưng lực phòng ngự của huyết trị quá mức mạnh mẽ Vương Khả căn bản không thể phá nổi Vô dụng không mở được Vương Khả cao mày Với lực lượng kim đan cảnh của ngươi đương nhiên không mở ra được rồi Không phải ngươi có thần Vương Ấn sao Đập đi còn có đại la kim bát nữa Trường chính đạo vội nói Thử xem Vương Khả lật tay lấy ra pháp bảo oanh một tiếng Thần Vương Ấn và đại la kim bát bay ra Một cỗ lực lượng khổng lồ đánh lên đỉnh huyết trị Thế nhưng theo Vương Khả sử dụng pháp bảo Huyết chỉ trên nó cũng toát ra huyết thủy Thần Vương Ấn và huyết thủy Đại La Kim Bát Hai bên lập tức va chạm Nhưng không có đưa đến kết quả gì Vương Khả Vì sao ngươi không thể khiến cho uy lực huyết thần tử Thần Vương Ấn Đại La Kim Bát trở nên yếu đi Trường chính đạo lo lắng Làm sao mà ta đổi được Ta có thể tự mình kiềm tốn Nhưng mà không thể để pháp bảo của ta cũng kiềm tốn được Cách này không cách nào được kiềm tốn Vương Khả nói Đám người đều sửng sốt Trong phiền muộn Đám người chỉ có thể mệt mỏi ứng phó Dùng pháp bảo huyết chỉ sẽ ngưng tụ ra huyết thần tử pháp bảo Dùng lực lượng cơ thể Chắc chắn uy lực huyết thần tử mạnh hơn Trong lúc nhất thời Tất cả mọi người đều phiền muộn Duy chỉ có vương khả là vẫn tát ầm ầm như trước Không có việc gì Vương khả Tiếp tục như vậy cũng không được Huyết thần tử không bị thương Còn chúng ta sẽ bị thương Thương thế của chúng ta càng ngày càng nặng Huyết thần tử không có việc gì Không bao lâu nữa chúng ta hao huyết lực lượng Chúng ta sẽ xong đây, Trường chính đạo lo lắng Có lẽ ta sẽ không tính Hình như ta tát huyết thần tử không tốn nhiều lực lắm Tát xong ta lại khôi phục hoàn toàn Ta không biết cái đồ chơi này là sao đến Nhưng mà ta đoán Tiếp tục hao tổn với nó nữa Nó sẽ không chịu được vương Khả nói Thầm bắt đầu nhân đều nghẹt mặt Người có thể không hao tổn nữa Nhưng mà chúng ta tiếp tục hao tổn xuống Chúng ta sẽ chết Người không có việc gì Có thể hao tổn Nhưng mà ta thì sao Ta sẽ bị ăn giống như là thử vương Trường chính đạo trợn mắt buồn bực nói Vương khả nhú mày Cái này bảo ta phải làm sao bây giờ Thầm bắt đồng nhân Vừa rồi các người nói Cái đội chơi này là thần thông của huyết ma sao Vương khả nhú mày hỏi Đúng Lòng huyết bị chấn áp ở phía dưới độ huyết tử Những cái huyết trì này là lực lượng long huyết huyết thải Đây là một bộ phận của huyết thải Giờ phút này một vị đồng nhân cực kỳ khó nhọc ứng phò nói Lòng huyết huyết thải Một bộ phận sao Vâng khả như mày khó hiểu nói Đúng 200 năm trước Long Hoàng bị trương thiên sư Trấn áp Hai đại hộ pháp của Long Hoàng là Long Ô Long Huyết bị kim ô tông và độ huyết tự trần áp Lúc ấy một vị la hắn của Phật Môn Đã tự mình trấn áp Long Huyết Long Huyết đang tế luyện một cái ô tuyển Hắn muốn tế luyện cái ô tuyển kia thành Biển máu của hắn Là hắn ra tay phong ấn Long Huyết Hắn đó còn xây dựng độ huyết tự Sắp xếp người chấn thủ ở đây Muốn độ hóa tiền huyết ma Long huyết này Thế nhưng hơn 100 năm trôi qua, Lòng huyết chẳng những không có bị độ hóa, hắn còn thành công tiến luyện cái Ô Tuyển Kiệp. Ô Tuyển hóa thành biển máu quán, gần đây Long huyết đang trùng kích phong ấn, năm đó là hắn điều lại, lực lượng phong ấn đã bị xông mờ một tiếng Lòng huyết có thể xuyên thấu qua khe hở phong ấn, phân ra một bộ phận huyết hải ra ngoài tác nghiệt Bởi vì phạm vi huyết hải có hạn, cho nên bây giờ vẫn chưa đến mức độ phô thiên cái địa, nhưng ở trong phạm vi nhất định sẽ thôn vệ sinh linh ở bốn phía, chúng ta cũng không nghĩ đến. Những tiên lực lượng huyết thải long huyết vần ra Lại mạnh mẽ như vậy Chúng ta không nghĩ tới Vị đồng nhân kia lo lắng Nói cách khác long huyết còn bị chấn áp vào độ huyết tử Còn những quái vật huyết thần tử trước mặt chúng ta Chỉ có một phần lực lượng của long huyết Vậy lòng huyết mạnh đến cỡ nào Vân Khả kinh ngạc nói Một tiên lực lượng tách ra Đã khủng bố như vậy Vậy còn đánh cái gì nữa Vân Khả Hiện tại chỉ ngươi có thể không nhìn huyết thần tử Người có biện pháp nào ra ngoài không? Một vị đồng nhân lò lắng nói Sắc mặt Vương Khả trở nên khó coi Ta có biện pháp nào sao? Hay là chúng ta đốt thử xem Vương Khả con mà nói Đốt Đám người sững sờ. Đúng vậy Không phải huyết thải thế luyện từ ô tuyển sao? Ô tuyển chính là dầu hỏa. À dầu hòa ẩn trước linh khí Dầu hòa có thể đốt Chúng ta thử một chút xem sao Vương Khả con mà nói Đám người nghệt mặt Mặc dù không hiểu Vương Khả nói cái gì Nhưng mà chỉ cần một chút cơ hội Thì một người sẽ không bỏ qua Oanh một tiếng Đám người lập tức thi triển pháp thuật hòa diễm Hòa diễm trùng kích huyết thải xung quanh Trùng kích huyết thần tử Thế nhưng một cơn sóng máu quét qua Tất cả hòa diễm bị diệt sạch Vương Khả Người đùa chúng ta sao không đốt được Trường chính đạo buồn bực nói Để ta thử xem Vương Khả lấy tay đều động vô số trọc trần nguyên đến gần một mảnh huyết trì Ba một tiếng Một bên quán trú trọng chân Nguyên Một bên tát huyết thần đường Vương Khả cũng coi như là bận rộn không ngừng Tại thời điểm mọi người xuất ruột chờ đợi Vương Khả lấy ra một que diêm Xoẹt một tiếng Vương Khả đốt que diêm đi. Tất cả mọi người trận mắt nhìn que diêm trong tay Vương Khả Cả đám lộ ra biểu tình tuyệt vọng Vương Khả người đang đùa chúng ta sao Ngay cả Nguyên Anh chân hỏa của chúng ta không thể đốt đổi Một que diêm của người làm sao có thể đốt chu Lâm phẫn uất nổi giận mắng Quay diêm kia lập tức đốt cháy một bài huyết chỉ Hơn nữa hỏa diễm cực kỳ mãnh liệt, cực kỳ bành trướng. Chu Lâm trợn mắt, thợ bắt đồng nhân cũng trợn mắt. Còn mẹ nó, phải dùng diêm mới có thể đốt được huyết hải sao? Sao lại như vậy? <cười> đốt cháy rồi, hình như là không sao rồi. Vương Khả kinh hỉ nói. Đám người ngẹt mặt. Hóa ra biện pháp ứng phó huyết hải chính là dùng que diêm để đốt. Có phải hôm nay chúng ta đã phát hiện một cái bí mật của huyết mai không? Vì sao? Vì sao nhiều năm như vậy bên ngoài thập vạn đại sơn Cũng không có tìm được biện pháp đối phó hữu hiệu, hiệu? Chẳng lẽ đều là vì mọi người chưa bao giờ dùng qua que diêm sao? Đám người bị huyết thần tử của riêng mình đánh đập Đồng thời hoài nghi cuộc sống nhìn Vương Khả Dùng hỏa diễm đốt ra một cái động lớn. Vương Khả tiếp tục đánh bày huyết thần tử 18 lần Rốt cục hỏa diễm cũng đốt đỉnh địa cùng ra một cái động lớn, Trong nháy mắt Một lồng bão cắt ở bên ngoài thổi vào Đốt thủng vâng cả người đốt thùng à trường chỉ đạo kích động nói có phải lần sau đi ra ngoài chúng ta cũng phải mang theo một hộp diệp ở trên người hay không một vị đồng nhân mờ mịt nói vương khả nhảy một cái liền bước vào cái cửa động không lớn kia không phải dễ đốt như vậy mà vương khả thực quán trú vô số trọng trần nguyên vì đốt ra kích động chạy trốn này bản thân hắn cũng tiêu hao không ít cũng mày đây chỉ là một bộ phận huyết thải nên không quá dày nếu thực sự Là một cái biển máu Có thể ta nốt không thấu độc. Vương Khả vẫn còn sợ hãi nói Trong nháy mắt Vương Khả nhảy ra khỏi phạm vi huyết trì. Ta đi ra rồi, nguy hiểm quá Trường chính đạo sợ hãi hôi lên một tiếng Trường chính đạo máu mẹ khắp người đi theo Leo ra ngoài lỗ lớn Không tốt Lửa trên hang lớn này đang bị biến mất Lỗ lớn sắp sửa được chưa Nhanh, mau đi ra Một vị đồng nhân kêu lên. Nhanh, huyết thần tử đáng chết Các người ngăn đón ta làm gì, cút đi cho ta, để cho ta đi Một đám đồng nhân quát Đám người tranh lấn từ bên trong huyết động leo ra Lúc này vương khả nhìn lên trời, lại biến sắc Lòng, lòng cốt, tại sao người lại ở nơi này Vương khả trợn mắt sợ hãi là đi Lòng cốt mang theo một lão đầu đứng giữa không trung, Cũng dường mắt nhìn đám người từ bên trong một cái lỗ máu leo ra Cầm đầu lại là vương khả Còn có bất giới hòa thượng nữa. Tại sao các ngươi lại bị Long cốt ôm vào ngực? Tại sao các ngươi ở nơi đây? Vân Khả trừng mắt kinh ngạc. Gương mặt Long cốt cách đó không xa. Co rúm lại. Ánh mắt người bị cái gì vậy? Đây là ôm vào ngực sao? Ta bị bệnh tâm thần à? Mà ôm một lão già đồ trọng. Đây là sách. Đây là sách. Là mang theo. À mình ngừng tập này đây nhé mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Ở trên Youtube Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo chí Tôn Tập số 130 Các bạn nghe chuyện hãy ủng hộ Phong ủng hộ kênh bằng cách like video Và để lại những comment tương tác với kênh nhé Phong xin chân thành cảm ơn Và bây giờ thì xin mời các bạn đến với tập 130 Vương Đạo Trí Tôn Bên trong sa mạc long cốt mang theo vô giới hòa thượng Bay lên không trung A-di-đà-phật Lòng cốt giáo chủ Ta đã sớm không phải ta của năm đó Một thân tu vi của ta đã bị phế Người bắt ta làm cái gì Ta và Vương Khả không có quan hệ gì cả Hắn hại chết ta Ta đã quyết tuyệt sao với hắn Chuyện không liên quan tới ta Người thả ta về đi Ta còn đang bận kho thịt trong đồi Sắp cháy rồi đấy Vô giới hòa thượng lo lắng nhìn về phía lòng cốt Lòng cốt trừng mắt nhìn vô giới Ngươi là một tiên hòa thượng Còn có mặt mũi nhớ thương thịt sao <cười> Lần này không phải là vì vương khả Mà vì cái tên đồ đệ sắc dục thiên kia của ngươi Muốn phá độ huyết tự Sắc dục thiên Vậy Càng không liên quan tới ta Ta và hắn đã đoạn tuyệt quan hệ thầy trò Đã rất nhiều năm rồi Ta không quen hắn Vô giới hòa thượng lo lắng nói Có quen hay không Không liên quan tới ta. Ta chỉ giúp người làm việc. Lòng cốt trầm giọng nói. Giúp người làm việc. Sắc dục thiên muốn tiến đánh độ huyết tự. Người giúp độ huyết tự sao? Vô giới hòa thượng mờ mình hỏi. Giúp độ huyết tự? <cười> Vô giới. Người đang giả điên giả ngốc với ta sao? Người không biết ta giúp ai sao? Lòng cốt lạnh lùng nói. Lòng huyết vô giới hòa thượng trợn mắt biết rõ là được <cười> người thức thời thì ngoan ngoãn nghe lời đi bằng không lúc nào ta cũng có thể lấy mạng của ngươi long cốt lạnh lùng nói thế nhưng không phải long huyết đã bị phong ấn chân áp sao làm sao ngươi có thể liên lạc được với hắn vô giới hòa thượng hiếu kỳ nói long huyết đã tế luyện xong huyết hải sắp phá phong rồi tìm một vài khe hở tiết độ tình huống thì có gì khó không? long cốt lạnh lùng nói Cái gì Hắn đã tế luyện xong huyết thải Còn có từ Từ khe hở phong ấn Phân ra một phần lực lượng Huyết thải của Đã bắt đầu phong ấn rồi sao Vô giới hòa thượng biến sắc Ăn thịt người Đã ăn không ít người rồi Lòng cốt không quan tâm nói Hỏng bết Hỏng bết Huyết thải vừa ra Một khi thôn vệ sinh mạng Sẽ có thể tế luyện huyết thần tử Cái kia Vô giới hòa thượng như mày lo lắng nói người cũng biết thần thông huyết thần tử, ta thấy đã có không ít huyết thần tử rồi. chờ <cười> long huyết đi ra, còn có ai trong cái thập bạn đại sơn này là đối thủ chứ? Long Cốt cười lạnh nói: tại sao có thể như vậy? Không phải đỗ huyết tử đã chấn áp long huyết sao? Tại sao lại để cho hắn phá mở được một chi phong ấn chứ? Chuyện này không đúng. người đỗ huyết tự đang làm cái gì vậy? bọn họ không biết. một khi huyết thần tử thành, sẽ không có người nào có thể áp chế long huyết sao? vô số hỏa thượng vô cùng lo lắng này. <cười> hiện tại đã không có ai có thể áp chế lòng huyết. huyết hải quán đã đi theo người ra ngoài, thôn vệ sinh linh bốn phía trong sa mạc. Ồ, bên kia có huyết quang, tức là bên kia có một góc huyết hải. ánh mắt long cốt sáng lên. tại sao? vô số hỏa thượng vẫn không thể nào tiếp thu được như cũ. long cốt mang theo vô số hỏa thượng lập tức bay về phía có ánh sáng màu đỏ. Đến trên không nơi đó, lập tức nhìn thấy một cái ao nhỏ màu đỏ, đỏ ngòm, giống như là bùn tắm vậy. Huyết thủy xe dệt, ở trong huyết trì quần quận bốc lên. Thật sự là huyết hải sao? Hơn nữa, trong này còn có người. Vô giới hòa thượng biến sắc. Cái huyết trì này đang bốc lên, chứng tỏ chiến đấu bên trong cực kỳ kịch liệt, đáng tiếc vô dụng. Cho dù đây chỉ là một phần nhỏ của huyết hải, thì người bình thường cũng không có khả năng phá vỡ. Còn những nguyên anh cảnh đi vào Thì cũng phải chết không thể nghi ngờ Lòng cốt khinh thường nói Nghiệp chứng À di đà Phật Vô giữ hòa thượng chấp tay trước ngực Lão hòa thượng Ngươi đừng có giả mù sa mưa Ngươi đều đã uống rượu ăn thịt Để còn giả bộ trách trời thương dân cái gì <cười> Ngươi bị ăn Bị bao vây trong đó Hiện như là chết chắc rồi Rơi vào huyết hải sẽ không có thể sống Ngươi niệm kinh cũng vô dụng thôi Không có ai có thể cứu được bọn hắn Bọn hắn cũng không có thể nào trốn ra được đâu Lòng cốt khinh thường nói Oanh một tiếng Đột nhiên cái huyết trì kia bị ngọn lửa Làm cho nổ tung ra một cái động lớn Hả Sắc mặt Long cốt cứng đờ. Ta vừa mới khen người hai câu Người đã xảy ra sự cố Huyết trì nổ tung Nhất định là một cao thủ nguyên thần cảnh Nguyên thần cảnh sao Lòng cốt biến sắc Chỉ thấy vương khả mang theo một cái kén lớn đầy lông từ trong động nhảy ra ngoài Rơi xuống đỉnh một tàng đá lớn ở bên cạnh Vương khả Lòng cốt trận mắt kinh ngạc nói Vô giữ hòa thượng cũng trợn mắt nhìn về phía vương khả Tại sao chỗ nào cũng có thể gặp vương khả vậy Lòng... Lòng cốt Tại sao người lại thuyết nơi này Vương khả sợ hãi kêu lên Còn nữa Vô giữ hòa thượng Tại sao người lại bị long cốt ôm vào trong ngực Sao các người ở nơi này Vương Khả trận mắt kinh ngạc nói Gương mặt của Long Cốt cách đó không sao Co rúm lại Mắt người có bị vấn đề à Ta là ôm vào trong ngực sao Ta có đâu thần kinh đâu Mà ôm một lão già đầu chọc chứ Đây là sách Là mang theo Vương Khả Long Cốt đột nhập Phật đầu tự bỗng nhìn bắt ta tới đây Ta cũng đã cự tuyệt rồi Vô giới hòa thượng lộ ra vẻ đau khổ nói Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Long Cốt Long cốt giáo chủ khẩu vị người thay đổi rồi sao? Không thích mỹ nữa nữa à? Sắc mặt của Long cốt cứng đờ. Người mới thay đổi khẩu vị ấy, vương khả người muốn chết sao? Người nói cái gì vậy? Không phải là vì cái tư thế này của các người. Vương khả trận mắt nói. Long cốt sách đèo vô dối hòa thượng. Vô dối hòa thượng sợ rơi xuống, liền bắt lấy ôm eo Long cốt. Thật giống như là giúp vào trong người của Long cốt vậy. Với tư thế mập mờ như thế này Chẳng chắc là Vương Khả lại nhìn lầm Oanh một tiếng Trường chính đạo cũng dậy ra ngoài Lập tức nhìn thấy người giữa không trung Trường chính đạo Tại sao khắp người của người lại toàn là máu me vậy Vô giới hòa thượng hiếu kỳ nói Vừa rồi hắn bị chính hắn đánh cho một trận Vương Khả ở một bên giải thích Vô giới hòa thượng và Long cốt Sừng suốt Vô giới hòa thượng Hiện tại Ngươi và Long Cốt mập mờ như vậy sao Trường chính đạo trận mắt nhìn về phía hai người giữa không trùng Mẹ các người chứ Các người bị mù à Long Cốt quát mắng một tiếng hiển nhiên bị người vu khống như vậy Long Cốt cũng không chịu được Lập tức ném vô giới hòa thượng về phía hai người Đỡ ta Vô giới hòa thượng la lên Oanh một tiếng Vương khả Trường chính đạo lập tức nhảy lên Đỡ lấy vô giới hòa thượng có lẽ lực lượng Long Cốt ném quá lớn nên lực phản chấn lập tức đẩy Vương Khả, Trương Chính Đạo về lỗ lớn dưới huyết trị. Thẩm bắt đồng nhân đi theo sau ra ngoài, lập tức bị Chu Lâm đập cho lảo đảo. Vẫn còn người. Long Cốt giữa cùng trùng kinh ngạc nói. Vương Khả, chuyện này là sao? Một đám đồng nhân sợ hãi kêu lên. Vương Khả và Trương Chính Đạo lại không hề để ý tới, quay đầu kéo theo vô giới hòa thượng chạy vào trong huyết trị. Này, Vương Khả. Trường chính đạo, các ngươi bị bệnh tâm thần sao? Kéo ta vào trong động làm gì? Đây là bộ phận của huyết thải đấy. Vô giới hòa thượng sợ hãi là liền. Im miệng. Lão hòa thượng nhả ngươi. Nếu vừa rồi không phải là ta vào trường chính đạo xì nhục lòng cốt, lòng cốt chết thả ngươi sao? Thấy đỡ thì thôi, nhanh đi theo chúng ta. Vương khả lập tức khiển trách quát mắng. Đúng vậy, đúng vậy. Còn may là ta có nhãn lực. Phối hợp với vương khả lừa qua không ít người. Vô giới hòa thượng Ngậm cái miệng của người lại Thờ dịp nhiều người đi mau Trường chính đạo trận mắt nói Vô dấu hòa thượng đen mặt Hóa giả nãy giờ các người cố ý cứu ta Thế nhưng Thế nhưng các người không thể chạy vào bên trong huyết gì Lòng cốt nói Bên trong có huyết thần tử Vô dấu hòa thượng lo lắng nói Chúng ta biết Đừng có nói nhảm Vương Khả nói Biết rõ thì các người muốn xông vào Các người điên rồi sao Các người không biết sao Huyết thần tử sẽ chiếu rọi nội tâm các ngươi Mô phỏng cho quái vật Bình thường thực lực sẽ mạnh hơn mô phỏng một chút Hạn mức cao nhất là thực lực long huyết Chúng ta tiếp tục như vậy sẽ chết chắc đấy Đến rồi, đến rồi Vương Khả, huyết thần tử của ngươi đến rồi Xong rồi Vô giữ hòa thượng hoàng sợ kêu lên Ba một tiếng Vương Khả dùng một bàn tay Tát bay huyết thần tử mô vào mình Sắc mặt vô giữ hòa thượng cứng đờ Sừng suốt hồi lâu Giống một tiếng Huyết thần tử mô phỏng Vương Khả giết lên Lần thứ hai đánh tới Vương Khả trở tay tát hai cái tiếp Sau đó lại bồi một trường đánh bay hắn Vô giấu hòa thượng trố mắt đứng nhìn Thứ ta thế là huyết thần tử giả sao Cái đồ chơi này không đúng Đừng có nói nhảm Sau khi đi vào chúng ta sẽ lại tìm một chỗ Một lần nữa nổ ra cái động ra ngoài là được Vương Khả nói Vô giới hỏa thượng lộ ra vẻ troáng váng Cái này không đúng. Không phải vừa rồi vào huyết hải sẽ xong đời sao Như này mà ngươi có thể ra ngoài Có thể tự tìm phương hướng à Trường chiến đạo Huyết thần tử của ngươi đến Nhanh Ngươi mau dẫn hắn đi Đừng có đến làm phiền chúng ta Vương Khả trận mắt kêu lên Thầy rắm Vương Khả Ta ứng phó không được Ngươi giúp ta một chút Trường chiến đạo lo lắng nói oai một tiếng Vâng khả một cước đạp trường chính đạo đến nơi xa Nói đùa cái gì vậy Ta giúp ngươi Ngươi tự luyến để cho huyết thần tử của mình lợi hạn như vậy Ta giúp ngươi trên thế nào Ai bảo ngươi không khiêm tốn Oanh một tiếng Trường chính đạo hét thào một tiếng Bị huyết thần tử mô phỏng bản thân mình Dùng một trường đánh bay đi nơi xa Cái này Cái này mới là huyết thần tử Vô giới hòa thượng Dương mắt nhìn huyết thần tử của trường chính đạo Vừa nghiêng đầu Vô Dứa Hòa Thượng lại nhìn về phía Vương Khả trước mặt. Vương Khả dùng một bàn tay tát bay huyết thần tử mô phỏng của mình. Vô Dứa Hòa Thượng hết nhìn chuông chính đạo, lại nhìn sang Vương Khả. Còn mẹ nó, rốt cuộc cái này là huyết thần tử thật hay là huyết thần tử giả vậy? Sao huyết thần tử của hai người các ngươi chênh lệch lớn như vậy? Bên trong huyết trì cách đó không xa. Chậm rãi ngưng tụ ra một tên huyết thần tử mô phỏng Vô Dứa Hòa Thượng. Xong đời rồi, Vô giới hòa thượng biến sắc Vương khả Trường chính đạo kéo vô giới hòa thượng Chạy ngược vào trong cái lỗ máu không lớn kìa Còn thầm bắt đồng nhân và chu lâm Lại điên cuồng chân lớn ra ngoài Vương khả Bị thần kinh à Sao đã trốn được Mà còn chạy trở về Nếu không chạy trốn ra được Thì vậy bị đắng đời chu lâm đi ra ngoài khinh thường nói Thầm bắt đồng nhân tỏ vẻ không hiểu Thế nhưng rất nhanh Đám người đã lấy lòng cốt Ở giữa không trùng Lòng cốt cũng đang choáng vắng Ta dùng vô giới hòa thượng Đập cái hai tên khốn nạn Vương Khả và Trương Chính Đạo Tại sao hai người bọn hắn lại ôm vô giới hòa thượng Chạy vào trong huyết trì Bọn họ không ra ngoài sao Đây là vì cái gì vậy Rơi vào huyết hải, Không phải tự tìm đường chết sao Vương Khả, Trương Chính Đạo Mang theo vô giới hòa thượng cùng tự sát sao Còn mẹ nó đây là tình huống gì vậy Lòng cốt sững sợ Lòng cốt Thả bát đồng nhân biến sắc chu lầm cũng hoảng sợ quay đầu chạy trốn Đi Tại sao hôm nay người đi thế nào Lòng cốt hét to một tiếng Oanh một tiếng Đột nhiên xung quanh huyết trì bắn ra từng cây cốt thứ Cốt thứ trùng thiên Giống như là hình thành một cái lồng dao Bao phủ tất cả mọi người vào trong đó Các người nói cho ta biết Đây là có chuyện gì Tại sao các người có thể trốn ra khỏi huyết hải Còn nữa Đám người vương khả quay ngược lại tự sát làm gì Lòng cốt trường mắt nhìn bên phía đám người đám người nghẹt mặt. Người thần kinh à? Người hỏi chúng ta làm gì? Người hỏi Vương Khả ấy. Hắn ở ngay ở phía dưới đấy. Lại không chạy. Bên trong huyết trì dưới địa cung. Vô giới hòa thượng vốn đang nghi, nghi hoặc. Tại sao huyết thần tử nay này lại cổ quá như vậy? Trường chính đạo bị huyết thần tử hành hạ. Còn Vương khải thì lại giành được huyết thần tử. Chuyện này không có đúng. Nhưng một khắc sau. Vô giới hòa thượng lại trợn tròn mắt. Bởi vì ở trước mặt vô giới hòa thượng Cũng chậm rãi ngưng tụ một tên huyết thần tử Mô phỏng vô giới hòa thượng Xong rồi xong rồi Vương khả huyết thần tử của ta sắp bị xuất hiện rồi Xong rồi Vô giới hòa thượng sợ hãi là đến Cái gì mà xong rồi Người chính là một phế nhân không có tu vi Sợ gì huyết thần tử của ngươi Vương khả trợn mắt nói Không phải Bây giờ ta không có tu vi nhưng trước kia ta có trước kia ta ở trong nội tâm rất lợi hại bên trong nội tâm của ta ta một mực là vô địch thiên hạ huyết thần tử của ta vừa ra chúng ta đều sẽ phải chết vô giới hòa thượng Hoàng sợ kêu lên quả nhiên huyết thần tử mô phỏng vô giới hòa thượng ngưng tụ có chút chậm trong lúc nhất thời tụ tập càng ngày càng nhiều huyết thủy một cỗ khí tức kinh khủng phát ra vương khả thấy vậy sắc mặt đại biến còn mẹ ngươi bị bệnh tâm thần à một phế nhân không có tu vi Cứ muốn tưởng tượng mình là vô địch thiên hạ làm cái gì? Người như này không phải là tự tìm kiền phức sao? Vân Khải trừng mắt tức giận. Ta cũng đâu có biết, bình thường làm chứ có việc gì, tưởng tượng một chút không được à? Vô giới hòa thượng lộ vẻ đau khổ. Vô giới, ta đã tự luyến đủ rồi. Tại sao người lại động kinh như vậy? Khí tức này càng ngày càng mạnh, người tự tìm đường chết à? Trường chính đạo sợ hãi kêu lên Ta không có cách nào. Đầu suy nghĩ ta khống chế không được bản thân Vô giới hòa thượng buồn mực nói Vậy làm sao bây giờ Nhìn cái bộ dạng này Huyết thần tử mô phỏng vô giới hòa thượng Còn lợi hại hơn so với lòng cốt Chúng ta như này lại nhảy vào hố sao Trường chính đạo lo lắng Chưa có nóng Không có việc gì vương Khả nói Làm sao không có việc gì Người có thể nối phó sao Trường chính đạo trợn mắt Không phải Người không nhìn thấy trường liên nhi Ở trên bả vai ta sao Chỉ cần ngủ thì sẽ không có huyết thần tử Vương Khả nói Ngủ Trường Đi Nhi là nhập định Nhưng mà vô dấu hòa thượng thì không Trường Chính Đạo nhìn về phía vô dấu hòa thượng Ngất đi lại được Vương Khả nói Hả? Ngất đi Vô dấu hòa thượng trợn mắt nói Bằng không làm sao bây giờ Nhanh lên Lát nữa huyết thần tử của hay ngưng tụ xong Chúng ta đều bị xui xẻo Trường Chính Đạo đánh toán bất tỉnh đi vương Khả nói Chờ một chút Vô giới hòa thượng sợ hãi là kêu lên Đáng tiếc vô giới hồ trễ Trong tay trương chính đạo nhiều hơn một cây côn sắt Lập tức đập vào phía sau đầu Con một tiếng Một tiếng kim loại va chạm vang lên Ở sau đầu vô giới hòa thượng Vô giới hòa thượng lào đảo một cái Nhưng mà người không có vấn đề gì Trường chính đạo nhìn côn sắt trong tay Sắc mặt cứng đờ Không có đạo lý Giới một cây gậy của ta Ngay cả kim đăng cảnh cũng không chịu được Người này không có việc gì. Cây gậy của ta cong sao? Vô lý. Tiếp tục. Trường Chính Đạo vội vàng gõ tiếp. Con một tiếng. Đừng gõ. Vô dụng thôi. Vô dụng thôi. Ta đã luyện qua thiết đầu công. Vô dấu hòa thượng lo lắng kêu lên. Vâng Khả nghẹt mặt. Người đã luyện qua thiết đầu công. Vô dấu hòa thượng vốt vốt đầu. Lộ về khổ sở. Trước kia khi tu vi ta chưa bị phế. Ta có luyện qua thiết đầu công. Mặc dù không có tu vi. Nhưng mà đầu vẫn là mình đồng ra sắt Không có ngất Thế vậy làm sao Người không ngất đi thì cái huyết thần từ này sẽ còn mạnh lên Vậy ngươi nhập định đi Trường chính đạo lo lắng nói Cái này là tự nhiên làm sao mà nhập định được Vô giới hòa thượng cũng lo lắng Vậy để ta dùng biện pháp kiếm Vâng khả co mày Trường chính đạo biến sắc Bỗng nhiên trầm mặt lại Biện pháp gì Vô giới hòa thượng hiếu kỳ hỏi Trường chính đạo Ngươi chuẩn bị một chút Ôm lấy vô giới hòa thượng Ta tới động thổ Vương Khả nói Được Trường chính đạo ôm chặt lấy vô giới hòa thượng Làm gì vậy Các người muốn làm gì Vô giới hòa thượng sợ hãi kêu lên Vô giới Ngươi phải biết Chúng ta đang là cứu người Mong ngươi có thể hiểu được Vương Khả nói Cứu ta Thế nhưng năm đó Vì để cho mình lúc nào cũng có thể duy trì thanh tịnh, Nên ta đã luyện quá thiết đầu công Ta không ngất được mà. Vô giới hòa thượng nói. Ngất. Sẽ ngất thôi. Chiều này của vương Khả vẫn chưa lần nào thất bại. Trường chiến đạo nói. Lúc này trong tay của Vân Khả xuất hiện một đoàn trọc chân nguyên. Bỗng nhìn nhét vào trong miệng vô giới hòa thượng. Vô giới hòa thượng trợn mắt muốn nói điều gì đó. Nhưng mà mùi hôi thối giống như là sấm sét giữa trời quang. Lập tức bay thẳng đến não hài vô giới hòa thượng. Vô giới trận mắt điên cuồng. co quắp dễ dụa còn mẹ nó, đây chính là biện pháp của các ngươi sao? nghiệp chứng, ta không có thể chịu được cái mùi thối này. đây là cái mùi thối mà người có thể thừa nhận sao? ta thả bị long cốt bắt, còn hơn là phải chịu cái mùi hôi thối này. thả ta ra. vô giới hòa thượng liều mạng dễ dụng, sức lực của tên vô giới này thật là lớn. trường chính đạo kinh ngạc, quanh một tiếng, chỉ tay huyết thần tử mô phẳng vô giới hòa thượng bỗng nhiên run lên, sụp đổ, giải tán tốt rồi vương khả nói trường chính đạo nhìn về phía vô giữ hòa thượng quả nhiên vô dấu hòa thượng đã bất tỉnh trong miệng sùi bọt mép vẻ mặt tuyệt vọng vương khả nhanh lên chúng ta tìm lại một chỗ người đốt cái lỗ lớn chúng ta ra ngoài đi trường chính đạo nói cũng không biết nền ra ngoài thế nào vương khả câu mày nói oanh một tiếng một tiếng đồ thật lớn vang lên chỉ thấy thầm mắt đồng nhân bị nhao nhao đánh vào bên trong hết chỉ Hơn nữa từng người bị trọng thương Trong nhà mắt bị huyết thành từ ở bốn phía huyết trì Kéo vào chỗ sâu trong huyết trì Biến mất Không, cứu ta Một đám đồng nhân kêu thẳng Đáng tiếc trong nhà mắt không thấy thành âm Uống Lại một tiếng đổ lớn vàng lên Lòng cốt phá mở một cái động lớn Cũng lập tức chui vào Thầm bắt đồng nhân thua nhanh như vậy Lòng cốt mạnh mẽ như thế sao Vương khả sợ hãi la liền Vương khả Vô giới hòa thượng xấu xí Ta xem các người chạy đi đâu Lòng cốt xâm nhập quyết trì gần lên một tiếng Thế nhưng lúc lòng cốt tiến vào bên trong thấy rõ hình ảnh cách đó không xa Thì cả người Long cốt đều mở to hai mắt nhìn Các người Không phải các người muốn cứu vô giới hòa thượng chạy trốn sao Lòng cốt trừng mắt không thể nào hiểu được nói Trước mắt Trường chính đạo ôm vô giới hòa thượng Không cho hắn chạy Không biết vương cả hành hạ vô giới hòa thượng như thế nào Chỉ một chút thời gian ngắn ngủi như vậy Mắt vô giới hòa thượng Đã lờ đờ trắng giã Hơn nữa miệng còn xui bọt mép Và mặt lộ rất tuyệt vọng Sau khi bị tra tấn Các người Các người đang tra tấn bức cung vô giấc hòa thượng sao Không phải không phải cứu vô giúp hòa thượng sao Lòng cốt Trường chính đã biến sắc Các người đang làm cái gì vậy Tại sao các người lại tra tấn hắn Mí mắt của Long cốt giật loạn Ta Ta xem không hiểu Đều là do vô giấc hòa thượng Hiện tại hỏng bét rồi Trường chính đạo lộ về phiền một Cách đó không sao Vô số huyết thủy hội tụ Giống như là muốn ngưng tụ huyết thần từ Mô vòng Long Cốt vậy <cười> Vương Khả Ta không quản các ngươi đang làm gì Hôm nay người lại rơi vào trong tay của ta Long Cốt giữ tận nói Long Cốt Hay là chúng ta ra ngoài trước rồi nói Người xem Cái huyệt động này bị ngươi phá vỡ Sắp lại phục hồi như cũ rồi Vương Khả lo lắng Tại sao phải ra ngoài Các người sợ biển máu này Nhưng mà ta không sợ Ta không có việc gì Vương Khả định hải châu đâu Trả lại cho ta Lòng cốt trừng mắt tức giận nói Vương Khả làm sao bây giờ Trường chính đạo đỡ vô giới hòa thượng Lò lắng nói Làm sao bây giờ Phải bại lộ đại nhật bất diệt thần kiếm sao Trong lòng của Vương Khả khá là suốt ruột Người muốn mấy viên Vương Khả kéo dài thời gian hỏi Vân Khả đang chờ đợi, chờ đợi huyết thần tử mưu phỏng Long Cốt ngưng tụ thành. <cười> Vân Khả, người đang kéo dài thời gian sao? Người muốn chờ huyết thần tử của ta ngưng tụ, sau đó ứng phó ta? Long Cốt cười lạnh nói, hả? lông Mày Vân Khả nhíu lại. Long huyết đã cho ta lệnh thông hành huyết hải, người cảm thấy huyết thần tử này có có thể đối phó sao? Long Cốt lạnh lùng nói. Thời điểm nói chuyện, Long Cốt lấy ra một khối lệnh phô. Lệnh phù kia vừa xuất hiện Liền toát ra một trận hồng quang Bao phủ Long Cốt Ngày lúc này huyết thần tử mưu vọng Long Cốt Ẩm Ẩm sụp đổ Huyết thải không nhằm vào Long Cốt sao Vương Khả Làm sao bây giờ Không phải chúng ta sẽ phải chết chứ Trường chính Đạo sợ hãi là đi Vương Khả thở dài Long Cốt Ta cảm thấy chỉ sợ trước kia chúng ta có chút hiểu lầm Nếu không chúng ta tâm sự trước đã đi Cảnh sắm Vương Khả Hôm nay là từ kỳ của ngươi Ngươi không nói cũng không sao Chính ta sẽ lấy từ trên thi thể của ngươi Chết cho ta Lòng cốt hét to một tiếng Chờ một chút Vương Khả kêu đi Nhưng mà Long cốt đã nhịn Vương Khả đủ rồi Mỗi lần trì hoãn thời gian là cuối cùng lại thất bại ngay trong gàng tức. Lần này phải nhanh Ta muốn ngươi lập tức chết Trong nháy mắt lòng cốt đã đến trước mặt Vương Khả Vỗ xuống một trường Một cỗ khí tức tử vong ập tới Ngay cả trường chính đạo cách đó không xa Toàn thân cũng cứng ngắc Lại cảm thấy Vương Khả Xong đời rồi Vương Khả lộ vẻ phiền muộn Mẹ nó không sống được đại nhật bất giật thần kiếp Oanh một tiếng Một tiếng đồ lớn vàng lên Bỗng nhiên thân hình Long Cốt đuôi lại Trong những mắt một cỗ hỏa diễm bao phủ toàn thân Cái gì Long Cốt kinh ngạc Chỉ thấy bỗng nhìn bên trong cái kén lớn Ở trên bả vai Vương Khả Thò ra một cái vuốt chim màu đỏ lửa Vừa rồi chính là cái bóng vuốt này Đã ngăn chặn Long Cốt Trương Ly Nhi, Vương Khả kinh ngạc nói. Bên trong kèn lớn không phải Trương Ly Nhi sao? Tại sao lại thò ra một cái vuốt chìp? Vương Khả, ta giúp các ngươi mở một con đường, các ngươi đi mau. Bên trong kèn lớn truyền đến tiếng hô của Trương Ly Nhi, oanh một tiếng. Trương Ly Nhi bên trong kèn lớn tiếp tục cào một cái, cào ra một cỗ hỏa diễm. Trong nhà mắt đầy Vương Khả, Trương Chính Đạo và vô dấu hỏa thượng về phía bầu huyết trì cung điện ở dưới lòng đất. Quanh một tiếng Bỗng nhiên huyết trì dưới địa cung Đổ ra một cái động lớn. Vương Khả, trường chứng đạo Vô giữ hòa thượng bị đẩy bay ra ngoài Trường Địa Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Vương Khả sợ hãi kêu lên Không cần để ý ta Ta không sao, ta phải hoàn chỉnh Thành công ra ra lưu lại Hắn không thương tổn được ta, đi mau Ta vẫn chưa nhập định tốt Bên trong kèn đớn truyền ra thanh âm của Trường đi Nhi Thứ gì Lòng cốt kinh sợ đánh tới chờ định nhi không đi ra khỏi cánh lớn, mà ở bên trong cánh lớn đánh ra hai cái vút chìm Trong nháy mắt chụp vào Long Cốt oanh một tiếng. Một tiếng đồ thật lớn vang lên, lực lượng hai người chạm vào nhau, giống như là không phân cao thấp, san sàn như nhau. Cùng lúc đó, một trong hai cái móng vuốt đập vỡ lệnh phù Long Cốt ở trên người, chỉ thấy huyết thần từ mô vọc Long Cốt ngưng tụ lần hai. Tự tìm cái chết Long Cốt gầm lên một tiếng. Âm một tiếng. Bên trong huyết thóa, lập tức rung động kịch liệt. Giao trì thần công bá đạo như vậy sao? Trường đình nhìn mấy lấy được công pháp hoàn trình bao lúc. Nàng Nguyên Anh cảnh đỉnh phong. đã có thể đối kháng lòng cốt. Trường chính đạo sợ hãi. Âm một tiếng. Trong ngay mắt, huyết thải quần quận bốc lên. Hiển nhiên bên trong chiến đấu cực kỳ mãnh liệt. Vâng khả, trường chính đạo nhìn huyết trì quần quẩn, Xôi trào cách đó không sao. Rõ ràng... Là Long Cốt và Trương Địa Nhi đang đại chính Trùng kích to lớn Cho dù ở bên ngoài huyết trì Cũng chấn động Ra gió bão ngập trời Nhà đầu Trương Địa Nhi này Ta phải hỗ trợ người sao Vương Khả lộ ra vẻ sốt ruột Vương Khả Người không có lương tâm Trương Địa Nhi cứu người đấy Trương Tính Đạo nói Cái rắm ta cần nàng cứu sao Chỉ là Long Cốt mà thôi Ta tiêu diệt hắn Còn không giống như chơi đùa sao Vương Khả trợt mắt nói Trương Chính Đạo sừng sốt Người có thể đừng khoác đắc trước mặt ta không Ta còn không hiểu rõ Cái lá bài tề của người sao Người có thể xử lý lòng cốt chắc Có lẽ Vương Khả thực sự quá lo lắng An nguy của Trương Địa gì Nên lập tức chạy về phương hướng quyết trị Quanh một tiếng Một cái chấn động to lớn Vô số bão cát bay lên trời Trong những mắt đụng cho Vương cả bay ngược trở về Rớt xuống đất Mặt của Trương Chính Đạo tối đen lại người ngay cả dư ba chiến đấu của bọn họ cũng không đối phó được người còn muốn đi tiêu diệt long cốt sao người thì biết cái gì vân khả trợn mắt nhìn qua thế nhưng huyết chi bốc lên giống như đang là không ngừng thu nhỏ lại vậy lòng huyết là ta mau hủy huyết thần tử đi còn mẹ nó thu hồi huyết thần tử đi khốn kiếp bên trong truyền ra tiếng giống tức giận của long cốt hình như là long cốt đang chiến đấu cùng huyết thần tử quấn Chứ không phải là Trung Đi Nhi sao ấy Trường Chính đạo co mày nói Hả Vương Khả cũng xứng sợ. Oanh một tiếng Một tiếng nổ lớn vang lên Chỉ thấy Long Cốt đột nhiên phá mở huyết trì Xông lên trời Còn ở bên cạnh Long Cốt Là một tên huyết thần tử Theo sát bên trên không trung. Huyết thần tử có thể rời khỏi huyết thải sao Vương Khả nhìn về phía trường Chính đạo Không thể Trước kia chưa từng nghe nói qua Huyết thần tử ra khỏi huyết thải Rất nhanh rất tiêu tán Trường chính đạo nhíu mày mờ mịt nói Ở một tiếng Quả nhìn huyết thần tử đang nhanh chóng tiêu tán ở trên bầu trời Không tốt Nhanh cứu trường đi nhỉ Vương khả lo lắng nói Ôm, Ông ống Chỉ thấy huyết trì ở vị trí địa cung Cách đó không sao Giống như đang chậm rãi Chỉ mà trong sa mạc biến mất Cái gì? Biến mất Không có khả năng Trường Đị Nhi còn chưa có đi ra mà Vương Khả lo lắng đánh tới Thế nhưng bên trong địa cung Không có vật gì Vương Khả đi mau Lòng cốt sắp tới rồi Trường chính Đạo kéo Vương Khả lại Trường Đị Nhi còn ở bên trong Vương Khả lo lắng nói Không có ở đây Thì bị kéo về phía dưới độ huyết tự rồi Kéo về huyết hải chân chính Vô Dấu Hòa Thượng ở một bên Chậm rãi tỉnh lại nói rằng Cái gì Vương Khả biến sắc Trường chính đạo không chần chờ Mang theo vương khả và vô dưới hòa tượng Lập tức xông vào bên trong sa mạc Ngập tràn bão cát, biến mất Oanh một tiếng Trên bầu trời huyết thần tử mô phỏng long cốt Hoàn toàn đã tàn vỡ Hóa thành một đám huyết thủy rơi xuống đất Cũng lập tức biến mất Quần áo của long cốt vỡ nát không ít Một thân chật vật đứng ở trên không Vương khả Người có gắn đừng chạy, đi ra cho ta Long cốt hét to một tiếng Thế nhưng bốn phía toàn là gió cát Căn bản không nhìn thấy độc quá xa Mà thần thức cũng không có khả năng mở rộng vô hẳn Lòng cốt chỉ có thể chơ mắt nhìn mình tồn thất nặng nề Còn mẹ nó Lần tiếp theo Ta tuyệt đối không cho vương khả một tiếng cơ hội nói nhảm. Nhìn thấy vương khả Liền giết chết hắn Lòng cốt oán giận Mỗi lần nhìn thấy vương khả Đều là bị đen đổi Lần này càng đã mất vô dấu hòa thượng Vì sao lại như thế Trường chính đạo băng theo vương khả bay đi xa Rất màu đã tới bên dưới một tảng đá lớn Ở trên sa mạc nghỉ ngơi Oẹ một tiếng Vô giới hòa thượng ở một bên nôn mửa. Vô giới ngươi lợi hại Đây là lần đầu tiên ta thấy có người Ở dưới cái mùi thối kia của vương cả Lại tỉnh lại nhanh như vậy đấy Trường chức đạo kinh ngạc nói Không phải là ta tự tỉnh Mà là vừa rồi Người ghim chặt cổ của ta Xếp ta tỉnh lại Oẹ một tiếng Vô giới hòa thượng vẫn còn đang tiếp tục nôn mửa. Tốt rồi, nôn ra hai ngụm là được rồi. Người mau nói cho ta biết tình huống hiện tại của Trương Đi Nhi như thế nào. Vương Khả lập tức ngắt đời nói. Ta đang nôn mửa, trời ta nôn xong rồi thế nói có được không? Vô Dương Hòa Thượng buồn bực nói. Người mà ói nữa, Trương Đi Nhi sẽ thảm đấy. Vương Khả câu mày nói. Sẽ không, yên tâm. Không nói giao trì thần công hình thành kén phòng hộ có thể bảo vệ Trương Đi Nhi. Những người bị huyết thải cắn ngút cũng sẽ không bị người chú ý. Ôi ạ một tiếng. Vô giấu hòa thượng vừa nôn vừa nói Trong thời gian ngắn Trường Đị Nhi không có nguy hiểm chứ Vương Khả con phải nói Không ta cảm đoàn Để cho ta nôn nuốt đã Vô giấu hòa thượng tiếp tục nôn Vương Khả và Trường Chính Đạo đều đen mặt Chờ một hồi lâu Vô giấu hòa thượng gần nôn đến mức vàng mặt Rốt cục cũng không còn nôn nữa Vô giới hòa thượng Tại sao ngươi lại bị long cốt bắt Còn nữa Chuyện huyết thải là như thế nào Người có biết không Vương Khả câu mà nói Còn không phải do sắc dục thiên này Tiểu tử thối này Kéo dài nữa sẽ thất bại trong cảm tức Vô giới hòa thượng thờ dài nói Ý gì Người biết sắc dục thiên tiến đánh độ huyết tử Hơn nữa người còn ủng hộ Vương Khả hiếu kỳ nói Thứ sắc dục thiên muốn tiến đánh Không phải là độ huyết tử Chuẩn xác mà nói Là lòng huyết Vô giới hòa thượng nói ra Vương Khả kinh ngạc nói Hình như thời điểm Long huyết bị phong ấn Sắc dục thiên vẫn còn chưa ra đời mà Trường chính đạo kinh ngạc nói Vô giốc hòa thượng thờ dài Người nói không sai, Sắc dục thiên cũng là có trách trời thương dân Hắn là người có đại tuệ căn Đại khí phách Ý gì? Vương Khả hiếu kỳ nói Các người biết trùng loại của cái huyết ma này không? Vô giốc hòa thượng hỏi nói, nói nhảm Chúng ta đã gặp bao nhiêu huyết ma? Vương Khả trận mắt nói Không phải những cái người đã thấy Mà là tiên thiên huyết ma Giống lòng huyết như vậy Vô dấu hòa thượng này tạo ở bên trong thập bạn Đại Sơn nghe nói qua tà ma bởi vì ma trùng mà nhập ma Ma trùng để tà ma phổ thông nhập ma Đều là do tà ma khác Ngưng tụ mà thành Còn tiên thiên ma trùng không phải là do người ngưng tụ ra Mà là do trời cao ban tặng Trường chính đạo nói Không sai Tiên thiên ma, ma trùng của bọn chúng Gọi là tiên thiên ma trùng người có được tiên thiên ma trùng sẽ được thiên đạo ban cho một đại thần thông đại thần thông của tiên thiên huyết ma chính là ngưng luyện huyết hải luyện hóa huyết thần tử huyết hải không cản huyết ma bất tử vô dế hòa thượng nói ý người là long huyết chính là một cách tiên thiên huyết ma Vân khả nhĩ mày hỏi đúng long huyết chưa phải là tiên thiên huyết ma mạnh nhất người không cách nào tưởng tượng được tiên thiên huyết ma bên ngoài thập vạn đại sơn mạnh như nào đâu tai nạn huyết ma mang tới căn kho có thể đoán được, huyết ma dễ giết người, huyết ma mang người luyện vào trong huyết hải, một mạng đổi một mạng, một người chết sẽ có một huyết thần tử sinh ra. Theo như lời đồn, từng có một tên tiên thiên huyết ma tuyệt thế, giết 100 triệu người, luyện hóa ra 100 triệu tiên huyết thần tử. Vô giới hóa thượng này. Giết 100 triệu người. Vương Khả lộ vẻ kinh ngái. Năm đó, lúc ta thu xác dục tiên đệ tử, mẹ sắc dục tiên đã chết trong tay một tên tiểu huyết ma bình thường. Sắc Dục Thiên rất là oán hận Muốn báo thù Thế nhưng theo tu hành Hắn biết được huyết ma trên thế gian đáng sợ Lúc trước Sắc Dục Thiên phát lời thề vĩ đại Muốn trù sát tất cả huyết ma trên thế gian Vô giới hòa thượng nói Hắn muốn trù sát huyết ma Vậy tại sao bản thân hắn lại trở thành huyết ma Vương Khả kinh ngạc nói Huyết ma giết không chết Huyết hải không khô Huyết ma bất tử Mỗi một huyết thần tử Là một cái mạng của huyết hải chi chủ. Sắc Dục Thiên chính vì nhìn thế điểm này Mới quyết định nhập ma Vô giới hòa thượng giải thích Sắc Dục Thiên nhập ma là vì chu ma Vương Khả kinh ngạc nói Sắc Dục Thiên tu luyện Địa tàng nhất mạch Địa tàng Vương Bồ Tát cũng làm như vậy Ta không vào địa ngục Ai vào địa ngục chứ Trường Chính Đạo kinh ngạc nói Sắc Dục Thiên tu địa tàng nhất mạch Vì tru diệt tất cả huyết ma Nên đã lựa chọn nhập ma Hóa thành huyết ma Sau đó lại tru diệt tất cả huyết ma trên thế gian Vô giới hòa thượng trả lời Cái này Sắc dục thiên có đại tuệ cần Tu hành phật pháp cực kỳ lợi hạnh ngộ tính cực cao Nằm hắn cầu xin ta rất lâu mới Vô giới hòa thượng thở dài nói Ngươi đồng ý sao Vâng khả hỏi Đúng ta đồng ý Nhập ma tru bác Đây là một ý nguyện vĩ đại Đồng thời cũng có đại nguy cơ Một khi nhập ma tâm tính sẽ thay đổi lớn Sắc dục thiên cũng biết điểm này Cho nên lúc trước mấy Theo ta học một pháp Tách thiện tâm của mình Để tránh ma tính ô nhiễm Vô giới hòa thượng nói Tách thiện tâm Vương khả co mày Không sai Thiện tâm của sắc dục thiên chính là giới sắc Sau khi thiện tâm biến mất Sẽ càng ngày càng ác Chính là sắc dục thiên bây giờ Vô giới hòa thượng nói Hóa giả thực sự có loại công pháp tâm thần này Biến người tu luyện thành tinh thần phân liệt Vương khả lộ vẻ cổ quái Đúng Lúc trước sắc dục thiên còn hoàn chỉnh chuyện không thỏa xuống được nhất định là cung vi. lúc ấy hắn quyết định hy sinh bản thân vì thương sinh. cố đã nhịn đau đoạn tuyệt quan hệ với cung vi. nhưng mà trong lòng vẫn nhớ đến cung vi. hắn đã xin ta giúp hắn xóa đi ký ức liên quan tới cung vi. vô giới hòa thượng nói, người còn có bản lĩnh này à, giúp người ta xóa ký ức? vương khả kinh ngạc nói, à, là một loại mê tâm thuật, một chút thủ đoạn thôi miên để hắn quên cung vi mà thôi. vô giới hòa thượng cười khổ nói, ta đã nói mà. Hóa giả sắc dục thiên và giới sắc đều không nhớ Cung Vi. Là do một người thôi miên. Vương Khả kinh ngạc nói. Hey, trước kia thôi miên còn có hiệu quả. Nhưng mà chẳng biết tại sao. Gần đây giới sắc đã bắt đầu động tình với Cung Vi. Có lẽ mê tâm thuật đó sắp bị phá rồi. Vô dấu hòa thượng cười khổ. Mê tâm thuật sắp bị phá. Giới sắc đã bắt đầu có tình cảm với Cung Vi. Vậy sắc dục thiên thì sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Hả? không biết vô giới hòa thượng lắc đầu về còn chưa nói việc sắc dục thiên nhập ma và long huyết có quan hệ gì đây này vương khả hiếu kỳ hỏi lúc trước mục tiêu sắc dục thiên nhập ma chính là chiếm lấy tiền thiên ma trùng của long huyết để cho mình trở thành tiên thiên huyết ma như này mới có vốn liếng đối kháng tiên thiên huyết ma trong thiên hạ vô giới hòa thượng nói những năm này sắc dục thiên tiên đánh đổ huyết tự chính là vì tiên thiên ma trùng của long huyết sao vương khả công bày Đúng, mặc dù Long huyết là tiên thiên huyết mà, nhưng vận may hắn không tốt, vẫn không thu hoạch được một mảnh biển máu thuộc về mình, nên không cách nào ngưng tụ ra huyết thần tử. Đây cũng là lý do năm đó, cho dù có là hắn, đến chấn áp Long huyết, Long huyết cũng liều lĩnh tế luyện cái ô tuyển kia. Hơn nữa, 100 năm đi qua, huyết thải của Long huyết đã thành huyết thải vừa hình thành huyết thần tử liền xuất hiện. Long huyết như này càng thêm khó đối phó, bởi vì không giết chết hắn, huyết thần tử sẽ càng nhiều, thực lực Long huyết càng mạnh. Ta phòng đoán, sắc dục thiên cũng biết điểm này, nên gần đây mới liều lĩnh tiên đánh độ huyết tử. Vô giới hòa thượng nói, Ồ, ta cũng từng nghe thử vương nói như vậy. Sắc dục thiên không để ý thuộc hạ bị quái vật dưới sa mạc nuốt ăn, vẫn không ngừng tiên đánh độ huyết tử. Vương khả gần đầu một cái, Không đúng, sắc dục thiên làm như này là vì ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, là vì ý nguyện vĩ đại của Phật môn. Vì sau năm đó các ngươi bị... Trường chính đạo ngạc nhiên nói Chính đạo chính là chính đạo Ma đạo chính là ma đạo Sắc dục thiên nhập ma Sẽ không được Phật môn dung thần Ít nhất lúc ấy đám phương sân Coi đây là cớ Muốn tru sát sắc dục thiên Năm đó ta nhìn ra nỗi khổ tâm của sắc dục thiên Bội phục ý nguyện của sắc dục thiên Không đành lòng nhìn sắc dục thiên bị tru Mới dùng cách tự phế tù về Từ bỏ thân phận chủ trì độ huyết tử Ra sức bảo vệ sắc dục thiên Địa tàng nhất mạch Đều là thật không vào địa ngục ai vào địa ngục Ta tin tưởng sắc dục thiên, nhất định hắn cho kế thừa ý chí địa tàng vương Bồ Tát. Vô giới hòa thượng, trịnh trọng nói. Nói cách khác, lòng huyết phá mở một tiệm phong ấn chân áp hắn, không ngừng kéo dài huyết hải và huyết thần tử ra ngoài, thôn vẹn những người ở xung quanh, kéo về tế luyện, ngưng tụ ra càng nhiều huyết thần tử. Còn sắc dục thiên muốn cấp đoạt tiền thiên ma trùng của long huyết là vì sợ hãi lòng huyết càng mạnh hơn, sợ bản thân không có cơ hội cho nên gần đây với liều mạng như vậy. Vương Khả hỏi Không sai Vô giới hòa thượng gật đầu một cái Nhưng mà chuyện này mắc mớ gì đấy chúng ta Ta vừa hỏi ngươi Làm sao cứu Trường Đề Nhi ra Ngươi nói cho ta biết những cái này làm gì Vương Khả trận mắt nói Chỉ cần ngươi giúp sắc dục thiên Chiếm lấy tiền thiên ma trùng Chẳng phải Trường Đê Nhi sẽ tự, tự nhiên được cứu sao Vô giới hòa thượng nói Ta hỗ trợ sao Ngươi bị bệnh à Ta đánh thắng đầu đông huyết thế nào được Vương Khả trận mắt nói Người có thể Ta nghe nói Người đã chiếm được 6 viên định hải châu. Vô giới hòa thượng nói Làm sao các người biết tất cả vậy Vương Khả lộ vẻ cổ quái hỏi Hiện tại có ai trong thập vạn đại sơn mà không biết chứ? Vô giới hòa thượng trận mắt nói Ta có định hải châu cũng vô dụng thôi Ta điều khiển cũng chỉ chân áp được kim đan cảnh Ta cũng không biết định hải khốn thần trận Vương Khả trận mắt nói Ta làm được Vô giới hòa thượng nói